Năm đối năm, nhưng là hoàng tuyển thế giới cái này một phương có tạ quân cùng tử tĩnh cái này hai đại siêu cấp cực giả, mà hồng hoang cổ giới phương nào chỉ có trình cản cái kia gậy còm hòa thượng một người là siêu cấp cực giả, nhưng là đây là đang hồng hoang cung địa bàn bọn hắn chiếm cứ lấy địa lý, cho nên tạm thời ai thắng ai thua còn chưa biết được. Đương nhiên, từ lúc hiện thân lúc trước, tử tĩnh cũng đã tại hồng hoang cung bên ngoài bố trí kết giới, bởi vậy trình cản chính là đều muốn truyền lại tin tức cho phệ linh hòa thượng đáng người, đó cũng là không thể nào Hồng hoang trước cửa cung triển khai một hồi tự chiến, song phương không sai biệt lắm thế lực ngang nhau. Mà diệt thế trước cửa cung chiến đấu, thì là hiện ra hoàn toàn thiên về một bên tình hình chiến đấu. Làm hồng hoang cổ giới 20 người xuất hiện về sau, lúc ấy liền bố trí xuống thôn thiên vệ linh đại trận. Hơn nữa cái này đại trận cũng là tương đối cường đại, trực tiếp liền tiêu diệt một người. Đương nhiên, tiêu diệt chính là diệt thế ma quốc người. Ở đằng kia đại trận phát động trước một cái trước mắt. Đạo chuẩn sử dụng một người cùng loại càn khôn trao đổi chiêu thức cùng người nọ đổi chỗ vị trí. Sau đó cái kia ba mươi mấy người một loạt trên xuống. Sau đó, bị đạo chuẩn một người đánh cho hoa rơi nước chảy Cho tới giờ khắc này, biết rõ đạo chuẩn tục danh ma vũ cùng vệ linh hòa thượng mới là thật sinh lòng ý sợ hãi. Nguyên lai like có ít người cường đại. Đã không phải là dựa vào nhân số có thể chiến thắng được. Bình tĩnh mà xem xét, coi như là ma vũ chính hắn, đối mặt 30 mươi tên cựu vần trí tôn đỉnh phong cứng giả Hắn tuy nhiên không nhất định hội chiến chết, nhưng là đều muốn chạy trốn vậy cũng nhất định là sẽ lưu lại một định một cái giá lớn, huống chi còn có vẻ linh hòa thượng như vậy một người kinh khủng tồn tại. Nhưng là bây giờ, những người này tại đạo chuẩn trong tay, hoàn toàn mất đi bất luận cái gì năng lực chống cự. Tất cả mọi người công kích, Ma Vũ Ma Vũ ăn mòn, Vạn Quân Thất Tinh Long Nguyên, Vũ phàm Đạo Tăng Phật Đạo dung hợp lực lượng, tất cả mọi người công kích đối với đạo chuẩn mà nói, hầu như toàn bộ không có hiệu quả. Toàn thể công kích, đơn thể công kích Tập trung công kích, khống chế, giam khẩm, phong ấn, tất cả mọi người có thể nói là dốc hết chính mình bình sinh sở học, nhưng là không ai có thể xúc phạm tới đạo chuẩn. Bọn hắn tất cả đều có một loại cùng loại với hào giác cảm giác, chính mình phản phất đưa thân vào một giấc mộng nói mớ bên trong. Đối thủ của mình, căn bản chính là hư vô mờ ảo hoàn toàn là do tưởng tượng của mình chế tạo ra. Cho nên công kích của bọn hắn đều là phí công, mà đạo chuẩn công kích, đối với bọn hắn mà nói, cái kia hoàn toàn chính là ác ngộng. Một trường xuống dưới, vận khí tốt thực lực xuống đến đại đạo thánh nhân, hợp đạo hoặc là hóa đạo. Vận khí không tốt, trực tiếp bị hóa đi tất cả tu vị, sau đó liền bị đưa vào này chút ít quá nhiều giống như không biết tên tiểu thế giới chính giữa. Trừ lần đó ra, đạo chuẩn trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh ngọc cán phất trần, bất luận thực lực tu vị cao thấp. Bất luận như thế nào phòng ngự, chỉ cần bị cái kia phất trần quét dọn thoáng một phát, trực tiếp cũng sẽ bị thả ra đến hư vô thế giới chính giữa. Cái gọi là hư vô thế giới Chính là tại thượng cổ đại chiến chính giữa bị đánh nát không gian vũ trụ khe hở, trong đó hung hiểm khó lường, nộ nhập người trăm không còn một. Tuy nhiên đạo chuẩn tốc độ cũng không nhanh, hơn nữa công kích của hắn thoạt nhìn đều là bình thường, không có một tia kinh người thanh thế, nhưng là mỗi một chiêu mỗi lần nhất thức cái kia đều là một chiêu khắc định Trong thời gian thật ngắn mặt, diệt thế ma quốc còn sót lại 5 người. Hồng hoang cổ giới thảm hại hơn, chỉ còn lại 3 người. Bất quá ngoại trừ lúc trước bị Phệ Linh thôn thiên Phật bố trí được đại trận giết chết bao nhiêu cái thằng quỷ không may bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào tại chỗ tử vong. Tất cả mọi người không phải là bị hóa đi tu vị tiễn đưa rời tuần thiên giới chính là bị đạo chuẩn lưu đải tiến vào hư vô thế giới. Không có người nào là hắn hợp lại chi địch, không có ai có thể ngăn trở đạo chuẩn. Đối mặt đạo chuẩn, bất luận là Ma Vũ lẫn Phệ Linh, đều tại ở sâu trong nội tâm dâng lên từng đợt vô cùng mãnh liệt cảm giác vô lực. Một người, ngắn ngủi thời gian ở trong Bản thân không có đã bị bất luận cái gì một lần công kích, giết chết bọn hắn hai mươi mấy người người. Thực lực như vậy, bọn hắn đã không cách nào tưởng tượng. Rốt cục, đạo chuẩn cái kia phiêu hốt bất định thân ảnh ngừng lại. Vốn là cái kia mặt mũi hiền lành lông mi trắng dâu dài lão giả giờ phút này toàn thân đều tản ra một loại mãnh liệt tự tin còn có cái loại này liền thiên địa đều không thể tới so sánh với cường đại khí tức. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia hư đứng ở giữa không trung đứng chắp tay, mặc cho gió mát trúng gió trường bảo mà lù lù bất động đạo chuẩn. Đột nhiên cảm giác được, người này mới thật sự là thần. Đối với người bình thường mà nói, hơi có chút tu hành đạo hạnh, vậy liền có thể xưng là thần tiên. Mà ở tất cả trụ cột nhất người tu đạo trong mắt, chỉ có bản thân câu thông thiên điệu tạo hóa kết thành kim đan, hơn nữa thấy được một tia thiên điệu đại đạo, đó chính là Đại La Kim Tiên, thần tiên chính giữa cứng, giả. Mà ở Đại La Kim Tiên trong mắt, những cái chứng nhận đạo quả, dùng thiên địa xác minh bản thân thánh nhân, mới là trí cao vô thượng tồn tại. Bất quá tại thánh nhân trong mắt Những cái trung cấp thế giới chính giữa đại đạo thánh nhân, hợp đạo, hóa đạo cấp bậc cường giả có thể tùy ý khống chế sinh tử của bọn hắn, đó mới là trí cao vô thượng thần. Mà ở trung cấp thế giới người tu đạo trong mắt, cao cấp thế giới cường giả mới là thần, trong mắt bọn hắn chính mình liền cùng con sâu cái kiến không giống. Cao cấp thế giới xem Lục Đại Thần Quốc vi thần. Lục Đại Thần Quốc có được lấy chân giới thiên bi, đó mới là thần biểu tượng. Mà giờ khắc này đạo chuẩn, chính là ma vũ cùng vệ linh trong mắt thần, bọn hắn đã là giới chủ cấp bậc cường giả có thể nói đã đứng ở cái vũ trụ này đỉnh, nhưng là tại đạo chuẩn trước mặt, bọn hắn cùng với tay không tốc sắc 3 tuổi hài đồng vô tình ý, chỉ có thể trợn mắt nhìn bên người nguyên một đám đồng bạn, huynh đệ, đồng môn hoặc là bị hóa đi tu vị, hoặc là bị lưu đải hư vô thế giới. Mà bọn hắn, cái gì đều không làm được. Cái loại này vô lực, để cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Làm đạo chuẩn thân hình đỉnh chỉ thời điểm, diệt thế ma quốc ở đây, chỉ có ma vũ, ma diu, vạn quân còn có hai gã khác gam hiệu tốc độ cùng giả. Mà hồng hoang cổ giới chỉ có vẻ linh hòa thượng, vũ phàm đạo tăng còn có một tên trên thân mập mạp Phật Đà. Đã xong, hết thể đều đã xong, cuối cùng đại chiến còn chưa bắt đầu, thế nhưng là mọi người đã không có, liền thừa mấy người bọn hắn, diệt thế ma quốc cùng hồng hoang cổ giới cái kia đã là danh nghĩa. Chấp mê bất ngộ, không muốn cho bần đạo ra tay, mới biết được chính mình nhỏ yếu. Hiện tại, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, đúng tha cho, có thể sống. Ngoan cố chống lại, tức thì chết. Lời vừa ra khỏi miệng. Đạo chuẩn trên người cái loại này không thể địch nổi cường đại kỳ thật thẳng ép tới còn sống mấy người ngực khó chịu, tự hồ chỉ muốn đạo chuẩn nói thêm nữa một câu bọn hắn cũng có thể sẽ lập tức miệng phun máu tươi. Ma vũ trong mắt, tràn đầy không cam lòng đồng thời còn có thật sâu tiếc nuối hòa giải cởi, thế nhưng là nói ánh mắt là tương đối phức tạp. Hôm nay, rốt cục muốn đã xong sao? Đã xong cũng tốt, cái kia trầm trọng bao phục mình đã có vô số tuyến nguyện, hắn đã mệt mỏi. Hoặc là nói kể từ ngày đó tự tay giết ma quân về sau Lòng của bọn hắn cũng đã đã chết. Chỉ có điều trên người sứ mạng để cho bọn họ không thể không kéo dài hơi tàn xuống dưới. Đúng vậy, là bọn hắn. Ma Vũ, Ma Diếu còn có Long Thiên. Quay đầu nhìn thoáng qua Ma Diếu, Ma Vũ cô nén lồng ngực bước lên khí huyết nói, huynh đệ à, nguyên lai ta vẫn muốn chính mình chết sớm một chút được rồi, như vậy có thể đi cùng Ma Quân, nhưng là bây giờ chúng ta rốt cục muốn chết rồi, Ma Quân hắn vẫn sống. Thật là thiên đại châm trọc a hắc, không biết Long Thiên tên kia thế nào. Hy vọng hắn cuối cùng có thể được đền bù nguyện vọng lâu nay, chết ở ma quân trong tay A Ma Diễu cũng không nói lời nào, trên thực tế Ma Diễu tiểu như cùng hoàng tuyển thế giới minh vạn kiếp giống như, từ khi đi tới nơi này tuần thiên giới một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hẳn, mấy lần đại chiến phía dưới cũng không có gì kinh người biểu hiện, tựa hồ căn bản là không xứng với tên hắn chính giữa chính là cái kia ma chữ. Mà Ma Vũ biểu hiện cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng nói được đi qua. Thậm chí hắn có thể phát huy tác dụng cùng sức chiến đấu cũng không bằng vạn quân. Tiền bối quả nhiên không hổ là thời kỳ thượng cổ cường giả, năm đó cầm trong tay vô tướng thần binh giết ta tổ minh tôn đại nhân, quả nhiên là huy phong không ai bị nổi. Bất quá, đây hết thể hôm nay cũng phải có một người chung kết, minh tôn đại nhân thủ, ta thiên vũ dạ, sẽ đích thân thay hàn báo. Ngay tại ma vũ lời của vừa dứt, vô số bóng người như là châu chấu vận chuyển qua giống như bỗng nhiên từ phía dưới từng cái nơi hẻo lánh bay lên trời Trong chấp mắt sẽ đem mà vũ phẻ linh còn có đạo chuẩn đám người vây quanh tại trong đó. Tan vỡ phía dưới, suốt 3.000 minh thần quân. Mà vừa rồi cái kia phiên thoại, đúng là minh thần quân quân đoàn trưởng thiên vũ dạ nói. Chưa xong còn tiếp. Trưng và tiết thiếu thốn, sai lầm dễ bót. Chương trước mục lục gia nhập phiếu tên sách trưng sau. Hồng huyền. Vô thượng song long. Đại đạo trải qua chi võ thần truyền thuyết. Đại đạo vô cùng. Vô địch chiến tiên. Cái thế đại yêu. Phà Đại ma hầu. Cầm kiếm xong Tuyệt, Gửi linh. Thiên thần chúa tể. Lăng kiếm thiên hạ. Kiếm đạp cửu thiên. Ngày tỉnh thánh lộ. Ngân hà vô tận. Trời đánh đạo. Ngự long kiếm Thiên, Thứ năm cô nương kiếm. Dấu kiếp nhớ. Phu đạo đế quân. Facebook. Twitter. U u đọc sách. Chương 434, Thiên Vũ Dạ đã có chuẩn bị. Giờ phút này Ma Vũ trong nội tâm chỉ có một câu, cái kia chính là bỏ ngựa bắt về. chim sẻ nuốt đằng sau. Hơn nữa cái này hoàng tức khẩu vị càng là thật lớn, không chỉ có muốn đem bỏ ngựa ăn tươi, xem bộ dáng bây giờ, cái này hoàng tức là ý định tính cả con ve cũng cùng nhau nuốt. Hoàng tuyên thế giới mọi người không biết là, diệt thế ma quốc, hồng hoang cổ giới cùng vạn thần điện tam phương liên quân nhìn như chặt chẽ khăng khít, trên thực tế đã cũng coi là danh nghĩa. Hơn nữa hết thảy đều là bởi vì Minh thần quân xuất hiện. Minh thần quân không chỉ có nhân số phần đông hơn nữa trong đó cường giả cũng không ít, cho nên tại tuần thiên giới... Bọn hắn có thể nói chính là tuyệt đối thổ hoàng đế, mà ở đã chiếm được minh thần quân trợ giúp về sau, vạn yêu quốc đối với tam phương thế lực liên hợp cũng đã không hề coi trọng. Đã có một đầu mãnh hổ tương trợ, ai còn đi quan tâm hai đầu dây rừng. Cho nên lúc ban đầu hoàng tuyển thế giới phe nào vậy nhỉ liên quân lui lại về sau, Linh uy ngưỡng cũng đã cùng ma vũ đã xảy ra mâu thuẫn. Bất quá đang lúc mọi người khuyên bảo phía dưới, cũng không có đao kiếm đối với hướng. Sau đó Linh uy ngưỡng cùng Minh thần quân thiên vũ giả tính cả lúc ấy đến giúp Minh thần quân cùng một chỗ về tới vạn yêu cùng, mà diệt thế ma quốc thì là cùng hồng hoang cổ giới mật thám một phen về sau, hai phe chẳng những không có bởi vì vạn yêu quốc có thể cô lập mà giải tán liên minh, ngược lại tạo thành kiên cố hơn thực liên minh quan hệ, có thể nói là đã trở thành cùng tiến cùng lui tin tại minh hiếu. Bởi vì bọn họ biết rõ, hai người bọn họ lúc này nếu tại không liên hợp, cái kia các loại đại chiến về sau. Vạn yêu quốc nhất định sẽ lợi dụng minh thần quân người tiêu diệt hai người bọn họ lúc nãy thế lực do đó trở thành tuần thiên giới đệ nhất danh, thần quốc lao đại. Mà đây cũng là vì cái gì lúc trước đánh lén vạn thần điện thời điểm, chỉ có minh thần quân cùng vạn yêu quốc người, hơn nữa minh thần quân cũng không có phái người nào trợ giúp diệt thế cung tiến hành phòng thủ nguyên nhân. Cũng đang bởi vì như thế, hồng hoang cổ giới người có thể ở nhanh như vậy thời gian liền xuất hiện. Bởi vì bọn họ căn bản chính là đã sớm tới diệt thế cung. Có thể nói làm vạn yêu quốc cùng minh thần quân liên hợp về sau, diệt thế ma quốc cùng hồng hoang cổ giới liền trở thành hiện tại tuần thiên giới chính giữa yếu nhất một cổ thế lực. Thế nhưng là lại để cho ma vũ cùng vệ linh hòa thượng tuyệt đối thật không ngờ chính là, hai người bọn họ căn thức vốn cũng không có đợi đến lúc đại chiến. Cũng đã bị đạo chuẩn một người hầu như đã diệt cái sạch sẽ. Có thể nói cái này tuần thiên giới thí luyện, đã không có hai người bọn họ lúc này thế lực chuyện gì. Chứ phi... Hiện tại hoàng tuyển liên quân hơn nữa đạo chuẩn có thể cùng vạn yêu quốc minh thần quân lập tức khai chiến hơn nữa hai phe đánh chính là lưỡng bại câu thường. Nói như vậy, bọn hắn còn có một tia cơ hội. Bằng không thì không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể buông thà cho. Tất cả tham dự tuần thiên giới thí luyện thế lực, đều có được chủ động bỏ quyền cơ hội. Mà đều muốn bỏ quyền, chỉ cần đem mình cái này một phương trí tôn lệnh đặt ở bốn phương Trấn giới thiên bi phía trên, sau đó rót vào bốn phương thế lực chỉ mỗi hắn có linh lực. Gián chắc bỏ quyền cái kia một phương thế lực tất cả mọi người cũng sẽ bị chuyển tống ly khai tuần thiên giới, đương nhiên, bỏ quyền người tự nhiên sẽ tính toán làm thất bại. Lúc trước tại cảm nhận được đạo chuẩn cái kia cường đại không gì sánh kịp thực lực về sau, ma vũ cùng phệ linh hòa thượng đều là tâm như cho tàn. Đồng thời còn có cái này thật sâu không cam lòng. Bọn hắn còn không có phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, tuy nhiên lại sắp bị loại bỏ. Nhưng là bây giờ Minh thần quân xuất hiện, hai người bọn họ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng Bọn hắn cũng không phải trông cậy vào minh thần quân sẽ cứu viện bọn hắn, mà là minh thần quân xuất hiện, ít nhất sẽ để cho tình huống hiện tại xuất hiện một tia chuyển cơ. Tự như cùng một đầu mánh hổ đang tại bầy cửu trong điên cuồng dết chóc, lúc này thời điểm một đầu khác mánh hổ đã tới, cái kia có khả năng nhất phát sinh tình huống, không phải hai đầu mánh hổ cùng một chỗ ăn dê, mà là bọn hắn nhị hổ tầm đó sẽ trước phân ra một người thắng bại. Đương nhiên, thực lực yếu nhất bọn hắn, có khả năng nhất kết quả. Có lẽ vẫn như cũng là được ăn được liền xương quốc đều không thừa, nhưng là cái này luôn còn có như vậy một tia hy vọng. Nguyên lai like là minh thần quân chư vị đã đến, hôm nay bần đạo vận khí quả nhiên là tốt lắm, cái này tốt rồi, cần thành trừ, đều đã đến, bằng không thì thu thập xong nơi đây, bần đạo còn muốn chạy tới vạn yêu bên kia tìm các ngươi. Lao thất phu, khẩu suất của ngôn, gần đây trăm vạn năm thời gian ngươi lại vẫn không có chết, không thể không nói mạng của ngươi thật sự rất lớn, nhưng là cũng chỉ tới mà thôi. Năm đó ngươi xác thực rất mạnh, có thể nói cũng là bởi vì sự xuất hiện của ngươi lại để cho trận đại chiến kia thắng lợi cán cân bắt đầu nghiêng, bằng không thì hiện tại cái này vũ trụ, tất nhiên sẽ tại ta chủ mình tôn đại nhân thống trị phía dưới, cái kia lại đến phiên những cái chính là đan dược kiêu ngạo. Bất quá không có sao, không dùng được bao lâu, ta chủ tất nhiên sẽ phục sinh, sau đó giết sạch tất cả người phản đối, người, người, người, đều phải chết, ha ha ha. Không nghĩ tới trở thành trăm vạn năm hình người đỉnh lô lại còn là không đổi được các ngươi cái kia cuồng vọng tự đại tính cách. Thật không biết các ngươi bây giờ còn có cái gì tư cách như thế kêu gạo. Bây giờ vũ trụ đã không phải là trăm vạn năm trước vũ trụ, đừng nói cái kia mình tôn sống không được, coi như là sống, vậy cũng chỉ có hai loại kết cục, hoặc là bị đá ra cái này vũ trụ, hoặc là lại một lần nữa bị phong ấn. Được rồi, cùng các ngươi nhiều lời vô ích, phương hướng, các ngươi còn hữu dụng, ta sẽ không giết các ngươi rồi. Vì, không biết sống chết. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra ngươi bây giờ đã là cung kéo hết lực đến sao. Hắc hắc, đạo chuẩn A đạo chuẩn, ngươi bây giờ, tối đa coi như là một đầu không có hàm răng, không có móng đuốt nhưng lại sinh ra bệnh hổ, bằng ngươi còn muốn đã diệt ta Minh Thần Quân. bổ tọa hôm nay khiến cho ngươi hoàn lại tội lỗi của ngươi. Minh Thần Quân nghe lệnh, trong sân tất cả mọi người, toàn bộ đánh chết, một tên cũng không để lại. Theo thiên vũ dạ ra lệnh một tiếng, suốt 3.000 Minh Thần Quân đồng thời quát lên một tiếng lớn. Sau đó 3.000 người lập tức chia làm 3 cái bộ phận, trong đó 1.000 trên thân người áo giáp tuy nhiên đồng dạng tàn phá, nhưng lại như cũ có thể nhìn ra được kỳ chủ thể chính là màu xanh thấm phối hợp màu đen vân văn. Cái này 1.000 người đồng dạng là mặt không biểu tình, nhìn ra được có lẽ đều là cái loại này khôi lỗi giống như không chết người. Theo thiên vũ dạ ra lệnh một tiếng, cái này 1.000 áo giáp màu đen người nhất thời toàn bộ lấn trên người trước, đem vòng vây lập tức rút nhỏ gần một nửa, đồng thời mặt khác 2.000 người chính giữa. 1000 trên thân người áo giáp có kèm theo màu đỏ nhạt vân nước, mặt khác 1000 trên thân người áo giáp xứ. Nờ có màu đỏ nhạt lôi văn, tuy nhiên phân ra ba loại nhan sắc, nhưng lại cũng không rõ ràng, nếu như không phải thập phần cẩn thận phân biệt rõ hoặc là đối với Minh Thần Quân vô cùng giỏi, cái kia tất nhiên là phân không xuất ra trong đó khác nhau. Bất quá đạo chuẩn vẫn như cũng là trước tiên liền phát hiện này 3000 người ở giữa bất đồng, cũng liền trong khoảnh khắc đó, đạo chuẩn dĩ nhiên đã biết Minh Thần Quân ý tưởng. Màu đen vân vân chủ phòng ngự. Màu đỏ lôi văn chủ công kích, màu vàng vân nước chủ điều khiển chế, thật đúng là để mắt bần đạo a. Tại Minh Thần Quân cộng lại Tuyệt Kỹ chính giữa, Bất Đồng Công dụng cộng lại Tuyệt Kỹ là có thêm Bất Đồng tia sáng. Mà Minh Thần Quân quân đoàn biên chế đồng dạng dùng nhan sắc phân chia. Màu đen vân văn áo giáp 1000 người đang lập trận hình sau một khắc, tất cả mọi người trên người đều là Hắc Quang bắt đầu khởi động mặt hơn nữa 1000 người Hắc Quang hợp thành một mảnh, sau đó cái kia Hắc Quang nhanh chóng lan tràn mà khai mở trực tiếp đem đạo chuẩn cùng ma vũ phệ linh đám người bao phủ tại trong đó. Sau đó màu vàng và nước áo giáp 1.000 người đang tầng thứ hai mỗi người trên người tia sáng màu vàng nối thành một mảnh, lần nữa bao phủ tại màu đen quang cầu bên ngoài. Cuối cùng 1.000 người, thì là trên người ánh sáng màu đỏ bốc lên, nhưng là trên người bọn họ ánh sáng màu đỏ cũng không có nối thành một mảnh mà là toàn bộ hướng về thiên vũ dạ trong cơ thể hội tụ mà đi. Dung hợp suốt 1.000 người hợp kích công kích, uy lực kia ổn thỏa kinh thế hai tục Ở đằng kia màu vàng cùng màu đen hai loại nhan sắc quang cầu bên trong mọi người đang cảm nhận được phía ngoài cùng cái kia hồng sắc quang mang bắt đầu hội tụ về sau, tất cả đều là khuôn mặt hoàng sợ. Sau đó vệ linh hòa thượng cùng vạn quân lập tức ra tay, vạn quân trong tay thất tinh long nguyên kiếm trên khuôn mặt bảy khối tinh thần ngân quang đột nhiên sáng. Sau đó một cổ khủng bố lại cực kỳ bạo ngược khí tức tại vạn quân trên người bay lên, cặp mắt của hắn càng là lập tê, xê trở nên đỏ thấm. Sau đó cả người hai tay cầm kiếm Không chút lựa chọn trực tiếp hướng về phía dưới đâm thẳng tới. khí cùng ý hợp, thân cùng kiếm hợp, giờ này khắc này vạn quân đã hoàn toàn cùng cái kia thất tinh long nguyên hòa thành một thể. Một kiếm này chỗ mang đến uy lực cùng lực phá hoại tuyệt đối lại để cho vô số cường giả chịu sợ hãi tháng phủ. Mà trên thực tế cũng chính là như thế, mà ngay cả đạo chuẩn giờ phút này đều là trong nội tâm kinh ngạc không thôi. hắn thật đúng là không nhìn ra, ngày xưa vô thượng kiếm tôn đệ tử, rơi vào ma đạo về sau vậy mà tu luyện đến như thế cảnh giới Tiếp theo trong ngáy mắt, cái kia mang theo vô cùng khủng bố khí thế một kiếm trực tiếp đâm vào màu đen màn hào quang rất dưới đáy, sau đó, màu đen màn hào quang dặn nước, nương theo lấy vạn quân trên người huyết quang bạo khởi, một kiếm này uy lực lần nữa bạo tăng, trực tiếp xuyên thấu tầng kia màu đen màn sáng. Nhưng là, cũng liền không hơn, cái kia chưa từng có từ trước đến nay một kiếm tại đụng chạm lấy đạo kia màu vàng màn sáng lập tức chính là trực tiếp tán loạn, mà vạn quân càng là như là đã gặp quỷ giống như hét lớn một tiếng về sau trực tiếp hôn mê Đồng thời quát lớn sinh ra, còn có phệ linh. Hắn đồng dạng ất, ngay tại vừa rồi, hắn một tay hóa thành thôn thiên miệng khổng lồ một ngụm cắn nát màu đen kia kêu màn hào quang, một tay đồng dạng tại đụng chạm lấy màu vàng màn hào quang thời điểm, hết thể tất cả trong khoảnh khắc tán loạn, phệ linh sau đó hôn mê. Vậy mà nắm giữ danh tự lòng mang sợ hãi, xem ra cái này trăm vạn năm các ngươi cũng không phải không thu hoạch được gì à. Chương 435, điên khủng diệt thế ma quốc. Lòng mang sợ hãi Cái kia đã từng là minh tôn tuyệt kỹ thành danh, kỹ năng này hiệu quả cường đại quả thực là người tiên, ngoại trừ cùng thực lực của hắn bằng nhau người, bằng không thì bất luận người nọ là bực nào tu vị, chỉ cần bị minh tôn nhìn lên một cái cũng sẽ ở trong khoảnh khắc sinh lòng sợ hãi, cái loại này sợ hãi là thật thực thân thiết, là một loại nguồn gốc từ tại nội tâm chỗ sâu nhất cảm giác sợ hãi, không thể chống cự, không thể phòng ngự. Chúng chiêu người như vô tình ý bên ngoài, cái kia cuối cùng sẽ chỉ ở chính mình nội tâm sợ hãi chính giữa thống khổ chết đi. Cũng bởi vì cái này lòng mang sợ hãi tồn tại, cho nên lúc đó đại chiến, ngoại trừ khai tịch giả bên ngoài, không có bất kỳ người nào dám đối với minh tôn ra tay. Đương nhiên, đạo chuẩn không ở trong đám này. Thật không ngờ, những thứ này bị nhốt tại tuần thiên giới minh thần quân vậy mà có thể vận dụng cái kia minh tôn lòng mang sợ hãi. Tuy nhiên uy lực xa xa không bằng minh tôn lúc trước sử dụng, nhưng đây cũng chỉ là bởi vì minh thần quân thực lực không bằng minh tôn, mà cái này lòng mang sợ hãi nhưng là điển hình minh tôn tuyệt kỹ. Nhìn xem cái kia đã đã hôn mê vạn quân cùng phệ linh, đạo chuẩn trong nội tâm không sai biệt lắm đã đã biết cái này minh thần quân tại sao lại cái này lòng mang sợ hãi. Tại mới vừa tiến vào tuần thiên giới, đạo chuẩn cũng đã phát hiện cái này tuần thiên giới có chút không đúng, bằng vào hắn đối với không gian nắm giữ cùng giải, rất nhanh là hắn biết loại cảm giác này nơi phát ra. Đạo chuẩn phát hiện cái này tuần thiên giới cùng bình thường thế giới hoàn toàn bất đồng, cái thế giới này là dựa vào một loại cường đại phong ấn mà hình thành. Tại kế tiếp dò xét trong hắn rốt cục phát hiện, cái này tuần thiên giới nguyên hình, dĩ nhiên là Minh tôn đầu lâu. Cái này Minh tôn đầu lâu, nhưng khi sơ thân thủ của hắn chém xuống, có thể nói là tương đối quen thuộc. Bây giờ đang ở chứng kiến minh thần quân vậy mà có thể đem mình tôn lòng mang sợ hai dung nhập tiến cái kiêm màu vàng chiếu sáng chính giữa, đạo chuẩn sẽ biết chỉ sợ cái này Minh thần quân đồng dạng phát hiện tuần thiên giới bí mật. Do đó dùng nào đó phương pháp đã chiếm được minh tôn một chiêu này. bởi như vậy Chỉ sợ mình muốn ly khai cái này màn mà hào quang bao phủ phạm vi, cũng không phải chuyện dễ dàng gì tỉnh. Tuy nói như thế, đạo chuẩn thực sự sẽ không làm người đợi chết. Quay người đối với ma vũ nói, các người nếu không muốn chết, cũng đừng có phản kháng. Vừa mới nói xong, đạo chuẩn tay phải tay háo vung lên, lập tức một cổ không gian chấn động tứ tán, ma vũ, ma dữ vũ phạm đạo tăng cùng còn thừa mấy người lập tức biến mất, ngay sau đó đạo chuẩn thân hình hai lần lập lẻ. Cái kia đã hôn mê vạn quân cùng phệ linh đồng dạng biến mất Cái này còn sót lại mấy người, dĩ nhiên bị đạo chuẩn đã thu vào chính mình thần bí kia không gian chính giữa. Sau đó đạo chuẩn trong hai tròng mắt tinh quang đại phóng, một thân đạo bảo không gió mà bay. Bay phất phới. Đạo chuẩn tuy nhiên thực lực tuyệt đối vượt xa những cái Minh thần quân, nhưng là Minh thần quân liền mình tôn lòng mang sợ hãi đều có thể dùng đi ra, cái kia đạo chuẩn cũng không cam đoan minh tôn mặt khác tuyệt kỹ có thể hay không cũng bị bọn hắn học được. Đạo chuẩn lúc trước tuy nhiên một kiếm chém Minh tôn, nhưng là hắn biết mình như cũng không phải Minh tôn đối thủ. Một đấu một giới tình huống hắn sống không qua 10 chiêu tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Chỉ có làm khai tịch giả dùng bản thân làm đại giá phong ấn Minh Tôn đại bộ phận năng lực về sau. Hắn có thể lợi dụng thần bình chi lợi chém giết Minh Tôn. Nếu như giờ phút này Minh thần quân còn có thể tác dụng Minh Tôn những thứ khác công kích tuyệt kỹ, bằng thực lực của hắn bây giờ cho dù có thể ngăn ở nhưng L. À cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Húng chi có một chút vừa rồi thiên vũ giả nói rất đúng, chính mình giờ phút này tuy nhiên không tính là cùng kéo hết lực nhưng là cũng tuyệt đối không phải toàn thịnh trạng thái. Sinh sôi hóa đi một người cựu vân trí tôn tu vị tại phá vỡ không gian đem bọn họ cất bước, đây tuyệt đối không phải một kiện như nhìn qua đơn giản như vậy chuyện dễ dàng, bằng không thì đạo chuẩn cũng sẽ không dừng lại nghỉ ngơi mà là trực tiếp một hơi đem ma vũ cùng vệ linh bọn hắn tất cả đều giải quyết hết. Loại này hóa đi đối phương tu vi năng lực là cần đạo chuẩn dùng bản thân tu vị làm đại giá. Nói đúng là hóa đi một người cựu vân trí tôn linh lực cùng tu vị, Đạo chuẩn ít nhất cần trả giá người nọ một phần mới linh lực cùng tu vị mới có thể. Bởi vậy hiện tại đạo chuẩn trạng thái tuyệt đối không tính là tốt. Hít sâu một hơi. Trong tay ngọc cán phất trần trước người quét liên tục, mà bị ngọc cán phất trần đảo qua không gian chỗ đông nhiên trở nên trong suốt. Mà bắt đầu. Ngay sau đó đạo chuẩn tay phải trước người hư họa một cái hình tròn, theo tay phải hắn động tác, cái kia đã trở nên trong suốt không gian lập tức nghiền nát, mà đạo chuẩn thân hình thì là tại trước tiên chui vào này nghiền nát hình tròn không gian chính giữa Ngay tại hắn chui vào không gian kia về sau, ở ngoại vi thiên vũ dạ lông mày cao chặt, lập tức cũng mặc kệ chính mình một chiêu còn không có đạt tới đỉnh phong nhất lực công kích, lập tức hai tay rơ lên cao, tựa hồ nắm cái gì bình khí giống như, sau đó toàn thân phát lực, hai tay đột nhiên hạ xuống. Theo thiên vũ dạ hai tay hạ xuống, giữa không chung một đạo toàn thân đỏ chết sắc cử kiếm bỗng nhiên lăng không mà hiện, cái kia pháp kiếm chừng ba mươi mấy mét dài, phía trên có màu đỏ nhạt đường vân bám vào ở trên. Cái này cực lớn màu đỏ pháp kiếm vừa xuất hiện chính là trực tiếp hướng về phía dưới cái kia hoàng H2 màu màn hào quang chính giữa bổ chém hạ xuống, cái chỗ kia, đúng là vừa rồi đạo chuẩn biến mất địa điểm. Sau đó liền chứng kiến một kiếm kia như là khoái đao cắt dưa hấu giống như trực tiếp đem màn hào quang một phân thành hai, thậm chí mà ngay cả cái kia chỗ không gian đều bị mở ra một đạo vết rách to lớn, đen kỳ sắc không đang lúc khe hở bột phát ra cường đại hấp rút lui lực, bất quá rất nhanh không gian kia khe hở chính là biến mất Cái này tuần thiên giới không gian ổn định, cũng không phải là bình thường thế giới có khả năng bằng được, không gian kia vết rách mặc dù lớn nhưng vẫn xưa cũ tại lập tức đã bị không gian lực lượng săn bằng. Giờ này khắc này Thiên Vũ Dạ mặt âm trầm, đạo chuẩn không ngờ rằng bọn hắn có thể sử dụng mình tôn lòng mang sợ hãi, nhưng là bọn hắn hiển nhiên cũng đánh giá thấp đạo chuẩn. Ở đằng kia hai tầng phòng ngự phía dưới, thậm chí tầng ngoài cùng màu vàng màn hào quang lẫn dung hợp lòng mang sợ hãi lực lượng, đã đem cái kia một chỗ không gian hoàn toàn phong tỏa ở, nhưng chính là như vậy vẫn đang bị đạo chuẩn chạy. Điều này làm cho Thiên Vũ Dạ như thế nào không giận. Vì cái này vừa ra bỏ ngượi bắt ve chim sẻ nút đằng sau, hắn và Vạn Yêu Quốc Linh Uy ngưỡng thế nhưng l. Nưu đồ bí mật thật lâu, mới rốt cục kiến tạo ra cục diện như vậy, tuy nhiên cùng trong dự đoán Hoàng Tuyển Liên Quân tập kích diệt thế cũng có chỗ bất đồng, nhưng nếu có thể đã diệt đạo chuẩn vậy cũng tuyệt đối là có lợi nhất cực kỳ. Nhưng là hiện tại, kế hoạch thành công, nhưng là đạo chuẩn lại chạy. Đã trầm mặc một lát, Thiên Vũ Dạ trong nội tâm phẫn nộ tựa hồ rốt cục dẹp loạn một phần, cảm thụ bốn phía một cái tình huống, xác định đạo chuẩn hoàn toàn chính xác không tại phụ cận, Thiên Vũ Dạ trong ngực móc ra một vật, đối với bên người một người Minh Thần Quân tiểu đội trưởng nói, "Khống chế Minh Thần Quân tứ tán cảnh giới, nhưng là phạm vi không nên quá lớn, chờ ta mở ra diệt thế cung, chúng ta sẽ vạn yêu cung." Hoàng Tuyển liên minh những người kia, khẳng định tại Vạn Thần cung bên kia. Nói xong, Thiên Vũ Dạ người nhẹ nhàng mà rơi. Khi hắn tới nơi này lúc trước, Linh uy ngưỡng cũng đã đem vạn yêu cùng chí tôn lệnh giao cho hắn, các loại tiêu diệt bên này người liền trực tiếp mở ra chấn giới thiên bi. Tại linh uy ngưỡng trong nội tâm tuy nhiên bọn họ vạn yêu quốc nhất định sẽ trở thành người thắng sau cùng, nhưng là lợi ích không có ai sẽ ngại nhiều. Không có mở ra một tòa chấn giới thiên bi đều đại biểu cho bọn hắn trở thành thần quốc về sau có khả năng đạt được lợi ích thì càng nhiều. Bởi vậy tại cảm giác được đạo chuẩn đã đào tẩu về sau, hơn nữa diệt thế trong nội cũng chỉ có một người trấn thủ thời điểm. Thiên vũ dạ không chút lựa chọn trực tiếp đã rơi vào diệt thế cung trước cửa. Lần nữa cẩn thận do xét một lần về sau, thiên vũ dạ lần này tiến vào diệt thế cung. Cùng vạn yêu trong nội cung bố cục thân thể to lớn giống nhau, ở đại sảnh chính giữa, một khối toàn thân ánh sáng tím lưu chuyển cao hơn 1 mét chân giới thiên bi thỉnh lình tại lập. Tuy nhiên đó cũng không phải chính thức chân giới thiên bi, nhưng là trong đó cũng quả thật có vài phần thiên bi khi tức. tương lượng trong tay thuộc về vạn yêu quốc trí tôn lệnh, thiên vũ giả vài bước tiến lên Sau đó xem đúng rồi liếc bốn phía, cũng không có chứng kiến tên kia diệt thế ma quốc người, chắc là đang nhìn đến chính mình một phương người toàn bộ chết hết về sau sinh lòng ý sợ hãi chạy trốn A Hừ, lâm trận bỏ chạy, đây là người nhu nhược mới có hành vi. Trong lòng suy nghĩ, thiên vũ dạ liền thò tay đem trí tôn lệnh ấn vào Trấn giới thiên bi chính diện một người lõm hỏng bét bên trong, cái kia lô khảm hình dạng cùng trí tôn lệnh giống nhau như lúc, hiển nhiên cho dù dùng để mở ra Trấn giới thiên bi. Sau đó chấn giới thiên bi phía trên ánh sáng tím bắt đầu cường thịnh, làm đến một người đỉnh thời điểm, ánh sáng tím tăng vọt trực tiếp xuyên thấu diệt thế cung nóc nhà, bay thẳng đến chân trời. Đúng lúc này, tại chấn giới thiên bi mặt sau bỗng nhiên xuất hiện một người, người kia toàn thân hư hảo, hình dạng khán bất chân thiết, nhưng là có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải cái gì ảo giác hoặc là linh hồn. Cái kia hư hảo bóng người mới vừa xuất hiện, thiên vũ dạ trong nội tâm cả kinh, một loại cực kỳ không tốt ý niệm trong đầu tại trong lòng sẽ qua Hắn cơ hồ là tại lập tức liền làm ra phản ứng, hai tay nhanh chóng tại trên thân thể vỗ, khi hắn hai tay trong tay háo hai cái xiềng xích bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng quấn quanh tại trên thân thể hắn, cuối cùng xiềng xích hai đầu hội tụ tại ngực, sau đó một viên tinh xảo tiểu ổ khóa chống rông xuất hiện, đem xiềng xích hai đầu liền tiếp lại với nhau, thế nhưng là đang ở đó ổ khóa sắp chế trụ lập tê. Ức, chấn giới thiên bi bỗng nhiên bắt đầu chấn động, ngay sau đó một tiếng kịch liệt bạo tạc nổ tung truyền đến. Chấn giới thiên bi Diệt thế cung toàn bộ trong khoảnh khắc bị nổ tung lực nổ nát bấy, mà vẻ này phóng lên trời ánh sáng tím cũng là lập tức hạ xuống lại tập trung nổ bung liên tục hai lần Bạo tạc nổ tung cái kia thanh thế kinh thiên động địa phản phất thế giới sắp hủy diệt giống như cái này kinh khủng bạo tạc nổ tung mạnh vượt qua mà ngay cả vạn yêu c cùng vạn thân cung Hồng hoang cung sang thế cung các loại mấy cái khoảng cách diệt thế cung gần nhất cung điện tất cả đều cảm nhận được vẻ này nổ tung cương đại chỉ có khoảng cách diệt thế cung xa nhất hoàn tuyển cùng phương thốn không có phát giác Nhưng chính là lan đến gần cũng vô dụng, bởi vì Hoàng Tuyển cung đã không có một bóng người, Phương Tốn cung bây giờ còn đang đạo chuẩn thần bí trong không gian. Mà Diệt Thế cung chung quanh phạm vi mấy chục vạn giảm càng là trực tiếp nhất đã nhận lấy lúc này đây bạo tạc nổ tung, hết thể tất cả tất cả đều tại Hủy Thiên Diệt Địa giống như bạo tạc nổ tung chính giữa triệt để biến mất. Suốt một ngày một đêm, cái kia nổ tung uy lực mới bắt đầu dần dần hạ thấp, lại qua thời gian một ngày, nổ tung uy lực còn lại rốt cục biến mất. Lúc này đây bạo tạc nổ tung Trực tiếp khiến cho tuần thiên giới tổn thất tiếp cận một phần 10 đại địa, mà diệt thế cung vốn là chỗ địa điểm càng là xuất hiện một người hầu như đã sâu đạt địa tâm hồ to. Trước đó lần thứ nhất hung thủ tự bạo cùng cái này so sánh với, cái kia hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, thậm chí ngay cả có thể so sánh tính đều không có. Toàn bộ tuần thiên giới tất cả mọi người đều bởi vì này một lần nổ lớn mà chấn kinh rồi. Đặc biệt là khoảng cách diệt thế cung gần nhất mấy lúc này thế lực cung điện, đều cảm nhận được cái kia đất dung núi chuyển uy lực, làm nổ chấn giới thiên bi Loại này điên cùng sự tình tuyệt đối là ngoại trừ diệt thế cung bên ngoài căn bản không có người có thể nghĩ ra. Diệt thế ma quốc, hết thể mọi người nhất tôn trọng, chính là hủy diệt. Mà diệt thế đối với bọn họ mà nói đó là một loại vinh hạnh đặc biệt, một loại tín ngưỡng. Đây quả thật là một đám rõ đầu rõ đuôi điên cùng chủ nghĩa người. Còn lần này nổ lớn, chết để đốt lên tuần thiên giới cái thùng thuốc súng này, toàn bộ tuần thiên giới, lập tức trở nên hôn loạn không chịu nổi. Mà giờ khắc này tôn ngộ không đang dẫn đầu người Long Hoàng, diệt tử Minh thiết cuồng, ẩn sơn đồng, Vũ minh cùng hắc khôi đám người điên cuồng hướng về diệt thế cung phương hướng bay nhanh. Trận kia nổ lớn bọn hắn đồng dạng cảm nhận được, sau đó tinh điện rốt cục nhịn không được vận dụng chính mình hai mắt năng lực. Sau đó hắn nói cho Tôn Ngộ không, đạo chuẩn bị Minh thần quân vây công, trên tay chạy trốn, Minh thần quân mở ra diệt thế cung thiên bi, thiên bi tự bạo. chương 436, quay về chợ giúp đạo chuẩn. Nghe tới đạo chuẩn bị thương thời điểm, Tôn Ngộ không hai mắt lập tức liền đỏ lên. Đó là một loại phẫn nộ tới cực điểm trạng thái, thế nhưng là tôn ngộ không lại hết sức tỉnh táo nói một câu nói, tất cả mọi người, theo ta đi. Trước đây, tôn ngộ không thần thức tại kim cô đồng khí trung thế giới lui ra ngoài về sau, thoáng nghỉ ngơi một lúc sau liền trực tiếp cảm nhận được này tòa màu đen trong lâu đài mặt. Theo tinh điện nói, tôn ngộ không đem chấn giới thiên bi lưu tại kim cô đồng khí trung trong thế giới. Quả nhiên, đem chấn giới thiên bi đặt ở khí trung thế giới về sau. Tôn Nộ Không vừa rồi cảm nhận được vẻ này lại để cho lòng hắn kinh hãi dục dịch cảm giác biến mất. Thở dài một hơi, Tôn Nộ Không mấy cái lách mình cũng đã đi tới cái kia dưới mặt đất không gian chính giữa. Thân hình vừa rức, Tôn Nộ Không liền chứng kiến Hắc Khôi cùng vụ Minh hai người dựa lưng vào nhau ngồi ở một đống lộn xộn trên thi thể từng ngụm từng ngụm thở hổn hẹn. Mà Long Hoàng cũng là rất không có hình tượng nằm vật xuống trên mặt đất, khi hắn trên người có vài chỗ vết thương sâu tới xương như cũ tại chảy màu vàng huyết dịch. Mã Minh Thiết cuồng đối lập nhau tốt hơn một chút. Nhưng là trên người tất cả lớn nhỏ miệng vết thương cũng có rất nhiều. Nhưng bất kể thế nào nói, tạm thời xem ra, hẳn là Long Hoàng bọn hàn thắng. Ta nói Đại Thánh A, ngươi cũng quá không giảng cứu, sao có thể ném ta xuống đám bọn họ tự mình một người chạy, hiện tại đánh xong ngươi mới vừa về. Ta đây một thân thịt, thiếu chút nữa liền ném ở nơi đây. Nếu như ngươi không để cho ta một lời giải thích, ta cảm thấy được lẫn quay về ta tử vong lĩnh tin cậy chút ít. Nhìn xem tôn ngộ không xuất hiện, Hắc Khôi nửa mở vui vừa nói. Tôn ngộ không cũng không có lập tức đáp lời, mà là bước nhanh đi tới cái kia một phân thành hai tế đàn bên cạnh, thiên địa hỏa nhãn mở ra, sau đó hắn liền thấy được tại tế đàn cái kia dưới cái khe mặt, là một người không lớn không gian. Giờ phút này bên trong đang có một người linh hồn tự hồ muốn tránh thoát, nhưng là nửa người dưới lại bị tế đàn dưới đáy chói buộc chặt, không cách nào dãy ruột. Cái này linh hồn thể. Dĩ nhiên là là trước kia tôn nộ không phát hiện một cái đằng trước bị chọn chúng người. Thầm than một tiếng, tôn nộ không hai con ngươi ánh lửa đại thịnh. Trực tiếp đem cái kia linh hồn đốt cháy đã thành hư vô. Sau đó Tôn Ngộ không đi xuống tế đàn, nhìn xem Minh Vạn Kiếp hỏi, cái bóng kia đâu? Đã chết lẫn chạy. Minh Vạn Kiếp nhìn xem Tôn Ngộ không nói, không biết, ta cũng không biết là đã chết lẫn chạy. Nằm trên đất Long Hoàng mở miệng nói, chạy, ta cùng Minh Thiết cuồng đối với hắn công kích, hầu như chính là không có hiệu quả. Chỉ có ta vận dụng Hoàng Kim Thánh Long vốn nguyên thần thánh chi lực, mới có thể đối cái kia bóng dáng tạo thành tổn thương. Nhưng khi ta vận dụng toàn bộ thần thánh chi lực cùng cái kia bóng dáng cứng rắn gián tiếc một chiêu về sau, cái kia bóng dáng liền biến mất. Ta cảm giác được tuyệt đối không chết. Nhẹ gật đầu, Tôn Nộ không đối hắc hôi nói, trong cơ thể ta có một khối chấn giới thiên bi, bên trong phong ấn một ít cùng màu đen kia bóng dáng đồng nguyên sự việc, vừa rồi ta cảm nhận được phong ấn sự việc nhận lấy màu đen bóng dáng ảnh hưởng đang tại trùng kích phong ấn. Cho nên ta không thể không ly khai. Bất quá bây giờ không sao. Chỉ cần ta không động dụng chấn giới thiên bi, vậy không có sao. Hắc Khôi nghi ngờ nói, "Trấn giới Thiên bi. Một bên vụ Minh thấp giọng nói, "Chính là Phong Vân thạch. Hắc Khôi gật đầu, liền không nói thêm gì nữa. Ngược lại Vũ Minh tiếp tục nói, "Bọn người kia, chúng ta vẫn như cũng là giết không chết, hiện tại chẳng qua là tạm thời để cho bọn họ đã mất đi hành động năng lực. Cá nhân ta cho rằng, chúng ta kế hoạch này có phải hay không không quá thỏa đáng. Đây mới là một tòa chỉ có hơn 300 người tiểu thành, chúng ta hầu như toàn quân bị diệt. Kế hoạch lúc trước, dựa theo Long Hoàng theo như lời Bọn hắn 8 người cũng không đi cùng Hoàng tuyển liên quân cái kia một phương đội ngũ tiếp xúc, mà là một mình hành động trực kích Minh thần quân đại bản doanh. Thế nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhanh, hiện tại xem ra, bọn hắn lận đánh giá cao chính mình đồng thời cũng đánh giá thấp Minh thần quân. Lúc trước cảm thấy cái này hơn 300 người chính giữa cũng không có cái gì thực lực quá mạnh mẽ người, bọn hắn 5 người còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, cái này Minh thần quân xa so với bọn hắn tưởng tượng khủng bố nhiều lắm. Đánh không chết không nói, riêng là cái bóng đen kia giống như này khó chơi, quỷ mới biết cái khắc thành trì bên trong là không phải cũng có cái này quỷ thứ đồ vật. Nếu còn có, sẽ có mấy cái. Thực lực có thể hay không so cái này càng mạnh hơn nữa. Cho nên vụ Minh đề nghị này, cũng không phải lung tung nói. Nếu tại như vậy đánh tiếp, chỉ sợ tiếp theo tòa thành trì chính là bọn họ nơi táng thân. Tôn nộ không nhìn thoáng qua Long Hoàng, phát hiện Long Hoàng cũng không có bất luận cái gì tâm tình, sau đó chính là nhìn về phía mình thiết cuộng. Đang cùng tinh điện một fan nói chuyện với nhau hơn nữa suy đoán của mình cũng phát hiện về sau, Tôn Ngộ không đã đối với Minh Thiết Cuồng sinh ra thật lớn cảnh giác. Cho nên đối với vụ Minh mà nói, Tôn Ngộ không không có trực tiếp biểu đạt thái độ của mình, mà là dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn hướng về phía Minh Thiết Cuồng. Minh Thiết Cuồng cũng là cho mày, nhìn mọi người liếc về sau, nói, cứ như vậy buông tha lời nói, vậy chúng ta bây giờ hết thảy liền đã thành một chút cũng không có dụng công. Đương nhiên, trong chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Ta cũng không biết cái này trăm vạn năm thế giới, cái này minh thần quân vậy mà biến thành cái dạng này, hoặc là nói bọn hắn đã không tính là minh thần quân, chẳng qua là một đám còn sống khối lỗi. Hơn nữa cái kia màu đen bóng dáng, ta có thể nói, đó là minh tôn linh hồn mảnh vỡ bị rót vào đại lượng hoạt tính linh lực chế tạo, xác thực không phải chúng ta có thể đối với chống đỡ. Bất quá ta đề nghị, chúng ta có thể tìm kiếm một tòa cùng cái này không sai biệt lắm thành trì, nếu như như cố gặp được loại này màu đen bóng dáng. Vậy chúng ta liền lưu lại, vung tha cho kế hoạch này. Nếu như không có gặp được, vậy nói rõ loại này màu đen bóng dáng cũng không phải khắp nơi đều có, mà là đặc biệt vài tòa thành trì mới có, như vậy chúng ta kế hoạch có lẽ như cũ có thể thực hiện. Ta như cũ kiên trì chỉ, chỉ cần chúng ta phá hủy minh thần quân hạ ổ cái này cuộc chiến đấu tự nhiên cũng sẽ rất nhanh phân ra thắng bại. Tôn ngộ không trầm ngâm chốc lát nói, đồng ý minh thiết quầng ý kiến. Rời khỏi ngoài thành nghỉ ngơi khôi phục sau đó tìm kiếm tiếp theo tòa thành trì. Tôn ngộ không mặc dù biết minh thiết cuồng tồn tại nhất định là cái thai hoàng ẩm, nhưng là bây giờ còn không đến ngả bài thời điểm. Hơn nữa hắn cũng muốn biết minh thiết cuồng điểm mấu chốt ở nơi nào, mà khác cái này màu đen bóng dáng hoặc là nói minh tôn linh hồn mảnh vỡ. Hắn đồng dạng muốn biết rốt cuộc là mỗi một tòa thành chỉ đều có còn là một biệt tài có. Lập tức tôn ngộ không mấy người nhao nhau phóng người lên, đã đi ra dưới đất này không gian, đã mất đi tiểu đội trưởng chỉ huy, những thứ này minh thần quân cho dù tại phục sinh vậy cũng không có bao nhiêu nguy hiểm Hơn nữa vừa rồi hắc khôi cùng vụ Minh hai người cũng không phải là đơn giản mà đem bọn hắn đả đảo mà thôi, mà là lợi dụng chính mình đặc biệt năng lực cầm giữ linh hồn của bọn hắn cùng thân thể, trong thời gian ngắn bọn hắn cho dù có thể thương thế khôi phục nhưng lại cũng không có biện pháp hành động. Đã đi ra chỗ này màu đen toàn thành, tôn ngộ không mấy người chính là về tới sang ngộ Tịnh Diệp Tử ẩn sơn đồng ba người chờ đợi địa điểm, đem vừa rồi tao ngộ kỹ càng nói một lần về sau, Diệp Tử cũng hiểu được cái này, Minh thần quân thành chỉ xác thực quá mức hung hiểm. Tại diệp tử dưới sự trợ giúp bỏ ra hơn 2 canh giờ, mọi người cuối cùng đem thể lực cùng linh lực tất cả đều khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Long hoàng trên người vết thương tuy nhưng rất nghiêm trọng, nhưng là đều là ngoại thương, cũng không có đả thương và nội phủ cùng kinh mạch. Tại diệp tử sinh mệnh lực quán trú phía dưới, thương thế cũng dần dần khỏi. Không thể không nói tại thương thế trị liệu cùng linh lực khôi phục phương diện, diệp tử đích thật là rất có thủ đoạn. Hơn nữa hắn trị hết cùng khôi phục năng lực là hoàn toàn dùng bản thân khổng lồ nồng đậm sinh mệnh lực làm cho đối phương từ trong ra ngoài tự hành khôi phục, kỳ hiệu quả nếu so với sáng thế thần quốc ngộng lan cái trùng loại kia quang minh hệ trị hết năng lực muốn mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí tôn ngộ không cũng đang lo lắng có phải hay không cứ như vậy lại để cho Diệp tử làm một người rõ đầu rõ đuôi trị liệu nhân viên được rồi. Bất quá tại đã được biết đến coi như là Diệp vô khôi phục về sau Diệp tử như cũ có được đồng dạng trị hết năng lực về sau. Tôn Ngộ không liền buông tha cho ý nghĩ này. Thế nhưng là mọi người ở đây vừa mới chuẩn bị tiếp tục xuất phát thời điểm, toàn bộ tuần thiên giới bỗng nhiên vang lên một giọng nói, cái thanh âm này Tôn Ngộ không lúc trước rất lạ lắm, nhưng là hiện tại hắn đã hết sức quen thuộc, cái thanh âm này là thuộc về ngự linh giả. Diệt thế ma quốc tương ứng chân giới thiên bi bị làm nổ, Trấn giới thiên bi nghiền nát, diệt thế ma quốc đào thải. Bởi vì chân giới thiên bi vì tự hành làm nổ, đối tuần thiên giới tạo thành tương đối nghiêm trọng tổn thương Bởi vậy đối diệt thế ma quốc tương ứng nhân viên tiến hành trừng phạt, trừng phạt như sau. 1. Trực tiếp mất đi tuần thiên giới thí luyện tư cách. 2. Diệt thế ma quốc hàng tổn danh ngạch giảm bớt đến 3 người. 3. Diệt thế ma quốc bị tước đoạt trấn giới thiên bi phá diệt nhất hảo. 4. Diệt thế ma quốc vĩnh viên mất đi tân chức thần quốc cơ hội. Nam Diệt thế ma quốc cấp giới cao cấp. Thế giới giảm bớt 3 cái, trung cấp thế giới giảm bớt 10 cái. Cái này một giọng nói liên tục lập lại 3 lượt mới biến mất mà nghe thế cái thanh âm trong lòng mọi người duy nhất phản ứng cái kia chính là diệt thế ma quốc đã xong. Không đợi tất cả mọi người tại đây đạo thanh âm chỗ mang đến tin tức chính giữa phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó tất cả mọi người cảm thấy một cổ hủy thiên diệt địa giống như khủng bố uy áp truyền đến, tu vị càng cao nhận thấy đã bị uy hiếp cũng liền càng mãnh liệt, đặc biệt là tôn ngộ không. Khi hắn thiên địa hỏa nhãn phía dưới, hắn hoảng sợ phát hiện người tuần thiên giới chính giữa tựa hồ có đồ vật gì đó sống. Chương 437, ma di Cảm thấy vẻ này kinh khủng không cách nào hình dung khí thế, trong mắt mọi người tràn đầy hoảng sợ. Tôn nộ không thiên địa hỏa nhãn thuốc dục đến mức tận cùng, nhưng khi nhìn đến ngoại trừ hủy diệt lẫn hủy diệt, đó là một loại chính thức trên ý nghĩa hủy diệt, không cách nào dựa vào nhân lực đến ngăn cản hủy diệt. Bất quá vẻ này khủng bố đến tột đỉnh khí thế chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, cũng không có quá mức bền bỉ, nhưng khi khí thế tản đi về sau, tất cả mọi người trong nội tâm đều là từng đợt phát chán, hơn nữa cảm giác. Cảm thấy có một loại thai họa ngập đầu sắp phủ xuống cảm giác. Cái loại cảm giác này nói không rõ đạo không rõ, nếu như gắng phải hình dung, có thể lý giải vì tất cả đầu người bên trên đều nhiều hơn một chút treo lấy lợi kiếm, tùy thời cái kia lợi kiếm đều rơi xuống, sau đó gọt đầu mà qua. trọn vẹn nửa canh giờ, tốt nộ không mấy người mấy người mới chỉ hoán quá mức đến, cùng nhìn nhau, đều tại đối phương trong mắt thấy được hoàng sợ. Đặc biệt là Long Hoàng mấy người, bọn hắn vốn là cái này tuần thiên giới sinh trưởng ở địa phương hung thú tuy nhiên lại không rõ vừa rồi cái này cổ kinh khủng khí tức là từ gì mà đến. Kế hoạch cải biến, diệt thế ma quốc bị loại bỏ, ta sư tôn hiện tại sống chết không rõ, hơn nữa ta cái kia một phương liên quân đội ngũ cũng không biết hạ xuống, ta muốn lập tức chạy trở về, không có bất kỳ sự tình có thể so sánh ta sư tôn tánh mạng quan trọng hơn. Minh Thế Cuồng, ta đã biết ngươi tồn tại ý nghĩa, ngươi yên tâm, ở bên kia đồng dạng có phần đồng minh thần quân, không phải ít giết. Lao xa, đi. Nói xong, Tôn Ngộ không căn bản không có tâm tư nói thêm nữa cái gì, thế ra bổ đề diệu thụ sau đó dung nhập vào thân thể chính giữa, sau đó thân hình trực tiếp biến mất. Long Hoàng mấy người có chút do dự một chút về sau, Vũ minh cùng hắc hôi, diệp tử, ẩn sơn đồng tất cả đều đưa ánh mắt đặt ở Long Hoàng trên người. Long Hoàng nữ mày nhìn thoáng qua Tôn Ngộ không rời đi phương hướng. Thở dài, sau đó trên người kim quang đại thịnh, người cũng là bay lên trời. Hướng phía Tôn Ngộ không biến mất phương hướng đổi tới. Chứng kiến Long Hoàng đuổi theo Diệp tử mấy người cũng sau đó bay lên không, tuy nhiên bọn hắn như cũ lỏng có băn khoăn, nhưng là vì chính bọn hắn mục đích, cũng chỉ tốt đồng dạng đổi theo. Cuối cùng cũng chỉ thừa minh thiết của một người, chứng kiến mọi người đều đã đi theo tôn ngộ không mà đi, chỉ còn một mình hắn cho dù hắn không muốn. Vậy cũng không có biện pháp, đành phải đồng dạng đổi kịp. Long Hoàng đối với tôn ngộ không, cũng không có bao nhiêu lợi ích đu cầu. Hoàn toàn là bởi vì thân là Long Hoàng. Tự ái của hắn cùng kiêu ngạo lại để cho hắn đối với mình hứa hẹn xem so tánh mạng đều muốn nặng, mà so hứa hẹn quá nặng, thì là hắn long chi cốc bên trong mấy vạn long tộc. Tuy nhiên hắn cũng không tin đảm nhiệm tôn ngộ không những cái cái gọi là liên quân. Nhưng là vì hắn long tộc. Hắn không dám không theo sau, trong mắt hắn, dùng tánh mạng của mình đổi mấy vạn long tộc sống yên ổn, cái kia đăng giá. Mà vụ Minh cùng hắc khôi hai người đối với tôn ngộ không đồng dạng không có gì trên lợi ích đu cầu. Hai người bọn họ lựa chọn hoàn toàn là vì sau đó có thể ly khai cái này tuần thiên giới. Trong mắt bọn họ, tự do chính là là quan trọng nhất. ma ẩn sơn đồng, hoàn toàn là đi theo hắc hôi. Duy nhất muốn cầu cảnh tôn ngộ không? Cái con kia có diệp tử, bởi vì hắn cần tôn ngộ không dùng bồ để rẹo thụ cảnh cùng trong cơ thể hắn ngũ hành cân đối lực lượng phục sinh đệ đệ của hắn diệp vô. Cho nên ở trong tối tự suy nghĩ một phen về sau. Bọn hắn tất cả đều đi theo. Cảm nhận được sau lưng khí tức. Tôn nộ không trong nội tâm không khỏi bay lên vài phần cảm động, trở lại đúng rồi long hoàng mấy người ôm quyền, sau đó đột nhiên ra tốc, hầu như chính là dùng cùng không gian khiêu dược giống như tốc độ hướng về diệt thế cung cái kia nổ lớn phương hướng bay đi. Minh thiết cùng bởi vì bản thân vốn là am hiểu tốc độ, tuy nhiên do dự một chút mà có chút rất lại phía sau, bất quá cũng rất nhanh liền đuổi theo. Cứ như vậy một nhóm 8 người, tất cả đều đem bản thân tốc độ tăng lên tới cực hạn nhưng cho dù như thế, bọn hắn muốn tới đạt diệt thế cung hoặc là nói từng đã là diệt thế cung vậy ít nhất cũng muốn hai ngày hai đêm thời gian mới có thể. Ánh mắt Tại kéo về đến diệt thế cung bên này, Tại đã trải qua một ngày một đêm tiếp tục bạo tạc nổ tung hơn nữa không sai biệt lắm lại là nghiêm chỉnh cái ban ngày về sau, dư âm nổ mạnh cùng đuổi bầm mới rốt cục tàn đi. Mà phụ cận tất cả thế lực người cũng đều tại trước tiên tới nơi này chỗ như là vực sâu không đáy giống như hố to biên giới xem xét. Mà trước hết đến, dĩ nhiên là là vạn yêu có người. Giờ phút này Linh uy ngưỡng tự mình dẫn vạn yêu quốc một nửa tả hữu cường giả, đã tại bạo tạc nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại tản đi trước tiên đi tới hố to biên giới. Vạn yêu quốc mọi người, đồng dạng cảm nhận được cái loại này tràn ngập hủy diệt khí tức y áp, vốn là bọn hắn cho rằng đây là bởi vì trận kia nổ lớn ma đưa tới. Nhưng khi bạo tạc nổ tung dẹp loạn về sau, cái loại này hủy diệt khí tức y áp không giảm trái lại còn tăng, tất cả mọi người có thể rất rõ ràng. Cảm giác được chính mình cái chủng loại kia trong khoảnh khắc cũng sẽ bị triệt để hủy diệt áp lực thật lớn. Chiêu cự, có thể hay không phát hiện cái gì? Giờ phút này Linh Huy ngưỡng đứng ở hố to biên giới, nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy hát ám tao mày hỏi. Bạch chiêu cự lắc đầu nói, ngoại trừ cái loại này hủy diệt tính hiểu rõ khí tức bên ngoài, không cảm giác được mặt khác bất luận cái gì sự việc, nhưng là lúc trước đạo kia trong thanh âm nói diệt thế ma quốc chấn giới thiên bi nổ, xem ra thiên vũ dạ bọn hắn, có lẽ toàn bộ gặp nạn Đây đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối không phải một người tin tức tốt. Linh uy ngưỡng mày níu lại càng phát ra khẩn, thở dài một tiếng nói, không chỉ có không phải tốt tin tức, hơn nữa còn là tin dữ. Đầu tiên chúng ta cũng không có đạt được diệt thế cung tương ứng, tiếp theo thiên vũ giả hơn nữa suốt 3.000 minh thần quân hiện tại sinh tử không biết, tuy nhiên bọn hắn cái kia bất tử thân nhưng là lợi hại, nhưng là bực này vì lực bạo tạc nổ tung, cũng khó tránh khỏi sẽ không thật sự tử vong, cái loại này không chết cũng là từ một định hạn độ. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, chúng ta trí tôn lệnh không thấy. Không nói trước trí tôn lệnh có thể hay không bị tạc hủy, coi như là không có bị tạc hủy, vậy cũng căn bản không có biện pháp tìm. Ai, người tính không bằng trời tính A, diệt thế ma quốc đám điên này, tất cả đều là tên điên. Diệt thế ma quốc chiêu thức ấy tự bạo, không chỉ có để cho bọn họ bản thân bị thai họa ngập đầu, toàn bộ diệt thế ma quốc càng là nhận lấy cực kỳ nghiêm khắc gây ra. Cấp đoạt trấn giới thiên bi, vĩnh viễn không thể lại tấn cấp thần Quốc Hơn nữa cấp giới thực lực càng là sâu sắc bị giảm bớt. Có thể nói diệt thế ma quốc thật sự đã xong, theo lục đại thần quốc đệ nhất trực tiếp đã trở thành bình thường cao cấp thế giới, tuy nhiên ma diệt thiên còn có hắn đại nhân vật kế hoạch, hắn còn có rất nhiều rất nhiều chuẩn bị ở sau cung át trù bài, nhưng là đã mất đi chấn giới thiên bi, không nói đến hắn ma quốc thực lực đại giảm, nhưng là hắn từ thân thực lực đều bị hạ thấp một người tương đối trình độ. Hơn nữa ma diệt thiên không biết là, hắn cho. Tới nay nhất kiên định mà minh vạn yêu Quốc đã triệt để phản bội hắn, có thể nói diệt thế ma quốc giờ phút này hết thảy toàn bộ đều là Vạn yêu quốc hoặc là nói Linh Uy ngưỡng một tay thúc đẩy. Bị rất kiên định minh hữu sau lưng đâm bên trên một đao, một đao kia mặc dù không có tạo thành trí mạng tính tổn thương, nhưng là cũng làm cho diệt thế ma quốc nhận được trầm trọng đả kích. Còn nhớ rõ tại Lục quốc chiến chấm dứt tuần thiên giới thí luyện trước khi bắt đầu, Ma Diệt Thiên đã từng cùng Vạn yêu quốc tàng giới nói nếu như tuần thiên giới thí luyện trong diệt thế ma quốc bị loại bỏ ra thần quốc liệt kê, hoặc là nói không có trở thành đệ nhất danh. Vậy hắn lập tức sẽ không tiếp cử động cả nước chi binh buộc phát đại chiến. Khi đó tàng giới cũng là vui vẻ đáp ứng. Nhưng là bây giờ, cái này lời nói hùng hồn, ma diệt thiên đã không có biện pháp thực hiện. Ngay tại tuần thiên giới chính giữa diệt thế cung Trấn giới thiên bi tự bạo trong ngày hôm ấy trong đêm, ngự linh giả cùng tuần thiên giả hai người tự mình dẫn đầu xứ giả 12 người hàng lâm diệt thế ma quốc, tại tuyên cáo tuần thiên giới sự tình cùng trừng phạt về sau, trực tiếp thu hồi Trấn giới thiên bi phá diệt ph Hơn nữa tại thu hồi thiên bi trong quá trình bởi vì Ma Diệt Thiên thể sống chết phản kháng, tức thì bị Tuần Thiên giả một trường đánh thành trọng thương. Cuối cùng nhớ lại Ma Diệt Thiên cũng không lỗi nặng phân thượng tha hắn một mạng. Rồi sau đó rời đi lúc trước. Tuần Thiên giả càng là lần nữa ra tay, đem Ma Diệt Thiên đã tập kết hoàn tất ngay trong đại quân suất ba vạn người đưa về bọn hắn riêng phần mình thế giới chính giữa. Tất cả thần quốc quân đội, ngoại trừ bản thân thần quốc chi nhân bên ngoài. Còn hứa đều là do trị hạ cao cấp thế giới chính giữa chọn lựa ra đến tinh binh lương tướng tạo thành. Dù sao thần quốc cần có được tuyệt đối quyền thống trị cùng quyền không chế, là không thể nào lại để cho cấp giới cao cấp thế giới binh lực quân lực vượt qua chính mình. Mà bây giờ, bị tuần thiên giới cất bước 3 vạn đại quân, chính là ba cái đã bị bóc tách ra diệt thế ma quốc thống trị cao cấp thế giới người. Muốn biết rõ diệt thế ma quốc cấp dưới tổng cộng cũng chỉ có 5 cái cao cấp thế giới, hiện tại bị ra khỏi 3 cái. Liên chỉ còn lại 2 cái có thể nói diệt thế ma quốc tổng thể thực lực trực tiếp giảm xuống còn hơn một nửa. Làm Tuần Thiên giả cùng Ngự Linh giả hai người ly khai diệt thế ma quốc về sau, Ma Diệt Thiên gần muốn điên cuồng. Nếu không phải bị Tuần Thiên giả một trưởng đánh thành trọng thương, chỉ sợ Ma Diệt Thiên nổi giận phía dưới, sẽ đem toàn bộ hoàng thành đều làm hỏng. Mà trong vòng một đêm, Ma Diệt Thiên cả người đều dàn mùa, đã từng cái kia không ai bị nổi khí phách cùng ngạo khí tất cả đều biến mất, bây giờ Ma Diệt Thiên chỉ sợ cũng liền hắn người thân cận nhất đều nhận không ra. Đương nhiên, Diệt Thế Ma Quốc tin tức này cũng rất nhanh liền truyền đến còn lại mấy lớn thần quốc cùng cao cấp thế giới trong lô thai. Chính giữa là hương phấn nhất, dĩ nhiên là là Vạn Yêu Quốc Vạn Yêu Vương Tàng Giới. Tại nhận được tin tức này đệ nhất. Thời gian, Vạn Yêu Vương Tàng Giới đã hạ lệnh kết thúc hết thẻ cùng Diệt Thế Ma Quốc kết minh hoạt động, hơn nữa tăng cường đối với Diệt Thế Ma Quốc đề phòng, đồng thời tạm dừng đại nhân vật kế hoạch tất cả nhân viên hành động. Hiện tại Linh uy ngưỡng kế hoạch của bọn hắn đã thành công. Cái kia dĩ nhiên là không cần cùng diệt thế ma quốc đi tiến hành cái gì đại chiến, cho nên đại nhân vật kế hoạch người, tự nhiên cũng liền không cần bọn hắn đang tiến hành hành động. Mà khi ngày hôm sau ma diệt thiên biết rõ vạn yêu quốc cử động về sau, tức giận tới mức tiếp một ngụm tâm huyết phun ra, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Yên tĩnh cùng quân tử là địch, không cùng tiểu nhân làm bạn. Ma diệt thiên thật sự thật không có nghĩ đến, chính mình hơn 10 vạn năm minh hữu, vậy mà thật sự xảy ra bán chính mình, tại thời điểm mấu chốt nhất đâm chính mình một đao hơn nữa là trí mạng một đau mà cùng vạn yêu Vương tàng giới Hưng phấn so sánh với hóa lôi tổ giới giới chủ lôi và Pháp vạn Linh cảnh giới chủ Linh dật thì là mừng thầm cùng may mắn hai người bọn họ nước Tuy nhiên đồng dạng bị loại bỏ hóa lôi tổ giới đã mất đi tân chức thần quốc cơ hội vạn Linh cảnh bị loại bỏ ra thần quốc liệt kê nhưng là cùng diệt thế ma Quốc so sánh với bọn hắn tốt hơn rất nhiều nhiều nữa ngoại trừ tham dự tuần thiên giới thí luyện người toàn bộ bỏ mình bên ngoài cũng không có cái gì thêm vào tổn thất Cái này dĩ nhiên phải không trong cái rủi có cái may. Mà hồng hoang cổ giới giới chủ huyền thiên tử, thì là mặt mày ủ rũ. Diệt thế ma quốc không chỉ có bị loại bỏ, nhưng lại rơi vào thê thảm như thế kết cục, vậy hắn hồng hoang cổ giới còn có thể tốt đến sao. Nhưng hắn là từ trước đến nay diệt thế ma quốc âm thầm liên hợp, bất quá nghĩ lại, tổng cộng là thập phương thế lực, hiện tại tính cả diệt thế ma quốc đã đào thải tam phương, chỉ có lại đào thải mất một phương. Vậy hắn hồng hoàng cổ giới kem cỏi nhất cũng có thể trở thành tên thứ sáu do đó tân chức thần quốc. Về phân hoàng tuyển thế giới giới chủ nguyện hoàng tuyển, vạn thân điện giới chủ bất nhạc trần, thương lan thủy giới giới chủ hoàng triệt, sang thế thần quốc giới chủ tiêu hòa còn có phương thốn linh giới giới chủ mục đông thăng, thì là tất cả đều là không ngừng trong nội tâm cầu nguyện. Nhất định phải tại kiên trì thoáng một phát, chỉ cần lại đào thải ra khỏi một người, cái kia trở thành thần quốc chính là ván đã đóng tuyển. Chương 438, ngoài tầm tưởng tượng, Đang ở tuần thiên giới mọi người, tự nhiên không biết khắp nơi thần quốc giới chủ đám đó nghĩ cái gì. Diệt thế ma quốc chân giới thiên bi tự bạo dẫn dắt này sinh nổ lớn, chấn kinh rồi toàn bộ tuần thiên giới tất cả mọi người cùng hung thú, bất quá tham dự tuần thiên giới thí luyện mấy lúc này thế lực chính giữa, cũng chỉ có vạn yêu quốc linh uy ngưỡng cùng bạch triều cự đám người tiến về trước cái kia bạo tạc nổ tung hình thành không đáy hố sâu chỗ xem xét, còn lại mấy lúc này thế lực tuyệt đại bộ phận mọi người tại đạo chuẩn thần bí không gian ở trong Mà những cái lưu thủ người tuy nhiên cũng rất tò mò cái kia nổ tung nơi phát ra cùng hủy diệt uy áp nguyên nhân, nhưng là đối với bọn họ mà nói vị trí đầu nao đối phương Trấn giới thiên bi xa so lòng hiếu ca. Quan trọng hơn, huy ngưỡng, ngươi có hay không cảm thấy, loại này tràn đầy hủy diệt ý chí huy áp, có chút quanh thuộc. Bạch chiêu cự tại lần trước đại chiến trong trước sau bị tôn ngộ không cùng chi bắt làm cho đoạn hai tay, giờ phút này đã khôi phục, hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn tựa hồ khôi phục hết sức chết để tân bản là nhìn không ra hai cánh tay của hắn đã từng bị chém đứt qua. Đặc biệt là nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện hắn bây giờ hai tay cùng hai tay, tuy nhiên nhìn qua cùng thường nhân không giống, kỳ thật tại hai tay làn da bên trên, là có chút rất nhiều thật nhỏ lân phiến, nhưng là cái kia lân phiến một số gần như trong suốt, cho nên nhìn không rõ lắm. Linh uy ngưỡng gật đầu nói, ta cũng có loại cảm giác này, hơn nữa càng đến gần cái này hố sâu, cái loại này hủy diệt ý chí uy áp lại càng mạnh mẽ, xem bây giờ trình độ. Nếu cái này hố to chỗ sâu nhất, cái kia uy áp nồng đậm trình độ chỉ sợ cũng xem như ta và người thừa nhận đứng lên đều hết sức khó khăn. Hơn nữa, hơn nữa, cảm giác này ta tựa hồ trước kia từng có, nhưng là trong lúc nhất thời thật sự nghĩ không ra. Cái này hủy diệt ý chí có thể hay không cùng diệt thế ma quốc đám người kia có quan hệ. Đối với hủy diệt lực lượng vận dụng, bọn hắn quen thuộc nhất. Bất quá trận này nổ lớn, chúng ta cũng không phải là không có lợi, ít nhất cái kia hoàng tuyển liên quân đoán chừng là đã chết cái sạch sẽ. Tuần Thiên giới thí luyện đệ nhất danh. Chúng ta dễ như trở bàn tay. Lúc trước kế hoạch của bọn hắn chính là đánh lén Vạn thần Điện, sau đó dẫn Hoàng Tuyển Liên Quân sớm tụ tập tại một chỗ. Nói như vậy Hoàng Tuyển Liên Quân kế hoạch sẽ không được bất hữu chỗ cải biến, hơn nữa Vạn yêu quốc cùng Minh Thần quân đánh lén Vạn thần Điện, cái kêu Hoàng Tuyển Liên Quân cái này một phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, lớn nhất khả năng chính là tập kết tất cả lực lượng. Nờ đánh lén diệt thế cung hoặc là Hồng Hoang cung, hơn nữa tại Vạn Ưu quốc tên kia nằm vùng dưới tác dụng Bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn tiến công diệt thế Ma quốc. Sau đó Thiên Vũ Dạ xuất lĩnh 3000 minh thần quân tại phía dưới tìm được đến đây đi, đợi đến lúc hai người bọn họ bại câu thương thời điểm chấm dứt đúng đấy, nhân số cùng sức chiến đấu đem diệt thế Ma quốc cùng Hoàng Tuyển Liên quân những người kia một mẹ hút gọn. Coi như là thực lực của bọn hắn vượt qua chính mình tính toán, khi đó chỉ cần Thiên Vũ Dạ ra lệnh một tiếng. Vạn yêu quốc tất cả mọi người sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Bởi như vậy Hoàng Tuyển Liên quân người luân phiên chiến đấu xuống. Mặc kệ mạnh bao nhiêu thực lực tại đối mặt hoàn hảo không tổn hao gì vạn yêu quốc Cường giả vậy khẳng định chỉ có thất bại thảm hại đến lúc đó chẳng những có thể dùng trực tiếp nắm bắt diệt thế cùng còn lại mấy lúc nãy thế lực cung điện đó cũng là trở tay nên hơn nữa Hồng hoang cổ giới mặc kệ tham gia hay không tham gia cuối cùng chỉ còn bọn hắn một phương cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió hoa Linh uy ngưỡng cùng thiên vũ Vũạ sở di thương định kế hoạch này nguyên nhân chủ yếu chính là vạn yêu quốc nằm vùng phát tới tin tức chính giữa tỏ vẻ Hoàng tuyển thế giới cái kia một phương hai khối chấn giới thiên bi tất cả đều không tại, đây cũng là vì sao vạn yêu muốn sớm tiến hành đại chiến nguyên nhân. Đã không có tôn ngộ không hoang thổ bi cùng sang ngộ tỉnh trí thủy bi, hoàng tuyển liên quân sức chiến đấu hạ thấp cũng không phải là nửa lần hay một lần. Linh uy ngưỡng cùng thiên vũ giả kế hoạch này có thể nói là vô cùng hoàn mỹ, chỉ có điều chính như câu nói kia theo như lời người tính không bằng trời tính, ai cũng thật không ngờ cái này diệt thế ma quốc người đã điên cuồng đến nơi này loại trình độ. Vậy mà lợi dụng ma Quốc bí pháp dẫn bạo chấn giới thiên bi trực tiếp đem diệt thế cung cùng, cùng 3.000 Minh thần quân nổ hài cốt không còn thiên vũ Vũạ đến nay sống chết không rõ nhưng là Linh Huy ngưỡng cùng bạch chiêu cự đồng thời đã ở trong nội tâm thở dài một hơi Tuy nhiên kế hoạch có biến nhưng là kết quả cùng kế hoạch hầu như không có gì khác nhau không bố như vậy B o tạc nổ tung người ở chỗ này tuyệt đối tất cả đều đã chết hiện tại Linh Huy ngưỡng cần làm có hai chuyện đệ nhất chính là chọn mau tìm đến diệt thế cung chí tốt lệnh Tuy nhiên theo lý thuyết trí tôn lệnh có lẽ đã bị nổ nát bấy, nhưng là không có tận mắt thấy, tổng còn sẽ có như vậy một ít may mắn. Tuy nhiên cái này bên trong hố to hung hiểm khó lường nhưng cuối cùng đi tìm tìm một phen. Nếu như có thể tìm được, cái kia còn dư lại liền đơn giản, chỉ cần mang người đem còn lại đối phương thế lực cung điện lần lượt đi một lần, bằng vào bọn họ lưu thủ người khẳng định ngăn không được bọn hắn. Nếu như tìm không thấy, cái con kia có thể chuẩn bị chuyện thứ hai. Cái kia chính là đem còn lại thế lực còn lại tất cả mọi người tìm được, sau đó tất cả đều giết. Chỉ cần một phương nào thế lực người toàn bộ tử vong, cái này lúc này thế lực tự nhiên cũng liền bị loại bỏ. Giết sạch tất cả mọi người, tuần thiên giới thí luyện đệ nhất danh cái con kia có thể là vạn yêu quốc. Chuyện này từ lúc tới đây hố to lúc trước Linh Huy Ngưỡng cũng đã cùng Bạch Triều cự thương lượng tốt rồi, cho nên tại giò xét một phen không có kết quả về sau. Linh Huy Ngưỡng liền chuẩn bị dẫn người đi xuống xem một chút, một phương diện tìm kiếm chí tốt lệnh Một phương diện khác xác nhận Minh Thần Quân tình huống. Ngay tại Linh Uy Ngưỡng vừa mới chuẩn bị thả người nhảy lên đi vào hố to nội bộ thời điểm, trong đầu của hắn bỗng nhiên đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu, đã nhảy lên thân hình đột nhiên cứng tại giữa không trung, đồng thời sắc mặt liên tiếp biến hóa. Làm sao vậy, Uy Ngưỡng? Có phải hay không phát hiện cái gì? Bạch Chiêu cự chứng kiến Linh Uy Ngưỡng đột nhiên người cứng ngắc liền vội vàng hỏi. Linh Uy Ngưỡng thân thể khẽ đảo rơi đến trên mặt đất, nhưng là dưới chân nhưng là mất thăng bằng suýt nữa ngã sắp xuống. Bạch chiêu cự liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Linh uy ngưỡng giờ phút này sắc mặt rất khó coi, liền như vậy nhìn xem đen kịt hố to nói, ta, ta nhớ ra rồi, cái này tràn ngập hủy diệt ý chí huy áp, rốt cuộc là cái gì? Là cái gì? Cái này, cái này con mẹ nó, là diệt thế cửu đầu xà khí tức, là hắn mẹ ôi diệt thế cửu đầu xà. Hơn nữa, ta dám khẳng định, đây là một cái khủng bố đến không cách nào tưởng tượng diệt thế cửu đầu xà. Điều này sao có thể? Nơi này làm sao sẽ xuất hiện lời còn chưa nói hết, Bạch chiêu Cự đã không có thanh âm. Bởi vì trải qua Linh Uy Ngưỡng một nhắc nhở, hắn cũng muốn đi lên, đây thật là diệt thế cửu đầu xà khí tức không sai. Năm đó hắn và Linh Uy Ngưỡng đã từng cùng diệt thế ma quốc ma vũ đã giao thủ, ma vũ đã từng liền phóng xuất ra một cái diệt thế cửu đầu xà, chỉ có điều cái kia một cái khí tức cùng hiện tại cái này bao trùm toàn bộ tuần thiên giới hủy diệt khí tức so sánh với, căn bản không đáng giá nhất tới, bởi vậy Bạch chiêu Cự mới không có nhớ tới Nếu như, đây quả thật là diệt thế cựu đầu xà khí tức, cái kia, thật là có bao nhiêu. Hơn nữa cái này tuần thiên giới không phải bình thường thế giới sao. Tại sao phải có diệt thế cựu đầu xà ở chỗ này? Chẳng lẽ tựa hồ là vì nghiệm chứng linh uy ngưỡng cùng bạch triều cự mà nói, cái kia từ khi bạo tạc nổ tung dẹp loạn về sau vẫn rất yên tĩnh hố to ở chỗ sâu trong, đồng nhiên đã bắt đầu kịch liệt chấn động. Mà cái kia chấn động càng diễn càng liệt, mấy hơi thở thời gian cũng đã như là địa chấn giống như. Nhanh Tất cả mọi người lên không, ly khai nơi đây. Linh uy ngưỡng rất nhanh liền phản ánh đi qua. Thực lực của hắn là ở trận mạnh nhất, cho nên hắn cảm giác được sự việc cũng là tối đa, đang ở đó chấn động mới xuất hiện đồng thời. Hắn cảm giác được cái kia hố to ở chỗ sâu trong, tựa hồ có đồ vật gì đó sống. Mà nếu như suy đoán của hắn cùng cảm giác không có sai, cái này sống lại, tất nhiên chính là một cái diệt thế cựu đầu xà, hơn nữa là vô cùng khổng lồ một cái. Ngay tại Linh uy ngưỡng mọi người nhanh chóng lên không hướng về vạn yêu cùng phương hướng điên cuồng bay thời điểm, mọi người vừa rồi trô đứng lập địa điểm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng đã nứt ra một cái vô cùng thâm thúy khe hở, mà ở cái kia khe hở chính giữa trô phún dũng mà ra hủy diệt khí tức hầu như đã như là thực chất giống như. Trên thân mọi người áp lực vẹn vẹn gia tăng, bất quá bây giờ không có ai đi để ý tới, trong nội tâm suy nghĩ chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là ly khai nơi đây, càng xa càng tốt. Tuy nhiên rất nhiều người cũng không biết diệt thế cựu đầu xà là cái gì, nhưng là kinh khủng kia khí tức cùng liền linh uy ngưỡng đều muốn nhượng bộ lui binh, tuyệt đối không phải cái gì tốt đồ chơi. Thế nhưng là mọi người tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là trên mặt đất khe hở lan tràn mà ra tốc độ càng thêm nhanh. Vài chục lần thời gian hô hấp cũng đã vượt qua mọi người. Nhanh, tản ra, tản ra, vật kia muốn đi ra. Chứng kiến cái kia như là đại điệu thật sự bị một phân thành hai cực lớn khe hở. Linh uy ngưỡng trong lòng tim đập mạnh một cú lập tức la lớn. Thế nhưng là thanh âm hắn vừa dứt, mọi người mới tản ra không xa khoảng cách, cái kia khe hở chính giữa một cái như là trống trời trụ lớn giống như hình trụ hình vật thể trực tiếp bay lên. Mọi người giờ phút này là phi tại giữa không trùng, độ cao trừng văn mét, nhưng là chính là cái này độ cao, vẫn như cũng là không thể nhìn thấy cái kia nhanh chóng bay lên rốt cuộc là vật gì. Nhìn qua, vậy đơn giản chính là một mảnh bay lên lục địa giống như. Bất quá Linh uy ngưỡng nhưng có thể phân biệt ra được. Cái kia bay lên, tuyệt đối chính là diệt thế cựu đầu xà thân rắn. Đúng vậy, cũng không phải đuôi rắn hoặc là đầu rắn. Nhìn xem cảm giác của hắn, cái này tuần thiên giới chính giữa diệt thế cựu đầu xà khổng lồ trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn đầu rắn cùng đôi rắn chắc chắn sẽ không trùng hợp như vậy đang ở đó hố to đang phía dưới. Bởi vậy cuối cùng khả năng này cựu đầu xà là ngủ say tại đại địa phía dưới hoặc là dứt khoát chính là địa tâm chính giữa mà bối nạc bạo tạc nổ tung kinh động cho nên thân rắn hở ra. Nó chuẩn bị leo ra. Theo cái kia vừa thô vừa to không cách nào hình dung thân rắn hở ra, ở đằng kia khe hở chính giữa, ngay sau đó liền phun nổi lên như là vách tường giống như rừng rực nham thạch nóng chạy. Hơn nữa cái kia nham thạch nóng chạy theo con rắn kia thân hở ra tạo thành khe hở chính giữa nhanh chóng lan tràn mà ra. Cái này cựu đầu xà, vậy mà thật là ngủ say trên mặt đất tâm nham thạch nóng chạy phía trên. Giờ phút này mọi người tuy nhiên đã đem hết toàn lực phi hành, nhưng là bất đắc dĩ con rắn kia thân thật sự quá lớn. Mọi người không hề ngoài ý muốn tất cả đều bị con rắn kia thân chính diện đánh lên. Lập tức thì có 3 người bị giả dạng làm mấy gành thiên nát, sau đó bị hủy diệt thực lực triệt để hủy diệt. Con thương mọi người đại đa số tâm trí tương đối kiên định thế hệ, ở đằng kia thân rắn đánh lên lúc trước tất cả đều lấy ra mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, bởi vậy người trọng thương khá nhiều, nhưng lại không có càng nhiều nữa người trực tiếp tử vong. Linh Uy ngưỡng cùng Bạch Chiêu cử càng là đã sớm triệu hoán ra ảnh bia tiến hành phòng ngự, hơn nữa hai người bọn họ bởi vì thực lực tuyệt cường, Cho nên ở đằng kia thân rắn va chạm đồng thời nhau nhau dùng mạnh mẽ tu vị hóa đi bộ phận lực đánh vào, bởi vậy chẳng qua là vết thương nhẹ mà thôi. Va chạm mọi người về sau, con rắn kia thân bay lên tốc độ không giảm, một mực lên tới một vạn năm em mở không trùng tại dừng lại, sau đó, liền như vậy bất động. Cái này, cái này tự hổ, cũng không phải nhằm vào chúng ta. Chương 439, Nhân họa Đắc Phúc Bằng vào linh uy ngưỡng cái kia mạnh mẽ thực lực cùng cảm giác, đã tại vừa bắt đầu kinh hoàng trong bình tĩnh lại. Vừa rồi hắn nhưng là là lại càng hoàng sợ, vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc hơn 10 vạn năm giao tình. Linh uy ngưỡng đối với diệt thế ma quốc rất quen thuộc, đối với bọn hắn chỗ sùng bái đồ đằng thần thú diệt thế cựu đầu xà tuy nhiên không phải hết sức hiểu rõ, nhưng là cũng là biết rõ một chút. Tương truyền diệt thế cựu đầu xà, chính thức diệt thế cựu đầu xà chỉ cần xuất hiện, vậy người đại biểu chỗ thế giới sắp sửa bị hủy đã diệt. Hơn nữa Linh uy ngưỡng từng nghe ma vũ đã từng nói qua, diệt thế cựu đầu xà xuất hiện, chỉ biết có hai loại tình huống Để nhất chính là một cái thế giới đã không cách nào nữa vận chuyển tiếp nữa, đã đến sắp hủy diệt biên giới, cái lúc này thế giới này phát ra hủy diệt khí tức sẽ hấp dẫn diệt thế cựu đầu xà theo trong hư không mà đến, sau đó một chút đem cái này thế giới sơi tái mất. Mặt khác một loại tình huống, là có chút thế giới cần bị hủy diệt, như vậy sẽ đột nhiên xuất hiện một cái diệt thế cựu đầu xà, do đó cường ép hủy diệt đi cái thế giới này. Tuần thiên giả rất mạnh, có thể nói là hiện tại phương này vũ trụ cường đại nhất. Nhưng là tuần thiên giới cũng chỉ có thể đem một người thế giới sinh linh toàn bộ giết chết, mà không cách nào đem toàn bộ thế giới đều triệt để hủy diệt. Chỉ có diệt thế cựu đầu xà, vậy cũng dùng nuốt luôn thế giới tồn tại mới có thể. Hiện tại tuần thiên giới chính giữa vậy mà xuất hiện một cái diệt thế cựu đầu xà, ý vị này cái gì? Ý vị này tuần thiên giới đã đem cũng bị hủy diệt sao? Vậy bọn họ đâu? Bằng bọn hắn mục đích bản thân thực lực là không có khả năng chạy khỏi nơi này, đây là không phải chẳng khác nào bọn hắn cũng muốn chết ở chỗ này. Hơn nữa Linh Uy Ngưỡng đống nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ cái này toàn bộ tuần thiên giới thí luyện đều là một hồi âm em ở. Yêu! Liên vì để cho bọn họ tất cả mọi người chết ở chỗ này. Nhưng bất kể thế nào nói, cái này diệt thế cửu đầu xà xuất hiện. Tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Làm cái kia thô như lục địa cực lớn thân rắn đỉnh chỉ động tác về sau, Linh Uy Ngưỡng cũng không có tại cảm nhận được cái gì mánh liệt ác nguy cơ, chẳng qua là khi hắn hai chân đạp vào diệt thế cửu đầu xà thân rắn bên trên thời điểm. Hắn hoảng sợ phát hiện lúc trước cảm nhận được cái chủng loại kia tràn ngập hủy diệt ý chí uy áp biến mất, không chỉ có như thế, Linh uy ngưỡng phát hiện mình thân thể chính giữa linh lực lưu chuyển tốc độ vậy mà đột nhiên gia tăng lên gấp 3 đến 4 lần, hơn nữa theo hai chân hiểu rõ huyệt vị bên trên, từng cổ một nhu hòa lực lượng thần bí không ngừng theo hắn hai chân kinh mạch hướng về hắn tất cả xương cốt tứ chi chạy xuôi mà đi. Huy ngưỡng, cái này, cái này, đây quả thật là thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ diệt thế kiểu đầu xà còn có loại năng lực này Linh uy ngưỡng có khả năng cảm nhận được, Bạch chiêu cự đồng dạng cũng cảm nhận được. Cái loại này nu hòa lực lượng chính giữa ẩn chứa một ít hủy diệt lực lượng, nhưng là càng nhiều hơn là thuộc về cái vũ trụ này trong thần bí nhất quy tắc lực lượng. Hơn nữa còn là Linh uy ngưỡng cùng Bạch chiêu cự chưa bao giờ tiếp xúc qua quy tắc. Đó là thuộc về tiến hóa, đồng hóa, thăng hoa quy tắc lực lượng, Linh uy ngưỡng nhìn Bạch chiêu cự liếc Hai người đều tại đối phương trong mắt thấy được vẻ mừng như điên. Ai có thể nghĩ đến? Chuyên thuyết này trong chỉ cần xuất hiện liền có nghĩa là hủy thiên diệt địa diệt thế cửu đầu xà, đối với bọn hắn yêu tộc hoặc là nói tất cả cường giả mà nói, dĩ nhiên là hiếm có tuyệt thế chân bảo. Sở dĩ nói như vậy là vì chỉ cần va chạm vào diệt thế cửu đầu xà thân thể sau đó tu luyện, có thể thu được diệt thế cửu đầu xà trên người đặc biệt tiến hóa quy tắc lực lượng ảnh hưởng, do đó làm cho mình sinh ra chất tiến hóa cùng bay vọn. Đây đối với yêu tộc cường giả mà nói cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là thanh đế linh uy ngưỡng, linh uy ngư� Bản thể chính là một đầu tuyệt thế vô song tử Kim Kỳ Lân. Kêu huyết mạch cùng thiên tư đều là nghịch thiên tồn tại, cho nên vị có thể làm cho linh uy ngưỡng thuận lợi lớn lên mà không lọt vào trời ghét. Tử Kim Kỳ Lân trong huyết mạch kèm theo một mực tự mình phong ấn. Tất cả tử Kim Kỳ Lân vừa ra sinh đều có một thanh sen lẫn binh khí, mà cái này binh khí chính là phong ấn tử Kim Kỳ Lân chính thức lực lượng ổ khóa. Chỉ có làm tử kim kỳ lân bằng vào bản thân lực lượng tu luyện tới cái nào đó cảnh giới về sau mới có thể cởi bỏ cái thanh kia sen lẫn binh khí phong ấn, do đó làm cho mình chính thức trở thành tử kim kỳ lân chi thân, khi đó thực lực có thể nói sẽ phát sinh lòng trời lở đất giống như biến hóa. Thế nhưng là cho tới bây giờ thế hệ này tử kim kỳ lân, không chỉ có toàn bộ tộc đàn chỉ còn lại linh uy ngưỡng một người, càng là bởi vì bây giờ vũ trụ bị tổn thương duyên cớ, toàn bộ vũ trụ tất cả sinh linh thực lực đều nhận lấy hạn chế. Vàng vào Linh uy ngưỡng tử kim kỳ lần tư chất, nếu muốn đặt ở trăm vạn năm trước, đây tuyệt đối là có thể trở thành cùng bạo phượng nhất tộc tộc trưởng bạo thiên phong cùng một cái cấp độ. Nhưng là hiện tại, giới chủ cấp bậc cũng đã là cực hạn của hắn. Giới chủ cấp bậc tu vị tại hiện tại xem ra tuy nhiên đồng dạng rất mạnh, nhưng là đó căn bản không đủ để lại để cho Linh uy ngưỡng cởi bỏ chính mình sen lẫn binh khí phong ấn, chỉ có thể là vận dụng kêu binh khí một phần lực lượng. Bởi vậy trước đây Linh uy ngưỡng liền lâm vào một người chết tuần hoàn Thực lực không đề cập tới thăng không giải được phong ấn, không giải được phong ấn thực lực không cách nào tăng lên. Nhưng là bây giờ, nhìn hắn đã đến hy vọng. Mà cái này hy vọng chính là diệt thế cựu đầu xà. Linh Huy ngưỡng vương tin, chỉ cần mình có thể lợi dụng diệt thế cựu đầu xà trên người cái này tiến hóa quy tắc lực lượng tu luyện, mình tuyệt đối có thể cưỡng ép tiến hóa, mà chỉ cần hắn thành công tiến hóa làm tử kim kỳ lận, như vậy có thể cởi bỏ hắn sen lẫn binh khi phong ấn. Nói như vậy không chỉ có thực lực của hắn sẽ bạo tăng Hơn nữa hắn sen lẫn binh, khí vô tướng thần binh tử kim kích sẽ cùng tốt có thể sử dụng. Đến đó cái thời điểm, Linh Uy ngưỡng có lòng tin có thể đánh bại bất luận cái gì một người có được chấn giới thiên bi giới chủ, thậm chí khiêu chiến những cái này chấp pháp giả cũng không phải không có khả năng. Vạn yêu quốc tương ứng, lập tức phản hồi Vạn yêu cùng, mệnh lệnh tất cả mọi người lực phòng ngự, kế hoạch có biến, ta cùng Bạch Chiêu cự đem lần nữa tiến hành tu luyện. Nói cho Long Thiên cùng phần Yên, để cho bọn họ không cần phải lo lắng, toàn lực phòng thủ là tốt rồi. Nói xong, Linh Huy Ngưỡng trực tiếp khoanh chân ngồi ở thân rắn phía trên bắt đầu tu luyện. Mà Bạch Chiêu Cự đồng dạng không có quá nhiều do dự, đồng dạng khoanh chân mà ngồi bắt đầu tu luyện. Tại lúc này Linh Huy Ngưỡng cùng Bạch Chiêu Cự trong nội tâm, cái này tuần thiên giới thí luyện đã không trọng yếu, chỉ cần mình có thể thông qua lần này cơ duyên hoàn thành tiến hóa, cái kia hết thể tất cả đã là vật trong túi. Bạch Chiêu Cự thân là vạn yêu quốc ngũ đế một chồng, mặc dù không có Linh Huy Ngưỡng tử kim kỳ lân thần bí như vậy cường đại huyết mạch, nhưng là đồng dạng có thể lợi dụng cơ hội lần này làm cho mình thực lực đạt được biến hóa nghiêng trời là đất đạt được linh huy ngưỡng mệnh lệnh vạn yêu Quốc còn sống mọi người nhau nhau đứng dậy bọn hắn cũng không có linh huy ngưỡng cùng bạch triêu cự thực lực đứng ở nơi này diệt thế cửu đầu xa trên người cảm giác của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là sợ hãi vốn chỉ là cảm giác hủy diệt ý chí là treo cách đỉnh đầu lợi kiếm hiện tại cái này lợi kiếm đã đâm vào trái tim của bọn hắn chỉ có tại đâm vào đi một chút vậy bọn họ sẽ lập tức bị mất mạ Bởi vậy nghe xong Linh uy ngưỡng mệnh lệnh những người kia như được đại xá, tuy nhiên đều bị không nhẹ tổn thương, nhưng là bay trở về vạn yêu quốc lẫn không có gì vấn đề. Cứ như vậy vốn là đến do xét thoáng một phát cái kia nổ tung tình huống, kết quả Linh uy ngưỡng cùng Bạch Triều cự trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới nhân hòa đắc phúc, vậy mà để cho bọn họ phát hiện một người chưa bao giờ có người phát hiện qua bí mật, do đó liền như vậy xếp bằng ở diện thế cựu đầu xà trên người bắt đầu tu luyện. Mà cái kia diệt thế cửu đầu xà liền thật sự hình như là hoàn toàn đỉnh chỉ động tác, ngoại trừ cái kia trên mặt đất cực lớn khe hở chính giữa hướng ra phía ngoài quần quật chảy xuôi rừng rực nham thạch nóng chảy, cũng không có tại phát sinh bất luận cái gì di động. Mà những cái nham thạch nóng chảy tại trong cái khe phun tuôn ra mà ra hơn nữa tụ vào cùng một chỗ về sau, bởi vì địa thế quan hệ vậy mà toàn bộ chảy về phía này, diệt thế cung trấn giới thiên bi bạo tạc nổ tung tạo thành hố to chính giữa, nhìn nham thạch nóng chảy dâng lên xu thế, thậm chí có loại muốn đem cái kia hố to biến thành biển nham thạch nóng chạy ý tứ. Linh Uy ngưỡng cùng Bạch Chiêu cự thuận lợi tiến nhập tu luyện trạng thái, mà Tôn Ngộ không bên kia một nhóm 8 người như cũ đang điên cuồng phi hành. Tôn Ngộ không càng là thiên địa hỏa nhãn mở rộng ra, dùng hết toàn lực tìm kiếm đạo chuẩn thân hình, nhưng không thu hoạch được gì. Đến bây giờ bọn hắn đã điên cuồng phi hành một ngày một đêm, hơn nữa cái loại này tràn ngập hủy diệt ý chí uy áp càng thêm mãnh liệt, tuy nhiên nhìn không tới, nhưng Tôn Ngộ không có thể khẳng định Cái này tuần thiên giới chính giữa khẳng định bởi vì trận kia nổ lớn, đánh thức cái gì ngủ say quái vật kinh khủng. Mà ở hồng hoang cung trước cửa, một hồi năm đối năm đại chiến cũng sớm đã đã xong. Trên thực tế cả buổi trước chiến đấu cũng đã đã xong, mà kết quả thì là hai phe lưỡng bại câu thương. Hồng hoang cung bên này năm người đã chết bốn cái, chỉ còn lại chỉnh càn một người. Mà hoang tuyển thế giới bên này chết trận ba người, còn lại tử tĩnh cùng tà quân. Hơn nữa tử tĩnh trọng thương là bị hồng hoang cổ giới một người trước khi chết tự bạo gây thương tích. Làm năm đối năm chiến đấu chỉ còn lại tà quân cùng trình cản thời điểm, tà quân cũng không có sẽ cùng chỉnh cản phân ra cái thắng bại, mà là mang theo tử tinh trốn. Tuy nhiên tiếp tục chiến đấu tiếp nữa, tà quân cũng không nhất định sẽ bại, nhưng là tử tinh xác thực tổn thương vô cùng nặng, nếu không tiến hành trị hết, vậy cho dù không chết cũng sẽ sâu sắc ảnh hưởng kia tu vị. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu, hán tà quân cũng không phải một người chính thức trên ý nghĩa chiến sĩ. Hắn kỳ thật một người thích khách, một người vốn nên ẩn thân ở trong bóng tối cho đối thủ một kích trí mạng thích khách. Nhưng là cho tới nay hắn đều hành động chiến sĩ nhân vật, mỗi một lần chiến đấu đều là tốt đối phương chính diện cứng đối cứng. Cái này tự nhiên không phải tà quân ý nghĩ nóng lên, phát nhiệt, mà là có tính toán của hắn. Hiện tại loại này cục diện, tiếp tục đánh xuống rất không sáng suốt, cho nên tà quân lựa chọn đi đầu rút đi, các loại ổn định thảo mai thương thế, sau đó lợi dụng chính mình thích khách năng lực, đánh chết chính cản sự thật chứng minh Tà quân lựa chọn là hoàn toàn chính xác. Tà quân rút đi về sau, Trình Càn không có truy kích, mà là thu liệm bốn người kia thi thể, sau đó liền như vậy ngồi xếp bằng tại Hồng Hoang cung trước cửa, lại có một loại một người đã đủ giữ quan ải vạn người không thể khai thông khí thế. Cho nên, tại kế tiếp suốt 6 canh giờ trong thời gian, Trình Càn tổng cộng nhận được Tà quân 18 lần đích đánh lén, nhưng là toàn bộ bị hắn ngăn cản xuống, tuy nhiên thương thế trên người nặng hơn, bất quá cuối cùng là bảo vệ Hồng Hoang cung. Suốt 18 lần đích đánh lén Tà quân có thể nói đã đã dùng hết toàn thân thế võ, nhưng là đối mặt cái kia trình càn, hắn quả thật có một loại hồ ăn gai nhím không có đường nào cảm giác. Mà hắn trải qua một ngày một đêm qua chiến đấu, bản thân cũng là tương đối mọi mệt. Đối với một cái thích khách mà nói, một kích không chúng lập tức chạy xa ngàn dặm đây mới là chính xác nhất, nhưng là tà quân nhưng là liên tiếp 18 lần đích đánh lén toàn bộ thất thủ, cái này nếu lại bình thường, tà quân chỉ sợ sẽ lập tức tự vận. Năm đó 9 đại thần quốc đệ nhất thích khách kh Xuất đạo đến nay chưa bao giờ có bất luận cái gì thất thủ ghi chép, hôm nay cũng tại cái này vốn là cũng không thu hút hồng hoang cổ giới một người Phật đà trên người thất thủ, đây đối với tà quân mà nói, là khuất đủ. Trường 440, Minh Tôn đầu lâu. Rốt cục, tà quân buông tha cho. Tuy nhiên cũng không thể thành công mở ra hồng hoang cung chấn giới thiên bi, nhưng là bọn hắn chấn thủ người cũng là năm đi thứ tư, liền thừa một cái chỉnh cản như cũ tại thủ vững. Trên thực tế tà quân nhiệm vụ đã hoàn thành, hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành. Cùng ta quân có đồng dạng nhiệm vụ, còn có đều là ngũ chiến tương lão vương. Tại tê chiếu các loại 20 người sau khi xuất phát, ta quân cùng tử tính dẫn đầu ba người đánh lén hồng hoang cung, mà lao vương thì là dẫn đầu những người còn lại. Theo sát lấy ta quân cùng tử tính cũng đã đi ra hoàng truyền cùng, về phần hắn đám bọn chúng đi về phía, tạm thời không rõ. Như là đã quyết định buông tha cho, ta quân liền lưng con tử tính hướng về vạn thần cung phương hướng mà đi. Cho tới bây giờ, hoàng truyền thế giới cũng rốt cục đã có thương vong. Bất quá phương thốn linh giới tương ứng, cho tới bây giờ vẫn như cũng là chưa chết một người, đúng vậy, chính là chưa chết một người, tại diệt thế cung chấn giới thiên bi tự bạo dẫn dắt nổ lớn chính giữa, đạo chuẩn cũng chưa chết. Lúc ấy đạo chuẩn đem ma vũ mấy người toàn bộ đã thu vào chính mình thần bí không gian, sau đó chính là dựa vào bản thân không gian thần thông thoát đi. Thế nhưng là hắn cũng không thoát khỏi rất xa, Trấn giới thiên bi liền tự bạo. Nương tựa theo đối với không gian chấn động cảm ứng, đạo chuẩn tại trước tiên liền đã nhận ra. Tại cảm giác được cái kia nổ tung cực lớn bao phủ phạm vi, đạo chuẩn quyết đoán lựa chọn sử dụng không gian năng lực ẩn nặng mà không phải tiếp tục chạy trốn. Bất quá khi hắn chuẩn bị tiến vào chính mình thần bí kia không gian thời điểm, lại phát hiện tuần thiên giới không gian vậy mà sinh ra thập phần không ổn định chấn động, nếu như hắn cưỡng ép mở ra không gian, rất có thể sẽ tạo thành tuần thiên giới không gian tan vỡ. Rơi vào đường cùng, đạo chuẩn đành phải vừa ngoan tâm, bỏ qua trong tay mình cái kia một thanh ngọc cán phất trần. Ch Là đạo chuẩn hiện tại duy nhất lấy được xuất thủ binh khí. Hơn nữa cũng là hắn nhất quý trọng, đồng dạng là giới khí, hơn nữa là giới khí chính giữa chân quý nhất không gian giới khí. Nhưng là hiện tại vì bảo vệ tánh mạng. Hắn cũng chỉ có thể như thế. Cầm trong tay Ngọc Cán Phất Trần gặp lại hai đoạn, lập tức đoạn vì hai đoạn Ngọc Cán Phất Trần liền hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp đem đạo chuẩn cuốn tại trong đó, sau đó hư không tiêu thất. Trôi này Ngọc Cán Phất Trần đang bị bẻ gây về sau tạo thành hào quang Sẽ ở đạo chuẩn dưới sự không chế ôm trọn ở nhất định sức nặng vật thể dùng một cái tuyệt đối không có bất kỳ người nào có khả năng đạt tới tốc độ hướng về một cái hướng khác bay đi. Cái này vốn là đạo chuẩn dùng để cứu mạng, hiện tại cũng đích đích xác sắc, sắc là cứu được đạo chuẩn một mạng. Bằng không thì cho dù đạo chuẩn thực lực có mạnh hơn nữa, ở đằng kia các loại kinh khủng bạo tạc nổ tung chính giữa, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Mà bây giờ, đạo chuẩn đã xuất hiện ở một cái không biết tên địa điểm, sở dĩ nói không biết tên. Là vì giờ phút này đạo chuẩn chỗ địa điểm là ngay cả hoàng tuyển thế giới ban thưởng trên bản đồ đều không có ghi rõ. Mục chỗ vả, toàn bộ đều là hoang vu núi đá sa mạc, nhìn không tới bất luận cái gì một chút xíu tánh mạng dấu vết. Nếu không phải đối với không gian rất hiểu rõ, đạo chuẩn chỉ sợ đều cho là mình đã đã đi ra tuần thiên giới. Nhưng là không gian chung quanh khí tức nói cho hắn biết, nơi đây như cũng là tuần thiên giới. Tuy nhiên không biết mình đến tột cùng bay tới nơi đâu. Nhưng lạ bất kể thế nào nói việc cấp bách trước tiên là khôi phục chính mình tiêu hao linh lực. Đối với khôi phục phương diện này, đạo chuẩn tuy nhiên đem Bồ đề diệu thụ cho Tôn Ngộ Không, nhưng hắn bản thể đồng dạng là Bồ đề diệu thụ, bởi vậy khôi phục năng lực so về có được Bồ đề diệu thụ Tôn Ngộ Không chỉ mạnh không yếu. Bất quá khi đạo chuẩn bắt đầu khôi phục linh lực thời điểm lại phát hiện, nơi đây trong không gian toàn bộ đều là hủy diệt lực lượng. Bình thường cảm giác cũng không rõ ràng, thế nhưng là một khi hấp thu linh lực tiến hành khôi phục hoặc là tu luyện, có khả năng hấp thu đến toàn bộ đều là tràn đầy hủy diệt bạo ngược linh lực. Bất quá đạo chuẩn chủ tu chính là không gian, nói cách khác hắn chủ yếu là dựa vào không gian linh lực. Cho nên loại tình huống này đối với hắn quả thật có chút ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Bỏ ra hai canh giờ thời gian, đạo chuẩn lúc trước một trận chiến chỗ tiêu hao linh lực đã khôi phục 7, 8 phần. Bất quá hắn tu vị đã theo giới chủ đỉnh phong hạ xuống giới chủ trung cấp cấp độ, đây không phải trong thời gian ngắn thông qua hấp thu linh lực có thể khôi phục Điều này cần dùng tới rất dài rất dài một thời gian ngắn tu luyện mới có thể để cho hắn một lần nữa trở lại giới chủ cảnh giới đỉnh cao. Cảm thụ thoáng một phát cái này kỳ quái địa điểm không gian chấn động, đạo chuẩn trong mắt lóe ra thần sắc nghi hoặc. Theo lý thuyết tuần thiên giới hết sức rộng lớn, cái gì địa hình đều có, mà xuất hiện như vậy một mảng lớn núi hoang cùng sa mạc cũng không đủ là lạ, thế nhưng là đạo chuẩn lại cảm giác, cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vậy làm khôi phục 7-8 phần về sau. Đạo chuẩn cũng không có lựa chọn tiếp tục khôi phục hoặc là lập tức ly khai nơi đây, mà là đã bắt đầu thập phần cẩn thận dò xét. Bất quá một phen dò xét về sau, đạo chuẩn cũng không có đặc biệt gì phát hiện, chẳng qua là nơi đây cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Có chút không cam lòng, bất quá đạo chuẩn biết rõ bây giờ còn có quan trọng là đang đợi hắn, cũng không có quá nhiều thời gian lại để cho hắn dùng ở loại địa phương này, bởi vậy tuyển cái phương hướng, đạo chuẩn chính là phóng người lên, ý định trước tìm trên bản đồ có được đánh dấu địa điểm hơn nữa. Khi hắn phi hành sau nửa canh giờ, đạo chuẩn ngừng lại. Bởi vì hắn chợt nhìn thấy một cái lại để cho hắn thập phần khiếp sợ cảnh tượng, ngay tại hắn phía dưới, một cái phạm vi trừng vạn mét cực lớn đen kịt lướn động, liền như vậy thập phần đột ngột xuất hiện ở trên mặt đất. Mà cái kia lướn động chung quanh, vẫn như cũng là hoang vu không có bất kỳ tánh mạng cùng thực vật sa mạc Nhìn xem cái kia đen kịt không biết ngọn nguồn lướn động. Đạo chuẩn đống nhiên trong nội tâm khẽ động, sau đó lập tức thân hình cất cao Sau đó hướng về phía bên phải dùng đến cơ hồ là thuấn gian di động giống nhau tốc độ bay tư tung. Bất quá trọn vẹn đã bay một phút đồng hồ thời gian, cũng không có phát hiện cái gì. Nhưng là vì nghiệm chứng trong nội tâm suy nghĩ, đạo chuẩn lại thay đổi một phương hướng khác. Lúc này đây, đã bay một phút đồng hồ còn nhiều hơn thời gian về sau, đạo chuẩn trước mắt xuất hiện lần nữa một cái cùng lúc trước thấy hoàn toàn giống nhau hô to. Chứng kiến cái danh to này xuất hiện, đạo chuẩn trong nội tâm suy đoán, đã có thể thừa nhận. Tại mới vừa đến đạt cái này tuần thiên giới thời điểm, đạo chuẩn cũng đã đã biết cái này tuần thiên giới dĩ nhiên là Minh Tôn Đầu Lâu vì nguyên hình mà sáng tạo, mà bây giờ, hắn chỗ đã thấy hai cái đen kịt không thấy đáy hố to, dĩ nhiên là Minh Tôn Đầu Lâu phía trên, hai mắt chỗ địa điểm. Nhưng là cái này trăm vạn năm thời gian về sau, Minh Tôn Đầu Lâu đã đã trở thành Đầu Lâu, cặp kia mắt chỗ địa điểm dĩ nhiên là đã trở thành hai cái long đất trống. Thế nhưng là, tại sao có thể như vậy? Dùng Minh Tôn Đầu Lâu vì nguyên hình chế tạo thế giới Tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy? Xem bộ dáng bây giờ, cái này căn bản là không có hoàn toàn trở thành một lúc này thế giới, nói đúng là cái này tuần thiên giới bây giờ còn không hoàn chỉnh. Phương thốn linh giới, chính là đạo chuẩn sở khai tịch, có thể nói hắn là ngoại trừ sáng thế thần quốc bên ngoài một người duy nhất có thể tự hành mở đường sáng tạo thế giới người, nhưng lại đem hắn sáng tạo thế giới một mực tiến hóa làm cao cấp thế giới. Cho nên hắn đối với tuần thiên giới tình huống, có thể nói hết sức hiểu rõ nhưng cũng có thể nói là triệt để hồ đồ rồi. Dựa theo bình thường tình huống, dùng một việc qua đời vì thế giới, không phải là không được, trên thực tế đã rất lâu đang lúc chính là chỗ này sao xuất hiện. Cũng tỉ như tôn ngộ không kim cô bổng, chỉ cần tôn ngộ không nguyện ý, tại hôn độn cự nhân tộc dưới sự trợ giúp, hoàn toàn có thể dùng kim cô bổng vì nguyên hình hóa ra một phương thế giới, đương nhiên, nhất định là tiểu thế giới. Nhưng là cách làm như vậy, cái kêu hóa thành thế giới vật dẫn khẳng định sẽ cùng phương này thế giới triệt để hòa làm một thể. Không có khả năng nói kim cô bổng bên trong khí trung thế giới hóa thành chính thức tiểu thế giới về sau, tại trong tiểu thế giới còn sẽ có một cây kim cô bổng đứng sừng sức tại cái nào đó địa điểm. Nhưng là hiện tại tuần thiên giới chính là chỗ này loại tình huống, hai cái này lõm lớn động tồn tại, hoàn toàn là không phù hợp lẽ thường. Bây giờ tuần thiên giới, cảm giác chính là tại danh tự đầu lâu phía trên đắp lên dày đặc đại địa, sau đó cả vùng đất mặt tái sinh dài quá thực vật cùng động vật. Nhưng là đây tuyệt đối không phải sáng tạo thế giới nên có phương pháp. Cái này hoàn toàn là không phù hợp an khớp tồn tại. Nhìn phía dưới cái kia đen nhánh cửa động, đạo chuẩn trong lúc nhất thời trong đầu hết sức hỗn loạn. Cái này tuần thiên giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như trước mắt hết thảy đều là hợp lý tồn tại, cái con kia có thể chứng minh đạo chuẩn suy đoán là sai lầm, đó căn bản không phải mình Tôn đầu lâu, nhưng là đạo chuẩn trong nội tâm biết rõ, đây là lửa mình dối người, lúc trước thân thủ của hắn chém Minh Tôn, nơi đây cảm giác không có sai. Trong đầu bay nhanh suy nghĩ, cuối cùng Đạo chuẩn phát hiện mình lâm vào một cái khó có thể lấy hay bỏ cục diện. Đầu tiên, hắn hiện tại phải làm nhất sự tình lập tức phản hồi vạn thần điện, sau đó đem chính mình thần bí trong không gian người thả ra hoặc là chính mình tìm được vạn yêu quốc, bằng vào sức một mình đem vạn yêu quốc người diệt sạch sau đó thả ra thần bí trong không gian người thu thắng lợi trái cây. Nhưng khi nhìn dưới thân hồ to, đạo chuẩn trong nội tâm cái kia tiếp nữa tìm tòi đến tuột cùng ý niệm trong đầu rồi lại điên cùng sinh sôi, lái đi không được. Rốt cục, đạo chuẩn thở dài một hơi, Sau đó thay đổi thân hình đầu dưới chân trên trực tiếp vọt lên tiếp nữa. Dù sao người trong liên minh phần lớn đều tại không gian của mình chính giữa, coi như là vạn yêu quốc người thừa cơ mở ra bọn họ chân giới thiên bi, chỉ cần mình có thể còn sống, vậy hắn phương thốn linh giới liền không ngại. Về phần mặt khác mấy lúc này thực lực, hắn cũng không cố bên trên nhiều lắm. Mà lại để cho đạo chuẩn không nghĩ tới chính là, ở đằng kia hố to ở chỗ sâu trong, nhìn hắn đã đến rất nhiều cực kỳ khủng khiếp sự việc. chương 441, phát hiện kinh người. Cái kia do mình tôn đầu lâu hốc mắt tạo thành hố to, quả nhiên là sâu không thấy đáy. Đạo chuẩn trọn vẹn hướng phía dưới đã bay 3 canh giờ, vẫn đang không có đến cùng. Bất quá cái loại này tràn đầy hủy diệt ý chí khí tức nhưng là càng ngày càng mãnh liệt, mà ngay cả đều chuẩn đều cảm thấy vô cùng không thoải mái. Cái loại này hủy diệt khí tức liền phản phất rời rạc trong không khí vô hình con rắn nhỏ giống như, toàn bộ theo đạo chuẩn trên người 3 vạn 6000 quặng lông lô nhớ hắn trong cơ thể trôi vào, bởi vậy đạo chuẩn không thể không từng giây từng phút vận chuyển trong cơ thể không gian thuộc tính linh lực, do đó đã cách trở cái kia hủy diệt lực lượng xâm nhập trong cơ thể. Mà khi đạo chuẩn hướng phía dưới phi hành một phút đồng hồ thời điểm, xung quanh cũng đã biến thành triệt để hắc ám, chỉ có sau lưng cửa động như là một viên dạ minh châu giống như còn tản ra hào quang. Làm ba canh giờ về sau, đạo chuẩn thậm chí cũng không biết mình rốt cuộc phi hành rất xa, chỉ cảm thấy cái loại này hủy diệt uy áp đã như là thực chất giống như lại để cho đạo chuẩn cảm giác mình tựa hồ đúng là tại một bãi vũng bùn bên trong khó khăn hướng về phi hành. Lại qua 3 canh giờ, ngay tại đạo chuẩn cũng đã ý định vung tha thời điểm, nguyên gốc thẳng đưa tay không thấy được 5 ngón trong hát ám đồng nhiên nhiều hơn một tia ánh sáng, điều này làm cho đạo chuẩn lập tức tâm thần đại trớn. Nếu như tại như vậy chẳng có chừng mực tại tuyệt đối trong bóng tối tiếp tục hướng xuống, đạo chuẩn rất có thể sẽ buông tha cho. Bởi vì hắn bây giờ còn có những thứ khác chuyện trọng yếu, mặc dù nói ăn xong chính mình xuống điều tra một phen, nhưng là hắn cũng không có thể tiếp nhận loại này căn bản không biết mục đích là hạ thấp. Đang ở đó, một tia ánh sáng xuất hiện về sau, rất nhanh đạo chuẩn có khả năng cảm nhận được quang minh lại càng đến càng nhiều, hơn nữa trong không khí nóng rực đã ở thời gian dần trôi qua gia tăng. Chẳng lẽ mình đã bay đến cái này Tuần Thiên giới Điệu Tâm? Không nên à, dựa theo cái này Tuần Thiên giới cực lớn, mình coi như phi cái một ngày một đêm cũng không có khả năng đến Tuần Thiên giới Điệu Tâm a thế, nhưng là chung quanh cái kia độc thuộc về nham thạch nóng chạy nóng rực, lại đích thật là Điệu Tâm nham thạch nóng chạy không thể nghi ngờ. Lại là 1 phút đồng hồ thời gian. Đạo chuẩn thân hình rốt cục lưng lại. Sau đó hai tay pháp quyết véo di chuyển, cả người thời gian dần qua ẩn vào đã đến trong hư không. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn đã cảm nhận được phía dưới thậm chí có người sống khí tức, cho nên xuất phát từ cẩn thận hắn không thể không biến mất thân hình, dù sao hiện tại trong lúc này tình huống không rõ. Đương nhiên vẫn là ẩn vào âm thầm cẩn thận điều tra rõ ràng mới tốt. Biến mất thân hình về sau, đạo chuẩn cũng không có lại hướng chỉ như vậy tại lớn động vị trí trung ương trực tiếp hướng phía dưới Mà La Ngang phi hành đã đến lớn động trên vách động, sau đó dựa lưng vào thành động bắt đầu thời gian dần qua hạ thấp. Lúc này thời điểm phía dưới ánh lửa đã càng ngày càng thịnh, hầu như đã là sáng như ban ngày, hơn nữa trong không khí hỏa nguyên tố càng là nồng đậm đã đến tương đối trình độ, đạo chuẩn thậm chí phát hiện tại trên vách động đã kết xuất không ít hỏa thuộc tính linh thạch, hơn nữa phẩm chất cũng đều không sai. Cẩn thận cất dấu thân hình, đạo chuẩn tiếp tục hướng xuống, rốt cuộc. Đạo chuẩn thân hình lại một lần nữa ngừng lại, bởi vì hắn phía dưới đã không đường có thể đi. Đúng vậy, tại đạo chuẩn phía dưới, dĩ nhiên là một mảnh nham thạch nóng chảy hồ, cái kia sôi trào nham thạch nóng chảy, tản ra nóng dục khí tức. Chẳng lẽ cái này đã đến mọn nguồn? Không sai à, lúc trước rõ ràng cảm thấy người sống linh hồn khí tức, thế nhưng là này làm sao đã đến mọn nguồn? Hơn nữa dựa theo tuần thiên giới lớn nhỏ đến xem, nơi đây làm sao có thể cũng đã có nham thạch nóng chảy? Nơi đây cũng không phải núi lửa. Tình huống này hoàn toàn chính xác có chút không đúng. Tục ngữ nói sự tình ra khác thường tất có yêu. Đạo chuẩn trong nội tâm gương sáng, bởi vậy tại tỉnh táo lại về sau hắn liền phát hiện. Cái này quần cuộn nham thạch nóng chảy, vậy mà bất quá là thủ thuật che mắt mà thôi. Có thể là vì phòng ngừa có người do xét xuống được mặt chỗ càng sâu bí mật, cũng có có thể là xuất phát từ cảnh giới tác dụng, tóm lại trước mắt chứng kiến nham thạch nóng chảy mặc dù là thật sự, nhưng lại chỉ có một tầng mà thôi. Đạo chuẩn có thể rất xác thực cảm nhận được nham thạch nóng chảy phía dưới, có một cái thập phần rộng lớn không gian. Nếu như là người khác Cái kia chỉ sợ ngoại trừ sông vào bên ngoài cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đào thông thành động nhìn xem có thể hay không đi vòng qua. Bất quá đây đối với đạo chuẩn mà nói, đó là tại đơn giản bất quá. Một bước bước ra. Làm bước thứ hai thu hồi thời điểm, đạo chuẩn đã xuất hiện ở tầng kia nham thạch nóng chạy đằng sau. Sau đó, đạo chuẩn liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn phía dưới hết thảy. Đạo chuẩn liền như vậy xứng sở ở giữa không trung. Dung đạo chuẩn thân phận, tầm mắt cùng trải qua. Thế gian này đã cực nhỏ có chuyện gì có thể làm cho đạo chuẩn tại ngây người được rồi. Có thể nói thân là đã trải qua trăm vạn năm lúc trước một hồi đại chiến mà còn sống sót đạo chuẩn, đã đã trải qua thế gian này lớn nhất phong ba, tâm tính của hắn chi kiên định tuyệt đối là thế nhân chô không kịp. Nhưng chỉ có như thế, khi thấy phía dưới hết thẻ thời điểm, đạo chuẩn vẫn như cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn chô đã thấy, nếu như gắng phải hình dung, cái con kia có thể nói nhìn hắn đến chính là một cái thập phần cự đại mà nhà chế tạo vũ khí mà trực tiếp lại để cho đạo chuẩn sửng sốt, không phải cái này nhà chế tạo vũ khí bản thân, mà là đang này đến hạ mấy trăm vạn dặm ở chỗ sâu trong, hắn vậy mà thấy được một người, một cái hắn hết sức quen thuộc người, Minh Tôn. Đúng vậy, chính là Minh Tôn, cái kia đã từng bị tay hắn cầm vô tướng thần kiếm chỗ chia ra làm chín hơn nữa bị khai tịch giả dùng phong ấn chi thạch tính cả mình cũng phong ấn tại trong đó Minh Tôn. Mà Minh Tôn, hiện tại liền quả thật xuất hiện ở trước mắt của hắn, nhưng là bây giờ Minh Tôn cùng trăm vạn năm trước hắn chứng kiến đến vẫn có không nhỏ khác nhau. Hiện tại hắn chứng kiến đến Minh Tôn, đầu tiên chính là nhắc nhở bên trên tranh lệnh. Năm đó cùng khai tịch giả đại chiến Minh Tôn tại hóa ra bản thể về sau, đây chính là có thể chân đạp nhật nguyệt tay cầm tinh thần cự nhân, hắn và khai tịch giả chiến đấu, cái kia tất cả đều là tại vô tận hư không chính giữa tiến hành. Đừng nói là hôn độn cự nhân tộc, coi như là bây giờ tuần thiên giới cái thế giới này, cái tinh cầu này cùng Minh Tôn so sánh với, đây cũng là như là trưởng thành trong tay một viên trứng gà có thể nghĩ Minh Tôn cùng khai tịch giả thân thể đến cỡ nào khổng lồ. Mà bây giờ đạo chuẩn thấy Minh Tôn, không sai biệt lắm có hơn một vạn mét cao. Cái này đương nhiên chẳng qua là đạo chuẩn đoán chừng, bởi vì giờ phút này cái này Minh Tôn là xếp bằng ở huyệt động chỗ sâu nhất trên mặt đất, cho nên không cách nào phán đoán chuẩn xác xuất cụ thể thân cao. Nhưng là chỉ là Minh Tôn nửa người trên thì có 3-4 mét độ cao, vậy hắn chỉnh thể độ cao cũng kém không nhiều lắm tại 10 km tả hưu. Tuy nhiên cùng nguyên lai like Minh Tôn so sánh với, Cái này mình tồn tại trên thể hình căn bản không cách nào tới so sánh với, nhưng là cái này thần cao cùng hình thể tại bây giờ thế giới mà nói vậy cũng tuyệt đối vô cùng to lớn cự nhân. Vạn mét cao, chỉ sợ chỉ có hôn độn cự nhân tộc hoặc là có chút trời sinh hình thể khổng lồ thần thú mới có thể tới so sánh với. Tại tu chân giới, hoặc là nói phương này vũ trụ, tuy nhiên cũng không phải nói hình thể càng lớn lại càng mạnh mẽ, nhưng là hình thể khổng lồ hơn nữa lại có thể tu luyện tới cực hạn vậy thật sự kinh khủng. Hình thể càng lớn tư chất lại càng kém, hơn nữa tại chiến đấu thời điểm hình thể lớn thường thường có nghĩa là tốc độ chậm, cái này kỳ thật cũng rất có hại chịu thiệt. Bất quá đó cũng không phải tuyệt đối, những ngày kia sinh hình thể khổng lột nhưng là tư chất tuyệt hào tiềm chất kinh người người hoặc là thần thú một khi tu luyện tới cái nào đó cấp độ về sau, cái kia hầu như chính là đồng cấp vô địch. Đương nhiên, mà ngay cả tiểu thế giới đại la kim tiên cấp bậc tu tiên giả cũng có thể đem bản thân huyện hóa thành mấy vạn mét cao cự nhân cũng chỉ những thế lực kia tại đạo văn cấp bậc thậm chí là cựu vân trí tôn cường giả. Bất quá trong chuyện này là có thêm bản chất khác nhau, cũng tỉ như nói tôn ngộ không huyện hóa thành thác thiên cự viên về sau thân cao có 50m, nếu như đối thủ của hắn là một người bình thường, thân cao cũng liền tại hơn 2m. Đương nhiên đối thủ của hắn cũng có thể dụng thần thông pháp thuật làm cho mình thân cao đạt tới 50m thậm chí rất cao, nhưng là đây cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Nếu như không phải bản thân liền có được cao như vậy độ, Cho dù ngươi biến ảo thành cái dạng kia thực lực của ngươi cũng sẽ không gia tăng, thậm chí còn có khả năng hạ thấp. Đạo chuẩn bây giờ nhìn đến cái này thân cao vạn mét Minh Tôn, lực chiến đấu của hắn nếu như vượt qua đạo chuẩn, vậy cho dù đạo chuẩn cũng hóa thân vạn mét cao, cái kia đồng dạng đánh không lại, hơn nữa tuyệt đối là bại nhanh hơn. Tại đây Minh Tôn trên thân thể, đạo chuẩn có thể chứng kiến như cũ đều biết số lượng rất nhiều minh thần quân đang bận lục, hơn nữa có thể nhìn ra được, cái này ngồi xếp bằng bằng Minh Tôn nửa người dưới, đã là mặc chỉnh tề chiến quân cái bao đầu gối, dây chiến, trên xuống nửa người lẫn. Tại nơi này cực lớn dưới mặt đất không gian khác một bên thì là một cái cực lớn lò luyện, cái kia lò luyện chừng hơn 1000m lớn. Tại lò luyện bên cạnh chia làm hai cái khu vực, một cái khu vực bên trong là chồng chất như núi đủ loại thạch mỏ cùng kim loại, nhìn phát ra linh lực cùng màu sắc, khẳng định tất cả đều là chân quý cực phẩm. Mà ở cái khác khu vực bên trong thì là đại lượng hoàn toàn mới áo giáp cùng binh khí, những thứ này tất cả đều là chọn bộ bày đặt vô cùng chỉnh tề. Ngay tại đạo chuẩn ý định lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng tới ngồi xếp bằng danh tự trên người thời điểm, rồi lại cho thấy, tại cái đó đối phương chỉnh tề áo giáp vách tường đằng sau, còn có một rất lớn không gian, chỉ có điều cái không gian kia chính giữa không ánh sáng sáng, cho nên lần đầu tiên đạo chuẩn cũng không có phát hiện. Lúc này nhìn kỹ, cái kia đồng dạng không gian thật lớn bên trong, thậm chí có nửa pho áo giáp, mà kỳ thật cực lớn không giống bộ dáng áo giáp. Nhìn đến đây, đạo chuẩn đã hoàn toàn đã minh bạch, không cần đoán cũng biết Cái danh to này lại bị Minh Thần Quân đã coi như là nhà chế tạo vũ khí, lợi dụng tuần thiên giới điệu tâm nham thạch nóng chảy nhiệt lực dung luyện khoáng thạch tinh luyện kim loại sau đó lại chế tạo binh khí khôi giáp. Chư lần đó ra, bọn hắn còn vì cái kia vạn mét cao danh tự chế tạo một bộ siêu cấp cực lớn áo giáp. Nhìn bộ dáng, hạ thân đã xong việc, nửa người trên áo giáp cùng mũ bảo hiểm lẫn bán thành phẩm. Hơn nữa đạo chuẩn thông qua chung quanh trên vách động hóa thuộc tính linh thạch tính chất cùng phẩm chất có thể nhìn ra được. Cái này lớn động có lẽ đã tồn tại không sai biệt lắm có 10 vạn năm, nói cách khác minh thần quân ít nhất đã ở chỗ này kinh doanh 10 vạn năm. Mà 10 vạn năm trong thời gian, cho minh tôn cái kia thân áo giáp mới chế tạo 2 phần 3, ý vị này cái gì? Ý vị này minh tôn cái kia thân áo giáp tuyệt đối là tương đối khủng bố. Dùng một cái so sánh áp tục một điểm bí von, chính là một cái vũ hố, người hướng bên trong lớn 10 vạn năm liền, cái kia tuyệt đối đều có thể chết đối một mảng lớn, húng chi là chế tạo 10 vạn năm một bộ áo giáp. Hơn nữa lại để cho đạo chuẩn kinh hại chính là, cái kia ngồi xếp bằng Minh Tôn, khi hắn cảm giác chính giữa, tựa hồ, cũng không phải người chết, mà là, còn sống. Đúng lúc này, đạo chuẩn bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, một cái kế hoạch, đã trong lòng của hắn thành hình. Chương 442, Kế hoạch hồi sinh Minh Tôn Khi thấy cái kia vạn mét cao Minh Tôn thời điểm, đạo chuẩn tại trong lòng cũng đã đoán được những thứ này Minh Thần Quân mục đích. Chỉ có điều đạo chuẩn không thể xác định những thứ này Minh Thần Quân những hành vi này. Cái gọi là chấp pháp giả đám bọn họ có biết hay không? Nếu như bọn hắn không biết, kia chính là minh thần quân tại đây trăm vạn năm đến nay chính mình bày ra. Cái kia nếu như chấp pháp giả biết rõ hoặc là những người khác biết rõ nhưng là minh thần quân như cũ tại như vậy làm, cái kia chính là nói hành động này là chấp pháp giả hoặc là cái nào đó chấp pháp giả cho phép. Thế nhưng là hiện nay đang biết rõ đấy tin tức quá ít, đạo chuẩn cũng không thể phán đoán, bởi vậy hắn kê tiếp hành động cùng kế hoạch, cũng liền không cho phép hết sức cẩn thận mới được. đạo chuẩn biết rõ Chính mình tuy nhiên đã từng bởi vì chém giết qua mình tôn mà bị cái kia tám vị chấp pháp giả tôn kính, nhưng là nhân tâm là rất chịu không được thời gian cân nhắc, trăm vạn năm thời gian, có trời mới biết những cái chấp pháp giả đám bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cho nên đạo chuẩn không thể bảo hiểm. Vạn nhất mình thần quân bây giờ những thứ này kế hoạch là chấp pháp giả đồng ý cho phép, vậy bọn họ nếu biết rõ chuyện này vậy mà lại để cho bị chính mình đánh bậy đánh bạn. Phía dưới phát hiện, cái kia có khả năng nhất phát sinh, chính là giết người dê. Thiệt khẩu. Hoàn toàn trạng thái đạo chuẩn tự nhiên không sợ bọn hắn, nhưng là bây giờ đạo chuẩn không lớn bằng lúc trước, cho dù đem hết toàn lực cũng không phải tám vị chấp pháp giả đối thủ. Cho nên tại một phen cân nhắc về sau, đạo chuẩn trong nội tâm đã có một cái kế hoạch, cái kia chính là đem cái này vạn mét minh tôn, đánh cắp. Tuy nhiên cái này thuộc về trộm được hành vi lại để cho đạo chuẩn rất không răng, nhưng là chuyện cho tới bây giờ cũng không có gì khác biện pháp tốt hơn. Nếu như lại để cho hắn phát hiện. Cái kia đạo chuẩn khẳng định không có khả năng bỏ mặc mặc cho những thứ này Mình thần quân đi phục sinh cái này vạn mét minh Nhưng là phải là đậu thủ, đến một lần phía dưới này Mình thần quân căn bản cũng không biết có nhiều ít Mình có thể không thể đánh qua được không nói Vạn nhất bởi vì chiến đấu còn đối với nơi đây đã tạo thành rất lớn trình độ phá hư Do đó kinh động đến mấy vị kia chấp pháp giả Việc này cũng sẽ rất phiền thoái Tuy nhiên đạo chuẩn có thể che đậy chỗ này không gian chấn động Nhưng là làm như vậy lẫn quá không an toàn Mà duy nhất có thể làm được, chính là nghĩ biện pháp tạo thành quy mô nhỏ hỗn loạn, sau đó chính mình trực tiếp đem cái này vạn mét Minh tôn thu vào chính mình thần bí không gian chính giữa. Nếu như thành công, cái kia tuyệt đối có thể đem ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất. Nếu như sự tình thật sự hướng phía xấu nhất phương hướng phát triển, cái này mình thần quân hành vi là chấp pháp giả cho phép hoặc là căn bản chính là bọn hắn chỉ điểm, cái kia mình tới thời điểm cũng có thể dùng cái này vạn mét Minh tôn với tư cách thể đánh bạc. Đạo chuẩn hiện tại đã có thể vô cùng khẳng định. Cái này vạn mét danh tự tuyệt đối là còn sống. Tuy nhiên trong đó linh hồn chấn động rất yếu ớt, nhưng tuyệt đối tồn tại. Loại trình độ này linh hồn chỉ có thể lại để cho cái này vạn mét danh tự bảo trì còn sống trạng thái, nhưng là còn muốn có càng nhiều với tư cách vậy khẳng định muốn càng cường đại hơn linh hồn mới được. Mà đạo chuẩn không biết là suy đoán của hắn đã hết sức tiếp cận sự thật. Minh thần quân bị khốn trụ tuần thiên giới gần trăm năm, như vậy dài dòng buồn chán trong thời gian bọn hắn cũng không phải đang đợi chết. Mà là đang không ngừng nghiên cứu cùng thăm dò nghiên cứu như thế nào thoát khỏi cái kia xỉ xích trói buộc thăm dò cái này toàn bộ tuần bi giới mà nghiên cứu cuối cùng kết quả chính là bọn họ đã triệt để đã minh bạch cái này trải qua cải tạo xển xích công dụng năng lực cùng hạn chế thậm chí Minh thần quân chính giữa còn có một kinh tài tuyệt diễm chi nhân có thể lợi dụng chính mình đặc thù năng lực hoàn toàn thoát khỏi khỏiỉn xích trói buộc do đó có thể tự do lựa chọn tháo xuống hoặc là đeo người nọ chính là Minh thần quân đệ nhất quân đoàn quân đoàn trưởngi Vũ dạng Hắn ngày bình thường hoàn toàn sẽ không đeo cái kia siềng xích, cho nên hắn cũng không cần thừa nhận cái kia siềng xích đối với linh lực thôn phệ. Hắn tất cả tu luyện được đến linh lực toàn bộ dùng để khôi phục bản thân cùng tăng thực lực lên. Mà ở thời điểm chiến đấu hắn mới có thể đem cái kia siềng xích đeo tại trên người, vì cái gì? Là lợi dụng cái kia siềng xích mang đến không chết năng lực. Bất quá toàn bộ minh thần quân mấy và người, cũng chỉ có thiên vũ dạ một người có thể làm được loại trình độ này. Những người còn lại tuy nhiên làm không được thiên vũ nhưng là cũng cơ bản có thể làm sẽ không để cho cái kia siềng xích đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mà thăm dò lớn nhất phát hiện chính là Minh Thần Quân phát hiện cái này cực lớn huyệt động. Khi bọn hắn thăm dò đến huyệt động chỗ sâu nhất thời điểm, tuần thiên giới dĩ nhiên là mình tôn đầu lâu biến thành cái này động trời đại bí mật tự nhiên cũng bị bọn hắn phát hiện. Lại sau đó bọn hắn liền phát hiện càng nhiều nữa bí mật, kể cả tại mình tôn đầu lâu trong, vẫn còn có một ít mình tôn nghiền nát linh hồn. Đương nhiên Những thứ này nghiền nát linh hồn đều là nhỏ nhất nhỏ nhất, cũng đang bởi vì như thế. Năm đó khai tịch giả phong ấn minh tôn linh hồn thời điểm chẳng qua là phong ấn tuyệt đại bộ phận. Đối với những thứ này, linh hồn mảnh vỡ căn bản cũng không có quá nhiều hội nghị thường kỳ. Trên thực tế lúc kia cũng không ai sẽ quan tâm minh tôn đầu lâu chính giữa những thứ này hầu như hoàn toàn có thể không đáng kể linh hồn mảnh vỡ. Thế nhưng là phát hiện điểm này, minh thần quân nhưng là mừng rỡ như điên. Minh tôn đối với minh thần quân mà nói, cái kia chính là tín ngưỡng khiến cho bọn hắn còn sống ý nghĩa, vì minh tôn bọn hắn chính là hạ 18 tầng địa ngục chịu vạn hình nỗi khổ bọn hắn cũng nguyện ý bởi vậy phát hiện minh tôn vẫn còn có một ít rất nhỏ nghiền nát linh hồn tồn tại, minh thần quân liền quyết định phục sinh minh tôn. Đương nhiên, đối với lúc kia minh thần quân mà nói, phục sinh minh tôn quả thực chính là thiền phương dạ đàm, thế nhưng là không có bất kỳ một người cảm thấy đây là cái gì si tâm vọng tưởng, tất cả minh thần quân ngoại trừ tu luyện linh lực dùng cung cấp siếng xích Còn lại tất cả thời gian tinh lực toàn bộ đầu nhập vào phục sinh Minh Tôn vĩ đại kế hoạch chính giữa. Tại về sau thời gian chính giữa, bọn hắn đem cái kia chỗ hố to xây dựng thêm, nghỉ ngơi và hồi phục, do đó trở nên càng thêm thích hợp bọn hắn thu thập luyện hóa dung hợp Minh Tôn còn sót lại linh hồn mảnh vỡ. Đồng thời còn có một bộ phận Minh Thần Quân tiếp tục thăm dò tuần thiên giới, hơn nữa đem một vài tuần thiên giới cường đại hung thú giết chết, dùng thi thể của bọn hắn làm dẫn, kết hợp với Minh Thần Quân bí pháp, cho Minh Tôn cải tạo thân thể chưa lần đó ra, còn có một bộ phận am hiểu lấy quặng đảo núi cùng tinh luyện kim loại minh thần quân thì là tìm kiếm lần tuần tiên giới, thu thập những cái thiên tài địa bảo cùng chân quý hiếm thấy khoáng thạch mạch khoáng, hơn nữa đem khai thác đến khoáng thạch trở về cái kia hoạt động chính giữa. Sau đó do một cái khác nhỏ, nhờ dế NG người này đem khoáng thạch luyện hóa thành kim loại cho danh tự chế tạo áo giáp cùng binh khí. Khi bọn hắn trong nội tâm, Minh Tôn là nhất định sẽ phục sinh, mà Minh Tôn phục sinh một khắc này chính là dẫn đầu bọn hắn ly khai nơi đây thời điểm. Cho nên tự nhiên không thể thiếu một hồi đại chiến, bởi vì Minh Tôn áo giáp cùng binh khí cái kia chính là nhất định. Tại về sau, bọn hắn phát hiện mình trên người áo giáp cùng binh khí cũng đều chịu đựng không được tuế nguyệt ăn mòn trở nên rách tung toé, bởi vậy một lần nữa cho Minh Tôn chế tạo áo giáp binh khí thời điểm, cũng vì chính mình một lần nữa chế tạo một đám binh khí. Lúc trước đạo chuẩn căn cứ trên vách động hỏa thuộc tính linh thạch phán đoán Minh thần quân ở chỗ này có lẽ hoạt động 10 vạn năm thế giới, thế nhưng là trên thực tế lúc kia là 50 và 5. Cái kêu trên vách động linh thạch sở dĩ chỉ có 10 vạn năm cấp bậc. Đó là bởi vì mỗi lần qua 10 vạn năm minh thần quân sẽ đem trên vách động linh thạch thu không còn. Những thứ này tràn đầy hỏa thuộc tính linh lực linh thạch có thể cho bọn hắn tiết kiệm đại lượng hấp thu linh lực thời gian, do đó có thể đem nhiều thời gian hơn dùng để phục sinh minh tôn. Tuy nhiên minh thần quân ở chỗ này hoạt động 50 vạn năm, nhưng là chỉ là kiến tạo cái huyệt động này liền sai 78 thời gian vào năm. Nhưng lại cần dẫn động tuần thiên giới điệu tâm chi hỏa đi lên với tư cách bọn hắn dung luyện khoáng thạch hỏa lực. Bởi vậy làm chỗ này huyệt động có thể bình thường sử dụng thời điểm, đã cách phát hiện đi qua 20 và năm. Mà cái này chính giữa một nửa thời gian, bọn hắn dùng để kiến tạo mặt khác một chỗ huyệt động. Cái kia một chỗ huyệt động cùng chỗ này giống nhau, chỉ có điều bên kia tinh luyện kim loại cửa hàng càng lớn, trong đó cũng không có khai tịch giả thân thể. Mà là khai tịch giả binh khí cùng minh thần quân sử dụng ao giáp binh khí cùng một ít mặt khác ly khai cái này tuần thiên giới nhất định thứ đồ vật. Trong đó bắt mắt nhất, chính là lôi hỏa trích viêm pháo. Nếu là cùng với những cái chấp pháp giả chống lại, bằng vào bọn hắn những thứ này tù nhân là không thể nào, cho nên phải cần một ít có thể xúc phạm tới chấp pháp giả sự việc. Mà lôi hỏa trích viêm pháo chính là lựa chọn tốt nhất. Bất quá khi bọn hắn đem danh tự thân thể cải tạo đã đến vạn mét cao thời điểm, bọn hắn phát hiện một cái thập phẩn trí mạng vấn đề Cái kia chính là Minh Tôn linh hồn mảnh vỡ quá ít quá ít, ít đến căn bản không cách nào làm cho cái kia thân thể có được bình thường sinh mệnh lực. Thi càng đừng đề cập có thể sống lại. Sau đó, đối với Minh Tôn có được cuồng nhiệt tín ngưỡng Minh Thần Quân liền làm ra một cái điên cuồng hành vi. Tất cả tiểu đội trưởng cấp bậc thoáng một phát Minh Thần Quân, toàn bộ tách ra chính mình một nửa linh hồn, sau đó do hai vị quân đoàn trưởng cũng chính là Thiên Vũ Dạ cùng Tinh điện tiến hành tinh lọc, sau đó cho rằng linh hồn lực số lượng quán chú đến thu tập được Minh Tôn linh hồn chính giữa Phương pháp này rất điên cuồng, nhưng là không thể không nói phương pháp này rất thành công. Mấy vạn người một nửa linh hồn lực số lượng trải qua tinh lọc về sau tuy nhiên như cũ không đủ, nhưng là đã có thể cho mình tôn linh hồn tại dung nhập vào thân thể chính giữa, khiến cho thân thể có được sinh mệnh lực. Mà làm như vậy một cái giá lớn chính là ấn song minh thần quân toàn bộ đã trở thành có được linh hồn cùng tánh mạng khối lỗi, chỉ có thể căn cứ còn thừa trong linh hồn lưu lại là cẩn nghe theo những cái có được nguyên vẹn linh hồn tiểu đội trưởng mệnh lệnh. Có thể nói mấy vạn minh thần quân Bây giờ có được nguyên vẹn, linh hồn chỉ có hơn 10 người. Trừ lần đó ra, Minh Thần Quân người còn phát hiện một loại khác phương pháp có thể lớn mạnh Minh Tôn linh hồn. Cái kia chính là dùng một tia Minh Tôn bổn nguyên linh hồn làm dẫn, thông qua bọn hắn đặc thủ tế đàn đến thu thập tuần thiên giới những cái rời rạc linh hồn lực số lượng, làm như vậy tuy nhiên cực kỳ hao phí thời gian, nhưng là chẳng tại an toàn hơn nữa hấp thu rời rạc linh hồn chi lực Minh Tôn linh hồn sẽ càng thêm tiếp cận Minh Tôn bình thường linh hồn. Cứ như vậy tại sau đó trong thời gian Bọn hắn lại đã thành lập nên 100 tòa thành trì, ở bên trong lại kiến tạo suốt 100 tòa tế đàn. Kỳ thật bọn hắn còn có một biện pháp cái kia chính là đại lượng giết chóc tuần thiên giới hung thú, dùng linh hồn của bọn hắn đến bổ sung minh tôn, nhưng là đến một lần bọn hắn sợ làm như vậy khiến cho chấp pháp giả đám bọn chúng chú ý. Một nguyên nhân khác chính là hung thú linh hồn chính giữa cái loại này bảo ngược ý niệm bọn hắn không cách nào tinh lọc. Nếu như dùng như vậy linh hồn, vậy bọn họ không dám khẳng định có thể hay không ảnh hưởng minh tôn chính thức linh hồn Cứ như vậy kéo dài hơi tàn đồng thời âm thầm hành động, mãi cho đến hiện tại. Bọn hắn cái kia 100 tọa tế đàn chính giữa linh hồn đã cơ bản có thể một mình thành hình, mà Tôn Ngộ Không long hoàng cái kia một đoàn người, có thể nói vận khí vô cùng tốt cũng có thể nói là vận khí cực kém vừa vặn gặp 5 tên Minh Thần Quân tiểu đội trưởng tiến về trước tòa thành kia chỉ thu trong tế đàn trước mặt linh hồn. Đây cũng là vì sao Minh Thần Quân chỉ có hơn 10 vị tiểu đội trưởng Tôn Ngộ Không nhưng có thể duy nhất một lần gặp được 5 cái. Đương nhiên, Tinh Điện Sở Di đã ở trong đó. Đây là vì để người vắng nhất, ai biết thu linh hồn nghi thức vẫn chưa xong thành, lại bị tôn ngộ không bọn hắn đánh lên cửa, hơn nữa cả đám đều mạnh không thể tưởng tượng nổi, vài tên tiểu đội trưởng căn bản không phải đối thủ. Cuối cùng tinh điện cũng là bởi vì vận khí tốt mới không có chết, hơn nữa dùng tự mình biết một ít bí mật cùng tôn ngộ không trao đổi do đó lưu một mạng. Nhưng là này tòa trong tế đàn trước mặt Minh tôn linh hồn mạnh vỡ, nhưng vẫn là tại cảm nhận được Long Hoàng mang đến chí mạng uy hiếp thời điểm, lựa chọn bỏ chạy. Thế nhưng là không đợi linh hồn hắn chạy ra rất xa đã bị thậm chí trong huyết động minh tôn hấp thu trở về. Ở đằng kia huyết động chính giữa vài tên tiểu đội trưởng bởi vì cảm thấy một cái linh hồn thể trở về, bởi vậy cũng không biết tinh điện mấy người đã toàn bộ gặp nạn, còn tưởng rằng hết thể bình thường đâu. Có thể nói hiện tại cái này minh thần quân trong hang ổ mặt, có được nguyên vẹn linh hồn tiểu đội trưởng cũng không quá đáng chỉ có mười mấy người, trong đó người mạnh nhất là nguyên minh thần quân đệ nhất quân đoàn chiến đấu trung đoàn trưởng, cũng chính là cùng minh thiết của một cái cấp ạ. Đạo chuẩn tuy nhiên không biết cái này lớn động ở chỗ sâu trong đến cùng có bao nhiêu minh thần quân, nhưng là ước chừng cảm giác thoáng một phát, trong lúc này người mạnh nhất hẳn là cựu Vân trí Tôn đỉnh phong cấp bậc, lẽ ra tu vị cấp bậc so với chính mình cao hơn, nhưng là chính thức chiến đấu đứng lên đạo chuẩn nhất định có thể bại hán. Nghĩ đến chỗ này, đạo chuẩn không có vọng động, mà là dũng nhiên lén lút cho mình xung quanh bố trí một tầng không gian kết giới, sau đó tại kết giới chính giữa mở ra chính mình thần bí không gian. Sau đó hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, Khi bọn hắn xuất hiện đồng thời, đạo chuẩn đã đối với bọn họ làm cái chớ có lên tiếng đích thủ thế. Hai người kia, một cái là hoàng tuyển thế giới lãng tâm kiếm hào, cái khác dĩ nhiên là hồng hoàng cổ giới đệ nhất cứng giả, Phệ Linh Hòa Thượng. Chương 443, Thôn Thiên Phệ Linh Đạo chuẩn mặc dù đối với hai người làm chớ có lên tiếng đích thủ thế, nhưng khi Phệ Linh Hòa Thượng xuất hiện hơn nữa đầu tiên thấy được đạo chuẩn thời điểm, ở đâu quản nhiều như vậy, đạo chuẩn lúc trước có thể cơ hồ đem hắn hồng hoàng cổ giới người đã diệt cái không còn một mảnh Tuy nói đạo chuẩn cũng không có đối hồng hoang cổ giới người trực tiếp hạ sát thủ, nhưng là hóa đi tu vị đánh vào tiểu thế giới, cái kia cùng chết cũng không có gì quá lớn khác nhau. Cho nên đối với đạo chuẩn vệ linh hòa thượng thế nhưng là hận nhanh. Lập tức lòng bàn tay phải một cái màu đen vòng xoáy xuất hiện, sau đó thân hình khẽ động tay phải cũng đã hướng về đạo chuẩn lồng ngực xoa bóp đi qua. Bị đạo chuẩn giết chết này sao nhiều đồng môn, rồi sau đó lại là bị đạo chuẩn thu tại một cái kỳ lạ không gian chính giữa. Giờ phút này, phệ linh phẫn nộ trong lòng tốt cửu hận đã lại để cho hắn quên đạo chuẩn kinh khủng. Mà đạo chuẩn chứng kiến phệ linh hòa thượng cái kia nén giận một trường theo như đến, vậy mà không có chút nào muốn tránh né ý định, liền như vậy nhìn xem phệ linh hòa thượng, sau đó thấp giọng nói, nếu như ngươi muốn cho hồng hoàng cổ giới trở thành thần quốc, vậy ngươi tốt nhất là dừng tay. Đạo chuẩn thanh âm tuy nhiên cố ý giảm thấp xuống, nhưng phệ linh hòa thượng như cũ nghe được rất rõ ràng. Bất quá giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có cừu hận. Đối với đạo chuẩn mà nói tuy nhiên trong nội tâm kinh ngạc, nhưng là trên tay công kích cũng không có dừng lại, nhưng là sau một khắc, thân hình của hắn đúng là vẫn còn đột nhiên đình chỉ, mà vậy có màu đen vòng xoáy lòng bàn tay khoảng cách đạo chuẩn lồng ngực, cũng không quá đáng chỉ có một trường khoảng cách. Phệ linh hòa thượng sở dĩ đột nhiên đình chỉ, cũng không phải bởi vì hắn bị đạo chuẩn câu nói kia thuyết phục, mà là bởi vì lãng tâm kiếm hào đột nhiên xuất hiện ở bên người của hắn. Hơn nữa một thanh màu ngà sữa hào quang lưu chuyển trường đao đã vượt qua tại Phệ Linh hòa Thượng cái cổ tầm đó, hơn nữa sắc bén kia lưới đao đã cắt vơ Phệ Linh hòa Thượng làn ra. Một đạo vết máu thình lình xuất hiện. Phệ Linh hòa Thượng vừa rồi nếu như lại về phía trước dù là mảy may, Lãng Tâm Kiếm Hào trong tay đã chuyển hóa làm quang minh thuộc tính phá ma trảm, tuyệt đối sẽ trực tiếp lột bỏ Phệ Linh Hỏa Thượng đầu lâu. Cho nên mặc dù Phệ Linh hòa Thượng còn muốn giết đạo chuẩn, nhưng là hắn cũng không dám lấy chính mình tính mạng làm tiền đặt cược. Chỉ cần mình còn sống, báo thủ luôn luôn hy vọng. Đã chết, vậy thì cái gì cũng không có. Đạo chuẩn nhìn lãng tâm kiếm hào liếc, nói, không hổ là vô thượng kiếm tôn đệ tử đắc ý nhất, đối thủ tình thế phán đoán cùng thời cơ năm chắc hay đến chút nào đỉnh. Sau đó rồi hướng phệ Linh Hòa thượng nói, ta vô tình ý giết ngươi các loại, lúc trước như thế, hiện tại cũng như thế. Nếu không phải bần đạo đem ngươi các loại thu nhập thế giới của ta chính giữa, hiện tại các ngươi đã sớm thân tử đạo tiêu. Tình huống bây giờ khẩn cấp Ta liền nói ngắn gọn. Phệ Linh Hòa Thượng, so sánh với hiện tại ngươi có lẽ đã rõ ràng tình cảnh của mình. Các ngươi đồng minh vạn yêu quốc đã triệt để phản bội các ngươi, hơn nữa ta cũng có thể nói cho ngươi biết, diệt thế ma quốc đã đã xong, đám kia tên điên dẫn bạo diệt thế trong nội cùng chấn giới thiên bi, cho nên diệt thế đã bị đào thải. Mà các ngươi hồng hoang cổ giới cũng chỉ còn lại các ngươi rồi mấy cái, có thể nói hồng hoang cổ giới cũng là danh nghĩa. Nhìn xem Phệ Linh Hòa Thượng trong mắt kinh nghi bất định chi sắc, đạo chuẩn tiếp tục nói Dùng thân phận của ta, tự nhiên sẽ không lường gạt cùng ngươi. Ngươi Hồng Hoang tính cả lưu thủ, chỉ sợ đã chưa đủ 10 người. Hiện tại các ngươi duy nhất đường sống chính là cùng chúng ta liên hợp. Không có vĩnh viễn địch nhân. Chúng ta bên này chỉ có ngũ phương thế lực, tính cả ngươi Hồng Hoang vừa vặn 6 cái, chỉ cần chúng ta 6 lúc nãy thế lực liên hợp đánh tiếp bại vạn yêu. Cái kia mới 6 đại thần quốc cũng đã có thể xác định. Cho nên, cùng chúng ta liên hợp ngươi Hồng Hoang có thể trở thành tân thần quốc, nếu không, cái con kia có toàn quân bị diệt. Đạo chuẩn những lời này đã nói rất rõ ràng. Vốn là Vạn yêu, diệt thế cùng Hồng Hoang Tam Phương liên minh hơn nữa Minh Thần Quân hoàn toàn chính xác có được cùng Hoàng tuyển Liên Quân chống đỡ tiền vốn, nhưng là bây giờ Vạn yêu quốc lựa chọn một mình cùng Minh Thần Quân kết minh sau đó đem còn lại bảy lúc này thế lực một mẹ hốt gọn. Hơn nữa hiện tại diệt thế đã bị đào thải, Hồng Hoang cổ giới đã tràn đầy nguy cơ. Bảo hộ lột ra, nếu không có đủ thực lực. Kết quả kia chỉ biết bị hổ ăn xương cốt đều không thừa, diệt thế ma quốc chính là tốt nhất ví dụ Hiện tại Ma Vũ, Ma Diễu cùng vạn quân ba người vẫn còn đạo chuẩn thần bí không gian chính giữa. Chỉ cần đạo chuẩn đem bọn họ ba cái phong xuất, vậy bọn họ ba cái lập tức cũng sẽ bị đưa về đến diệt thế ma quốc. Sở dĩ không có thả bọn họ ba cái đi ra, đó là bởi vì ba người bọn hắn còn hữu dụng, đạo chuẩn còn cần lợi dụng Ma Vũ cùng Ma Diễu đến sò xét ra hoàng tuyển thế giới chính là cái kia nằm vùng đến cùng phải hay không chính mình hoài nghi chính là cái người kia. Nếu không đạo chuẩn thà rằng đem tất cả mọi người giam ở bên trong. Coi như là cùng nguyện hoàng tuyển cái nhau mà trở mặt, đạo chuẩn cũng sẽ không đem như vậy một cái nguy hiểm ra hỏa đặt ở tôn nộ không bên người. Mà cái kia vạn quân đạo chuẩn cũng có tính toán của hắn. Liên tục mấy lần hít sâu, phệ linh hòa thượng cuối cùng mở miệng có thể cùng các ngươi liên hợp, nhưng là ngươi muốn bảo đảm chúng ta hồng hoang cộ giới, có thể trở thành tân thần quốc, coi như là bài danh chốt nhất vĩ cũng có thể. Đạo chuẩn nhẹ gật đầu. Phệ linh hòa thượng công dân cũng biết đạo chuẩn thân phận. Dùng thân phận của hắn đó là không có khả năng mở miệng lường gạt chính mình. Có thể nói đạo chuẩn hứa hẹn, so bất luận kẻ nào hứa hẹn đều tin cậy. Tốt rồi, đã như vậy, lãng tâm, bỏ đao xuống à đúng rồi, các loại chuyện nơi đây trầm dứt, ta sẽ cùng ngươi nói một chút người sư đệ vạn quân sự tình. Hắn hiện tại, đã ở không gian của ta chính giữa. Vì sợ người ở bên trong cùng một chỗ dẫn phát xung đột, đạo chuẩn đều là đem những người kia tách đi ra, mỗi lần một phương thế lực đều là một mình tại một chỗ. Cho nên người ở bên trong căn bản không biết không gian này bên trong chữ mình ra còn có ai. Lãng tâm gật đầu, cuối cùng đạo chuẩn chỉ vào phía dưới nói, đầu tiên từ một chút chúng ta có thể khẳng định, minh thần quân là chúng ta tất cả mọi người định nhân. Mà ở trong đó, chính là minh thần quân lớn nhất hang ổ kế tiếp ba người chúng ta nhiệm vụ chính là triệt để phá hủy nơi đây, mà hai người các người là thí sinh tốt nhất sau đó đạo chuẩn đem hắn kế hoạch kỹ càng vệ Linh Hòa Thượng cùng lãng tâm kiếm hào nói một lần, đang xác định hai người đã hoàn toàn minh bạch về sau. Đạo chuẩn tay phải hóa kiếm chỉ, phân biệt điểm vào hai người bọn họ trên chán, sau đó hai người trực tiếp biến mất tại hư không chính giữa. Nhìn xuống mặt cái kia như cũ đang bận lục minh thần quân, đạo chuẩn thân hình cũng ẩn vào không gian chính giữa. Đối với minh thần quân mà nói, hôm nay cùng bình thường thời gian giống nhau, không có gì khác nhau, tất cả mọi người tại làm từng bước chiếu cố lục Mà hơn 10 vị tiểu đội trưởng kể cả tên kia nguyên minh thần quân đệ tam quân đoàn chiến đấu trung đoàn trưởng minh liệt cũng cũng đều tại chỉ huy minh thần quân nắm chặt tất cả thời gian chế tạo binh khí. Từ khi thiên vũ dạ ly khai nơi đây cùng vạn yêu quốc liên minh, bọn hắn đã biết rõ khoảng cách minh tôn phục sinh, đã rất gần. Mà minh thần nửa người trên áo giáp, mới chế tạo 2 3. Cho nên nhiệm vụ của bọn hắn rất nặng mà thời gian đã không nhiều lắm. Đợi đến lúc tinh điện dẫn đầu những người kia thu về tất cả linh hồn thể Cái kia chính là Minh Minh tôn chính thức phục sinh lúc sau. Ngay tại Minh Liệt quầng tại hướng về các loại Minh tôn đại nhân phục sinh về sau chính mình như thế nào dẫn đầu Minh thần quân chém giết thời điểm, Minh Liệt cuồng chợt nghe thủ hạ một người tiểu đội trưởng kinh hô, đại nhân, đại nhân, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Minh Liệt quầng những mày, thân hình lóe lên đã xuất hiện ở tên kia tiểu đội trưởng trước người, trực tiếp rút người nọ một cái tát, nói, chuyện gì, như vậy vội vàng hấp tấp còn thể thống gì. Tên kia tiểu đội trưởng căn bản không để ý trên mặt nóng rát đau đớn, trực tiếp phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, run dày nói, kim loại, nhưng cái kim loại, toàn bộ không thấy. Không thấy? Ừ, không thấy. Không đợi tên kia tiểu đội trưởng hơn nữa, Minh Liệt quẩn trực tiếp thân hình lẻ lên liền biến mất. Khi hắn xuất hiện thời điểm, đã đến lúc trước đối phương những cái chân quý kim loại trôi trên vách động đảo ra một không gian khác chính giữa. Nơi này là chuyên môn dùng để gửi những cái luyện hóa đi ra kim loại hiếm địa điểm. Nhưng là bây giờ nơi đây giống tuyết, lúc trước đống kêu tích như núi kim loại, hiện tại toàn bộ biến mất, trên mặt đất liền một khối cặn bát đều không có. Người hầu, người hầu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lớn như vậy một đống kim loại làm sao có thể hư không tiêu thất? Minh Liệt cuồng vừa dứt lời, khi hắn trước người không gian bỗng nhiên có chút vạn mèo Sau đó một bóng người đã xuất hiện. Không cần tìm, những cái kim loại A, ở chỗ này. Nói xong, người nọ chỉ chỉ bụng của mình. Người này dĩ nhiên là là Phệ Linh Hòa Thượng, mà cái kia như là núi nhỏ giống như quý hiếm kim loại, tất cả đều bị hắn ăn hết. Phệ Linh thôn thiên Phật, cái kia thôn thiên tri năng cũng không phải là sáng người người. Minh Liệt Cuồng, cùng đi theo tôn ngộ không tiến về trước diệt thế cung Minh Thiết Cuồng đều là Minh thần quân chiến đấu trung đoàn trưởng, có thể nói là quân đoàn trưởng phía dưới người mạnh nhất, hơn nữa tại Minh thần quân đệ tam quân đoàn chính giữa, Minh Liệt Cuồng sức chiến đấu đó là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, đã từng vì Minh tôn lập được rất nhiều công lao hiền há trải qua lớn nhỏ chiến đấu vô số, giết địch càng là vô số. Minh Thần Quân Ngũ Đại Quân Đoàn, có tất cả quân đoàn trưởng một người, tại đây 5 tên quân đoàn trưởng phía trên còn có một tên thống soái, mà ở 5 tên quân đoàn trong chiến đấu phía dưới chính là 5 tên chiến đấu trung đoàn trưởng. Căn cứ tương ứng quân đoàn bất đồng, 5 tên chiến đấu trung đoàn trưởng đều là có tất cả am hiểu lĩnh vực, mà ở 5 tên chiến đấu trung đoàn trưởng phía dưới thì là đại đội trưởng, trung đội trưởng cùng tiểu đội trưởng. Trăm vạn năm trước trận đại chiến kia sau khi chấm dứt, Minh thần quân chỉ có mấy vạn người cậu thả còn sống. Trong đó kể cả nguyên quân đoàn trưởng hai gã, theo thứ tự là thiên vũ Dạ cùng tinh điện. Chiến đấu chung đoàn trưởng hai gã, đầu phục ngự linh giả minh thiết quẩn cùng bây giờ minh liệt quẩn. Lại hướng xuống còn có đại đội trưởng hai người, theo thứ tự là minh ám cùng minh đồ. Còn thưa tiểu đội trưởng tức thì có mười mấy người. Về sau minh thần quân nhân vật coi đây là chủ, phía trước nội dung có bộ phận sai số, xem nhẹ cũng được rồi. Minh liệt quẩn ám hiểu, chính là lực lượng Đánh đâu thằng đó, không có gì không phá cực hạn lực lượng. Chứng kiến Phệ Linh Hỏa Thượng trống rông xuất hiện, Minh Liệt cuồng tự nhiên biết rõ trước mắt người này tuyệt đối là địch không phải hưu. Bởi vậy căn bản không cùng Phệ Linh Hỏa Thượng nhiều lời nói nhảm, dưới chân khẽ động người đã bạo trùng tới, sau đó một quyền hung hăng đánh tới hướng Phệ Linh Hòa Thượng. Phệ Linh Hòa Thượng cũng không trốn không tránh, liền như vậy trực tiếp lại để cho Minh Liệt của một quyền hoành tại bụng dưới. Sau đó, Minh Liệt cuồng lui về phía sau ba bước, nhìn xem Phệ Linh Hỏa Thượng trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mà Vệ Linh hòa Thượng trong bụng đã bị Minh Liệt Cuồng đánh ra một cái quyền hình lõm, thế nhưng là Vệ Linh sắc mặt nhưng không có chút nào biến hóa. Chậc chậc, không thể không nói những kim loại này nếu đặt ở sáu đại thần quốc, đoán chừng đều khiến cho một hồi sáu nước hỗn chiến. Xem ra đội ngũ nếu đúng đúng, vậy còn thật sự là rất nhiều chỗ tốt ta. Theo Vệ Linh hòa Thượng thanh âm, hắn trong bụng lo ngấn nhanh chóng khôi phục, sau đó Vệ Linh hòa Thượng thân hình bắt đầu kịch liệt biến hóa, đầu tiên là thân hình trực tiếp tăng vọt đã đến 5 m nửa người trên quần áo vỡ vụn. Nửa người dưới chỉ vẹn vẹn có một cái vải bố quần dài. Cái kia quần dài thoạt nhìn chẳng qua là bình thường vải bố, nhưng là tại phệ linh hòa thượng thân hình tăng vọt phía dưới như cũ không có vỡ nứt da, thoạt nhìn hẳn không phải là vật bình thường. Mà da của hắn đã sớm triệt để biến thành kim loại hóa, phía sau lưng, song khủy tay, hai đầu gối, xong kiếm phía trên tất cả đều xuất hiện dễ cây sắc bén muối khoan kim loại. Bây giờ phệ linh hòa thượng, trừ hắn ra cái kia đầu trọc, đã nhìn không ra nửa điểm nhân loại bộ dạng Cái này rõ ràng chính là một đầu kim loại cư thú. Bất quá cái này vẫn chưa hết, phệ linh hỏa thượng thân thể biến hóa vừa mới chấm dứt, hắn đống nhiên ngửa đầu, sau đó vậy mà tại trong miệng hộp ra một cây kim loại trường côn. Nhìn côn trên khuôn mặt đường vần cùng tính chất, đây tuyệt đối là một thanh khó được thần binh. Rốt cục, phệ linh biến hóa đã xong, hài lòng nhìn mình hoàn toàn mới thân thể, phệ linh hỏa thượng đối với cách đó không xa minh liệt cuồng ngóc ngón tay nói, đến đây đi. Để cho ta cảm thụ một chút như vậy thân thể có thể mang cho ta cỡ nào lực lượng cường đại. Mà Minh Liệt Quồng tuy nhiên kinh ngạc tại phệ linh hòa thượng biến hóa, nhưng là dùng hắn ngạo khí là tuyệt đối không thể có thể có chút nào nhuộn bộ. Song chân đột nhiên phát lực, dưới chân mặt đất lập tức giãn ức, mà Minh Liệt Quồng càng là bằng tốc độ kinh người trực tiếp vọt tới cái kia chừng cao 6m phệ linh hòa thượng dưới thân. Sau đó nếu không một khuất rội ra, người trực tiếp hướng lên phóng đi, đồng thời nắm tay phải hung hăng đâm vào phệ linh hòa thượng dưới mong bên trên Đánh chính là Phệ Linh chọc đầu bộ phận về phía sau hướng lên. Bất quá không đợi Minh Liệt cùng mừng thầm, Phệ Linh Hòa Thượng hai tay đột nhiên hồi báo, cái kia sắp có Minh Liệt cùng cả người thô hai tay trực tiếp đem hắn ôm ở trong đó. Ngay sau đó Phệ Linh Hòa Thượng ngửa ra sau đầu chọc đột nhiên hạ nệ. Lần này, trực tiếp đem Minh Liệt cùng khi hắn trong ngực đập xuống. chương 444, Địa Tâm Kim Hỏa. Ngay tại Phệ Linh Hòa Thượng cùng Minh Liệt cùng đại chiến thời điểm, tại đáy động khác một bên. Vốn là mấy vị Minh Thần Quân tiểu đội trưởng đang định dẫn đầu Minh Thần Quân đi trợ giúp Minh liệt Cuồng, thế nhưng là mới đem người tập hợp đến cùng một chỗ, cái kia treo dán tại giữa không trùng cực lớn tinh luyện kim loại, kim loại bếp lò đột nhiên rơi xuống, cái này bếp lò rơi xuống thật sự vô cùng đột nhiên, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Bởi vậy cái kia cực lớn bên trong tràn đầy núng đỏ các loại khoáng thạch cùng đỏ bừng nước thép bếp lò trực tiếp liền rơi xuống. Mà cái kia bếp lò phía dưới là một chỗ hỏa nhãn, trong đó dâng lên rừng rực hỏa diễm. Giờ phút này Diễm Thần nếu ở chỗ này, vậy khẳng định có thể nhận được. Ở đằng kia hỏa nhãn chính giữa dâng lên mà ra xích kim sắc hỏa diễm, đúng là điệu tâm dung kim hỏa, một loại cực kỳ bá đạo có thể đem bất luận cái gì kim loại đều đốt thành thiết chấp hỏa diễm. Mà cái huyệt động này chính giữa, ngoại trừ cái kia minh liệt quầng bên ngoài, có được nguyên vẹn linh hồn tiểu đội trưởng còn có 7 người. Trong đó có 2 người chính là đặc biệt phụ trách trông coi cái này bếp lò, vừa rồi đang nhìn đến cùng minh liệt quầng chiến đấu chi nhân vậy mà hóa thân thành một cái kim loại cự nhân. Một tên trong đó tiểu đội trưởng liền định dẫn một ngọn lửa đi chợ giúp minh liệt. cùng Thế nhưng là người nọ không đợi động thủ, đỉnh đầu bếp lò lại rất xuống. Sợ tới mức tên kia tiểu đội trưởng vội vàng lui về phía sau, cái này không phải đùa giỡn. Đối với cái kia điệu tâm dung kim hỏa hủy lực, mấy người bọn họ thế nhưng là đã sớm biết kia lợi hại. Khỏi cần phải nói, riêng là cái kia điệu tâm dung kim hỏa một khi đụng chạm lấy người vậy sẽ không dừng thiêu đốt tiếp nữa, thẳng đến đem người kia đốt thành cho bụi co như là người dùng đến lột bỏ thiêu đốt lên địa điểm cũng không có dùng, ngọn lửa kia sẽ ở đứt gãy tứ chi bên trên một lần nữa thiêu đốt. Cho nên tên kia tiểu đội trưởng nhìn xem bếp lò đến rơi xuống, vội vàng lui về phía sau, vạn nhất bị bếp lò ở bên trong cùng hỏa nhãn bên trong hỏa diễm tung tóe đến trên người, đối với bọn hắn minh thần quân mà nói đây tuyệt đối là ác ngộ. Bởi vì người bình thường nhiễm chắc chắn bởi vì không cách nào dập tắt hỏa diễm mà bị đốt cháy thành tàn bã, nhưng là bọn hắn minh thần quân sẽ không chết a, cho nên ngọn lửa kia sẽ một mực thiêu đốt tiếp nữa. Mà chúng ngọn lửa kêu người tức thì sẽ vinh viên thừa nhận lửa cháy bừng bừng đốt người thống khổ. Biện pháp duy nhất, chính là bị ném vào hủy diệt chi nhãn bên trong, lại để cho lực lượng hủy diệt đem triệt để hủy diệt hư vô. Bất quá cái kia lớn bếp lò cũng không có theo hỏa nhãn rơi xuống đi vào, mà là sắp rơi vào đi thời điểm bỗng nhiên bị một cổ đại lực đánh chúng Sau đó trực tiếp đánh tới hướng này vừa mới tập kết đến cùng nhau có chừng hơn 300 người minh thần quân. Cái kia vừa mới tập kết hết đội ngũ vài tên tiểu đội trưởng lập tức kinh hái hồn phi phách tán, té hướng về chung quanh tránh thoát đi đồng thời hạ lệnh Minh Thần Quân lập tức tản ra. Thế nhưng là đúng là vẫn còn chậm. Cái kia bị đại lực đánh trúng bếp lò mang theo đầy trời hỏa vũ văng một tiếng liền đập vào trên mặt đất. 300 tên Minh Thần Quân không sai biệt lắm có một nửa mọi người bởi vì trốn tránh không kịp mà bị trong lò lượn đạn tứ tán mà bay hỏa diễm cho đụng chạm tới. Khôi lỗi Minh Thần Quân, tuy nhiên lực phòng ngự cùng sức chiến đấu so trạng thái bình thường tăng lên rất nhiều. Hơn nữa toàn bộ đều là hung hãn không sợ chết không biết mỏi mệt càng là không có cảm giác đau. Tại hai quân giao phong trên chiến trường, như vậy một chi quân đội đây tuyệt đối là vô địch tồn tại, thế nhưng là tại cao thủ đứng đầu phạm vi nhỏ trong chiến đấu, cũng rất rõ ràng bắt và tháo gặp khuyểu tay. Không chỉ có hành động tốc độ xa không có bình thường thời điểm linh hoạt, hơn nữa chỉ biết nghe theo vài tên tiểu đội trưởng chỉ huy. Căn bản không có bất luận cái gì tự chủ tính. Vừa rồi cái kia thoáng một phát nếu 300 tên bình thường minh thần quân nhất định sẽ tại bếp lò bay tới trước tiên tránh thoát đến, thế nhưng là những thứ này khôi lỗi nhưng là tại nhận được mệnh lệnh về sau mới bắt đầu tránh né, đây nhất định sẽ tới đã không kịp. Trừng 130 vài tên minh thần quân bị ngọn lửa dính vào người, mấy lần thời gian hô hấp cũng đã đốt thành một cái đại hỏa cầu. Bất quá cho dù toàn thân đều bị màu vàng hỏa diễm thiếu đốt, những cái khôi lỗi minh thần quân lại vẫn như cũng là nhanh chóng đứng người lên, bảo trì cảnh giới tư thế vẫn không lúc ních. Mà ở cách đó không xa, Lãng Tâm Kiếm hào cũng là hiện ra thân hình. Cái này rơi xuống bếp lò dĩ nhiên là là Lãng Tâm Kiếm hào công lao. Cái kia chuyển hóa làm quang minh thuộc tính phá ma trạm cắt kim đoạn thạch sắc bén cực kỳ, cái kia treo treo bếp lò xiên xích tuy nhiên chính là cực phẩm chịu lửa kim loại chế tạo hơn nữa thôi như người eo, bất quá vẫn là bị Lãng Tâm Kiếm hào một kiếm toàn bộ chặt đứt. Mà vẻ này đại lực cũng là Lãng Tâm Kiếm hào lấy kiếm khí thúc tới. Chứng kiến Lãng Tâm Kiếm Hảo xuất hiện, Cái kia vài tên tuy nhiên trật vật nhưng cũng may là tránh qua, tránh nẽ rơi là tả điệu tâm dung kim hỏa tiểu đội trưởng tất cả đều là trận mắt nhìn, hai mắt càng là lập tức trở nên huyết hồng. Tất cả phàm là xúc phạm Minh tôn uy nghiêm người, đều đáng chết. Cái này cũng dám ở chỗ này tiến hành phá hư. Rất rõ ràng chính là vì ngăn cản mình tôn phục sinh, người như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này cái này bảy tên tiểu đội trưởng cũng không tâm tư lại đi viện trợ Minh liệt quồng, hơn nữa trong lòng bọn họ. Minh liệt cuồng đó là siêu cấp cứng giả, cho dù một người cũng nhất định có thể đánh chết xâm phạm chi địch. Cho nên nhiệm vụ của bọn hắn là lập tức giải quyết xong người này, dùng linh hồn của hắn với tư cách minh tôn tế phẩm. Lập tức một người tiểu đội trưởng nhìn thoáng qua sau lưng đã toàn bộ đứng thẳng dựng lên minh thần quân, trong đó 130 vài tên tất cả đều là toàn thân thiêu đốt lên xích kim sắc hỏa diễm. Cả người đều biến thành một cái đại hòa người. Trong ánh mắt toát ra một tia không đành lòng cùng không ớn. Sau đó chính là bị kiên định thần sắc chỗ thay thế. Tâm nghiệm vừa động. Người cái kia 130 tên toàn thân đều là hỏa diễm khôi lỗi minh thần quân lập tức chia làm 10 cái tiểu đội theo 10 cái phương hướng hướng về lãng tâm kiếm hào nhào tới. Lại để cho khôi lỗi minh thần quân nhiễm bên trên điệu tâm dung kim hỏa sau đó công kích địch nhân. Cái này vốn chính là minh thần quân một loại tiến công thủ đoạn hoặc là nói chiến thuật. Dùng điệu tâm dung kim hỏa quỷ dị cùng cường hãn. Chỉ cần có thể hơi chút đụng chạm lấy địch nhân thoáng một phát Vậy đối với lúc nãy khẳng định lập tức cũng sẽ bị điệu tâm dung kim hỏa dính vào người, lúc kia đợi đến lúc địch nhân, chỉ có tử vong. Chỉ có điều loại này, chiến thuật không phải vạn bất đắc dĩ mấy vị tiểu đội trưởng là tuyệt đối không nỡ bỏ sử dụng. Mỗi lần thiêu đốt một người minh thần quân cái kia đều là tổn thất, tuy nhiên bởi vì minh thần quân trên người siếng xích đặc thù nguyên nhân để cho bọn họ cũng không bị điệu tâm dung kim hỏa chết cháy, nhưng dê là thời gian lâu dài. Cái kia điệu tâm dung kim hỏa vậy mà có thể bằng vào thần bí kia siềng xích mang đến trong lúc vô hình liên hệ do đó lan tràn đến hoàn toàn bất phân làm người trên người. Tại vừa phát hiện cái này hỏa diễm thời điểm, liền phát sinh qua chuyện như vậy, ba gã Minh thần quân khôi lỗi không cẩn thận nhiễm lên ngọn lửa này, thế nhưng là cũng không có bị chết cháy nhưng mà tại kế tiếp cùng hung thú trong chiến đấu dùng loại này hỏa diễm đem thực lực cường đại hung thú trực tiếp đốt thành hư vô. Nhưng khi Minh liệt quần ý định giữ lại ba người này cho rằng kỳ binh thời điểm. Chẳng phát hiện lại có 3 người vô duyên vô cơ trên người cũng giấy lên loại này hỏa diễm, về sau càng có 1 người tiểu đội trưởng trên người không biết được vì sao nổi lên ngọn lửa này. Tuy nhiên khôi lỗi Minh thần quân không cảm giác sẽ không cảm giác được lửa cháy bừng bừng lửa đốt sáng thân đau khổ, nhưng là cái kia tiểu đội trưởng nhưng là sống sờ sờ, cuối Cùng rơi vào đường cùng, đành phải mệnh lệnh trên người thiêu đốt lên hỏa diễm Minh thần quân khôi lỗi cầm lấy tên kia tiểu đội trưởng cùng một chối nhảy vào hủy diệt chi nhãn chính giữa. Nhìn xem cái kia 130 mấy người đem lãng tâm kiếm hào vây quanh tại trong đó, vai tên tiểu đội trưởng trong mắt tràn đầy đau lòng. Lần này tay phải hơn 100 người, minh thần quân tổng cộng liền những cái, chết một người thiếu một cái. Lãng tâm kiếm hào giờ phút này trong nội tâm cảnh giác lớn sinh, những cái hỏa diễm người cho hắn một loại trước đó chưa từng có uy hiếp cảm giác, đó là chân chân chính chính có thể uy hiếp được cánh mạng hắn tồn tại. Mà bây giờ lãng tâm kiếm hào đống nhiên rất tưởng nghiệm diễm thần, nếu diễm thần ở chỗ này, Tuy nhiên không nhất định cũng có thể diệt này hỏa diễm, nhưng là bằng vào hắn đối với hỏa diễm rất hiểu do khẳng định biết do ngọn lửa này đặc tính cùng nhược điểm. Lãng tâm kiếm hào cũng không nhận ra ngọn lửa này chẳng qua là bình thường phàm trần hỏa, có thể làm cho hắn một cái giới chủ cấp bậc cường giả sinh lòng sợ hãi, có thể là phàm trần hỏa mới là lạ. Đúng lúc này, lãng tâm kiếm hào bên người không gian lần nữa bóp méo đứng lên, sau đó một cái một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn trên người màu lửa đỏ trang phục Trên bờ vai khiêng một chút trách đau người liền xuất hiện ở Lãng Tâm Kiếm Hào bên cạnh. "Hắc hắc, có nhớ hay không ta à, lão ra Tử nói hắn muốn đưa ta một phần đại lễ, ở nơi nào?" Vừa mới dứt lời, Diễm Thần bỗng nhiên một tiếng tiếng kêu kỳ quái. Lãng Tâm Kiếm Hào đều bị hắn lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn nhận ra những người kia ngọn lửa trên người, không nghĩ tới Diễm Thần trận bắt đầu lấy tay trong ngực đào cái gì. Rất nhanh, một ngón tay phẩm chất lửa đỏ như ngọc cây kim dài liền xuất hiện ở Diễm Thần lòng bàn tay chính giữa. Căn này hỏa ngọc cây kim dài giờ phút này đang tại điên cuồng rung động, nhìn bộ dáng tựa hồ lập tức muốn vỡ vụt. Ôi trời ơi, tổ tông của ta à, thật là tổ tông phù hộ A vậy mà, vậy mà để cho ta gặp như thế thần hỏa, lao ra tử A về sau ngươi chính là ông nội ta. Nói xong, Diễm thần đã thu đủ rảnh tay bên trong cây kim dài, nhìn xem chung quanh cái kia toàn thân hỏa diễm minh thần quần, giống như là trông thấy vô số quang ngông lớn cô nương sắc quỷ giống nhau. chương 445, đến Diệt thế cung. Diễm Thần tự trong ngực móc ra Hỏa Ngọc cây kim dài, dĩ nhiên là là lúc trước Nguyên Hoàng Tuyển ban thưởng cho hắn trí bảo tầm Hỏa Châm, chỉ có điều Diễm Thần còn một mực không có gì cơ hội lợi dụng cái này thần châm tìm kiếm một ít kỳ dị hỏa diễm, mà bây giờ, tại cảm nhận được cái kia điệu tâm dung kim hỏa về sau, cái kia cây kim dài căn bản không cần Diễm Thần đi thuốc dục đã là điên cuồng dung dung, cái kia cây kim trực chỉ cái kia một chỗ hỏa nhãn. Nhìn xem Diễm Thần hầu như đều muốn chảy nước miếng, Lãng Tâm Kiếm hảo thật sự là nhìn không được. Trực tiếp tại diễm thần trên mông đít đá một cước tức giận nói, ngươi ăn cơm có thể, nhưng là trước khi ăn cơm có thể hay không đem con rồi cho trục chết. Chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ có lửa kia nhãn, lại nhìn không tới chúng ta đã bị bao vây. Diễm thần bị lãng tâm kiếm hào đá một cước, nhưng tựa hồ căn bản không có phát giác, bất quá nghe được lãng tâm kiếm hào nói mình bị bao vây, hắn mới rốt cục đem ánh mắt đã rơi vào cái kia trùng quanh hỏa diễm bóng người phía trên. Không có việc gì, những thứ này tiểu nhân vật, giao cho ngươi rồi Đây là Điểu Tâm Dung Kim Hỏa, ngàn vạn đừng để bên ngoài đụng phải a, bằng không thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, Diễm Thần thò tay tại Lãng Tâm Kiếm Hào đầu vai vỗ vỗ, liền trực tiếp hướng về kia Hỏa Nhãn phương hướng chạy tới. Cái kia hơn 100 minh thần quân hỏa diễm khôi lỗi hắn tựa hồ căn bản cũng không có chứng kiến. Mà cái kia vài tên tiểu đội trưởng tại chỉ huy hỏa diễm khôi lỗi đem Lãng Tâm Kiếm Hào vây lại về sau cũng không có lập tức động thủ, bởi vì giờ phút này trong mắt bọn hắn Lãng Tâm Kiếm Hào đã là cá trong chậu. Cho nên hiện tại trọng yếu không phải giết hắn đi, mà là bác giữ. Dù sao cái chỗ này thế nhưng là bọn hắn lớn nhất bí mật, nếu để cho ngoại nhân đã bi. Eddick truyền đến cái kia vài tên chấp pháp giả trong hai vậy bọn họ hơn 10 vạn năm kế hoạch liền hàng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên đang nhìn đến Diễm Thần trực câu câu hai mắt nhìn xem hỏa nhãn hơn nữa trực tiếp chạy tới thời điểm, vai tên tiểu đội trưởng nhìn nhau liếc. Sau đó một người hạ đội trưởng trực tiếp hạ lệnh những cái hỏa diễm khôi lối cho Diễm Thần nhượng xuất một cái thông lộ. Nếu như hiện tại có hai người, kia phá hủy bọn hắn cực lớn bếp lò ra hỏa, sẽ không có sống sót tất yếu. Muốn biết sự tình một hồi bắt người nọ lại cha hỏi là được rồi. Các loại Diễm thần đã đi ra vòng vây về sau, cái kia hơn 100 tên hỏa diễm khôi lỗi minh thần quân lần nữa đem Lãng Tâm kiếm hào vây, hơn nữa toàn bộ bắt đầu cẩn thận áp tiến thu nhỏ lại vòng đây. Ngoài khác cái kia không có bị điệu tâm dung kim hỏa nhiễm minh thần quân thì là nhanh chóng hướng về diễm thần phương hướng vây quanh đi qua. Có thể nói diễm thần xuất hiện chẳng những không có lại để cho Lãng Tâm Kiếm Hào thoát ly hiểm cảnh, ngược lại đem lúc trước hiểm cảnh biến thành tuyệt cảnh. Diễm Thần nếu không hiện ra, bọn hắn rất có thể sẽ để cho những cái không có bị ngọn lửa nhiễm Minh Thần Quân đi lên bắt sống Lãng Tâm Kiếm Hào, nhưng là bây giờ, ngọn lửa kia khôi lỗi Minh Thần Quân đã động thủ. Một mặt khác Diễm Thần cũng bị hơn 100 Minh Thần Quân cho vây ở trong đó, mà Diễm Thần nhưng là lập tức liền tiến vào cuồng bạo trạng thái. Hay nói giỡn, dám ngăn trở hắn đi thôn phệ cái kia đỉnh cấp điệu tâm dung kim hỏa. Đây quả thực là không muốn sống hành vi. Đừng nói là Minh thần quân, chính là giờ phút này Diễm thần trước mắt là Minh tôn bản thân, cái kia Diễm thần cũng sẽ không có chút nào nhượng bộ. Trong tay Bạo Liệt Phượng Hoàng lập tức liền giấy lên một tầng màu đỏ thám hỏa diễm, hơn nữa không ngừng mà to rõ phượng gáy âm thanh ở trong đó kích động. Cái kia trên thân đau chạy hỏa phượng hoàng cùng nguyên lai like so sánh với càng thêm rất sống động. Mà Diễm thần trên người cũng là nhiều hơn một đạo hư ảo phượng hoàng hư ảnh đưa hắn hộ ở trong đó. Sau đó Diễm thần hai mắt đỏ ngầu, lập tức xông về cái kia hơn 100 tên minh thần quân, sau đó chính là liên tiếp kinh thiên động địa ngạch tiếng nổ mạnh chuyển đến. So với việc diễm thần cái kia dã man điên cuồng phương thức chiến đấu, Lãng Tâm Kiếm Hào bên này đã có thể ưu nhã khá hơn rồi, hơn nữa tại diễm thần trong miệng hắn đã biết mình không thể tiếp xúc ngọn lửa kia, bởi vậy Lãng Tâm Kiếm Hào mỗi một lần công kích đều là dùng phá ma chạm thúc dục quang minh thuộc tính kiếm khí tiến hành. Mà chính hắn cũng là không ngừng chằn trọc xây dịch tại không phải rất rộng rộng rãi không gian chính giữa lại như cũ thành đạo. Giờ phút này Lãng Tâm Kiếm Hảo trong nội tâm đối với đạo chuẩn cảm kích càng hơn một tầng. Nếu không phải ban đầu ở đạo chuẩn thần bí không gian chính giữa lĩnh ngộ không gian thần thông, vậy hắn hiện tại tuyệt đối không có như vậy tự nhiên. Hơn nữa kiếm khí của hắn trong cũng ẩn chứa không gian lực lượng, cho nên mỗi một đạo kiếm khí sẽ qua, nhưng phàm là bị chạm đến đến Minh thần quân, nhẹ thì tứ chi đoạn hắn rơi, nặng thì bị chém thành khối vụt. Hơn nữa Lãng Tâm Kiếm Hảo còn phát hiện, những cái bị hắn chém dụng tứ chi tại sau khi rơi xuống rất phía trên hỏa diễm thiêu đốt tốc độ lại đột nhiên nhanh hơn, sau đó cái kia bộ phận tứ chi cũng sẽ bị đốt cháy cạn sạch, xem ra những thứ này hỏa diễm người vẫn có nhược điểm đi. Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm hảo cùng 300 minh thần quân cực chiến, mà đổi thành hơi nghiêng vẻ linh hỏa thượng cùng Minh Liệt cuồng chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn. Minh Thiết cuồng vốn là cực kỳ am hiểu sức mạnh, bởi vậy hắn phương thức chiến đấu cũng toàn bộ đều là trực tiếp cứng đối cứng, mà Phệ Linh Hỏa Thượng cố tình thí nghiệm thoáng một phát cái này hoàn toàn mới thân thể uy lực Bởi vậy cũng bỏ qua những thứ khác một ít chiêu thức, chẳng qua là cùng Minh Liệt cuồng quyền cư. Hực tương bính. Mỗi một lần quyền cước đốioanh đều bộc phát ra lực lượng đáng sợ chấn động, mà Phệ Linh hòa Thượng hai đấm phía trên đã nhiều hơn rất nhiều quyền hình long ngấn, về phần Minh Liệt cuồng so Phệ Linh còn muốn thảm một ít, khỏe miệng đã có một tia máu tươi chảy ra. Đó cũng không phải nói Minh Liệt cuồng bị nội thương, mà là bị Phệ Linh hòa Thượng cái kia quả đấm to lớn trực tiếp đập vào trên mặt, đánh chính là Minh Liệt cuồng khóe miệng máu tươi chảy xuôi. Tuy nhiên Minh Liệt cuồng thân thể mạnh vượt qua có 102 minh thần quân, nhưng là cùng phệ linh hòa thượng cái kia hoàn toàn có quý hiếm kim loại thông qua hắn thôn phệ luyện hóa dung hợp về sau hình thành kim loại thân thể cuối cùng là kém hơn này sao một ít, cho nên liên tục đối oanh phía dưới, Minh Liệt cuồng đã là ăn hết một ít thiệt rồi. Nhưng là cái này chẳng những không có lại để cho Minh Liệt cuồng lui bước, ngược lại càng thêm kích phát hắn chiến ý từ khi bị nhốt tại đây tuần thiên giới, ngoại trừ lúc trước thăm dò địa hình thời điểm gặp được một ít cường hãn hung thú bên ngoài, Hắn đã thời gian rất lâu không có như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu đã qua. Đặc biệt là Phệ Linh phương thức chiến đấu, càng là hắn thích nhất. Ngay tại Diễm Thần, Lãng Tâm Kiếm Hảo cùng Phệ Linh Hòa Thượng ba người tất cả đều cùng Minh Thần Quân chiến là một đoàn thời điểm, đạo chuẩn thân hình, rốt cục thời gian dần qua hiện hiện mà ra, mà hắn hiện thân địa điểm, đúng là cái kia vạn mét cao Minh Thần Quân nơi trái tim trung tâm. Tuy nhiên hiện tại nơi đây bởi vì Lãng Tâm Kiếm Hảo xuất hiện Minh Thần Quân rất là cảnh giới nhưng lại như cũ có rất lớn một bộ phận Minh thần quân như cũ đang tiếp tục chuyện của mình. Thân là khối lỗi, bọn hắn có thể đem mệnh lệnh quán triệt chấp hành tương đối chết đề, không có tiểu đội trưởng mệnh lệnh, bọn họ là sẽ không đình chỉ nhiệm vụ của mình. Đạo chuẩn bên này tại nắm lấy như thế nào đem cái này đại gia hỏa thu vào chính mình thần bí không gian, mà ở cái khác địa điểm, cũng chính là vốn là diệt thế cung chỗ địa điểm, một đoàn người đi ngang qua điên cuồng chạy đi về sau, rốt cục đạt tới chỗ mục đích mà đoàn người này dĩ nhiên là là Tôn Ngộ Không, Long Hoàng, Diệp Tử, Vũ Minh, Hắc Hồi, Ẩn Sơn Đồng còn có Minh thiết cuồng. Mà tinh điện như cũ tại Tôn Ngộ Không khí chung trong thế giới. Địa điểm tuy nhiên đã đến, nhưng khi nhìn cái kia sâu không thấy đáy hơn nữa bao la căn bản nhìn không tới giới hạn hố to, còn có trong đó không ngừng dâng lên nồng đậm hủy diệt khí tức, Tôn Ngộ Không thật sự mở mịt. Nơi đây lẫn diệt thế cũng sao? Tại sao cùng trong trí nhớ không giống với? Đại Thánh, ta có thể khẳng định, Cái danh to này trước kia tuyệt đối không có, người nói diệt thế cùng, chẳng lẽ tại hố to phía dưới. Tôn Ngộ không giờ phút này thiên địa hỏa nhãn mở ra, nhìn xem cái kia hố to, cũng là thật lâu im lặng. Loại này hủy diệt khí thức, hoàn toàn chính xác cùng diệt thế ma quốc đám người kia rất giống, thế nhưng là bọn hắn lúc nào có loại thực lực này. Chẳng lẽ bọn hắn tập thể tự bạo? Cho dù bọn hắn tập thể tự bạo cũng không có khả năng tạo thành ghi lực lớn như vậy a Đúng lúc này Tôn Ngộ không đống nhiên ngẩn đầu nhìn hướng về phía một cái phương hướng Trong hai mắt ánh lửa đại thịnh, sau đó nói, không đúng, nơi đây khẳng định phát sinh qua cái gì cực kỳ khủng khiếp sự tình, tại cái đó phương hướng, có một cổ cực kỳ cường đại tánh mạng chấn động, cái này, đó căn bản cũng không phải là cái thế giới này nên có tánh mạng chấn động, đi, đi qua nhìn xem. Trong đó tôn nộ không mấy người so dự đoán muốn sớm cả buổi nhiều thời giờ liền đã tới, cái này tất cả đều muốn may mắn mà có dịp tử cái kia cường đại khôi phục năng lực, lại để cho mọi người có thể không đổi hao tổn toàn lực phi hành. Theo Tôn Ngộ không chỉ phương hướng, Diệp Tử cũng là cẩn thận cảm thụ thoáng một phát. Sau đó, Diệp Tử đột nhiên sắc mặt đại biến, cuối cùng trực tiếp lui về sau ba bước đặt ngông ngồi trên mặt đất. Nhìn xem Diệp Tử bộ dạng, Tôn Ngộ không mấy người đều là sinh lòng nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Chứng kiến quỷ. Diệp Tử đồng dạng thò tay chỉ vào vừa rồi Tôn Ngộ không chỉ phương hướng, khuôn mặt xoắn suýt nói, không có khả năng à, tại sao có thể có như vậy trách tánh mạng chấn động? Hơn nữa cái này cổ cường đại. Căn bản chính là không có khả năng tồn tại. Ta nói, chúng ta tốt nhất không nên đi qua, bên kia thứ đồ vật, tuyệt đối kinh khủng vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Vừa rồi ta định dùng cánh mạng của mình lực đi câu thông thoáng một phát bên kia sinh mạng thể, kết quả, ta đã bị một cổ kinh khủng lực cắn nuốt cho hù đến. Nếu không phải ta chạy trốn nhanh, cánh mạng của ta ở bên trong tuyệt đối phải bị cắn nuốt mất 1 phần ba. Nói xong, Diệp tử lau một cái mồ hôi chán, đứng người lên, vô vô trên mông đít bụi đất. Vẻ mặt sợ hãi nhìn xem cái hướng kia. Có thể đem diệp tử sợ đến như vậy, bên kia thứ đồ vật khẳng định không đơn giản, thế nhưng là tôn ngộ không lại sẽ không đơn giản như vậy đã bị hù sợ. Không đợi tôn ngộ không mở miệng, vụ minh liền vẻ mặt cười xấu xa ép buộc nói, ai ngồi ba, ai ôi ba. Có thể đem chúng ta cường đại diệp tử huynh đệ sợ tới mức đặt ngông ngồi xuống trên mặt đất, ta còn thật là hiếu kỳ rốt cuộc là cái gì tồn tại, không được, nhất định phải đi qua nhìn xem, như thế nào cũng phải tiếp thoáng một phát đúng không. Bằng không thì đều thực xin lỗi Diệp Tử cái kia đặt mông. Giờ phút này Diệp Tử cũng hiểu được chính mình vừa rồi hành vi có chút mất mặt, thế nhưng là hắn cũng không có phản bác. Mọi người chính giữa lực chiến đấu của hắn tuy nhiên không được, nhưng là luận đối với sinh mạng lực rất hiểu rõ, vậy thì chờ cùng với đạo chuẩn tại không gian bên trên tạo nghệ. Cho nên hắn có thể cảm giác được thậm chí so tôn ngộ không thiên địa đạo nhãn thấy còn nhiều hơn. Cái loại này hủy diệt cùng trùng sinh đan vào cùng một chỗ kỳ dị sinh mệnh khí tức cùng vi phạm với lẽ thường sinh mệnh lực đều bị hắn kinh hại không hiểu. Tôn nộ không nhìn Diệp tử liếc, nói, vậy ngươi ở tại chỗ này, chúng ta đi. Nói xong, trực tiếp phóng người lên hướng về kia cái phương hướng bay đi. Sau đó Long Hoàng Vũ Minh, Hắc hôi Ẩn Sơn Đồng cùng Minh Thiết Quẩn cũng đều nhau nhau đi theo, mà Diệp tử đang do dự một phen về sau, cuối cùng là cắn răng cũng đi theo. Rất nhanh, Tôn nộ không mấy người liền bay qua này sâu đến nhìn không thấy đáy hô to. Tôn nộ không giờ phút này thiên địa hỏa nhãn một mực mở ra Bởi vậy liếc mắt liền thấy được cái kia cao cao nổi lên chừng hơn vạn mét cao thân rắn Đương nhiên, Tôn Ngộ không mấy người căn bản là nhận thức không xuất ra đây là thân rắn Nhưng là có thể khẳng định là, vẻ này lại để cho Diệp tử tim đập nhanh tánh mạng chấn động, ngay tại ở đằng kia như là hai cây thông thiên trụ lớn giống như đích sự vật bên trên phát ra mà ra. Tôn Ngộ không ánh mắt theo trong đó một cây trụ lớn một mực hướng lên, khi hắn thấy được cái kia trụ lớn đỉnh cao nhất dĩ nhiên là tương liền sau một khắc, con người của hắn co dù lại Sau đó trầm giọng nói, chuẩn bị chiến đấu, phía trên có hai người, địch nhân, tử địch. Chương 446, tái chiến linh uy ngưỡng. Tôn nộ không vừa mới nói xong, tất cả mọi người lập tức dùng mình, rốt cục gặp được địch nhân rồi. Đối với bọn hắn những thứ này bản thân chính là hung thú người đến nói, chiến đấu, đó là bọn họ lớn nhất niềm vui thú. Mà Tôn nộ không nói xong câu đó, đã trực tiếp tiến nhập hôn độn cự nhân biến thành trạng thái, đồng thời Kim Cô Đồng đã giữ tại trong tay. Diệp tử cho chúng ta tiến hành trị hết cùng khôi phục, phía trên chỉ có hai người, chúng ta không cần tất cả đều bên trên, ta cùng Long Hoàng một người một cái, hắc hồi, vụ minh, ẩn sơn đồng, minh thiết cùng các ngươi bốn người chú ý đừng làm cho hai người kia chạy, đồng thời còn phải chú ý chung quanh có hay không còn lại che giấu địch nhân phía trên cái này hai cái, là cả lớn. Nói chuyện, Tôn Ngộ không đã phóng lên trời, theo sát phía sau thì còn lại là Long Hoàng, lúc này thời điểm Long Hoàng đã hoàng kim Long Thương nơi tay. Đây chính là bọn họ trận chiến đầu tiên, không riêng gì Long Hoàng, coi như là vụ mình mấy người vậy cũng đều là hạng người tâm cao khí ngạo tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó, bằng không thì cái này trận chiến đầu tiên nếu bị thua, đây tuyệt đối là mất mặt, bởi vậy Long Hoàng căn bản không có bất luận cái gì khinh địch dí tứ. Mà Diệp tử thì là hơi có chút phiền muộn, đệ đệ của hắn Diệp vô còn không có khôi phục, bằng vào năng lực của hắn đối phó bình thường cựu vân trí tôn còn có thể, một khi đối phương là cái loại này siêu cấp cao thủ Vậy hắn chỉ có làm người xem phận. Đương nhiên, nếu đem diệp tử ép, cái kia diệp tử cũng sẽ không khách khí. Tuy nhiên hắn khẳng định đánh không lại đối phương, nhưng là muốn giết chết hắn, cái kia tuyệt đối so với đánh bại Long Hoàng còn khó hơn. Con rắn kia thân mặc dù có vạn mét độ cao, nhưng là tôn ngộ không mấy người thực lực vậy cũng đều là siêu cấp tường giả. Thời gian một cái nháy mắt tôn ngộ không đã thân ở tại cái kia cực lớn thân rắn phía trên. Sau đó lại là mấy đạo nhân ảnh hiện lên, Long Hoàng đám người cũng nhao nhao đến. Khi bọn hắn 8 người đối diện, đúng là Thanh Đế Linh Huy Ngưỡng cùng Bạch Đế Bạch Chiêu Cự. Chứng kiến Tôn Ngộ không mấy người đột nhiên xuất hiện, Linh Huy Ngưỡng cũng không có lộ ra thái quá mức giật mình, không chút hoang mang đứng dậy, nhìn xem Tôn Ngộ không nói, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngươi. Bất quá bên cạnh ngươi mấy người ngược lại là lạ mặt nhanh a. Giờ phút này Tôn Ngộ không chứng kiến Linh Huy Ngưỡng cùng Bạch Chiêu Cự, vốn là có chút phập phòng tầm tình nhanh chóng bình tĩnh lại, không để ý đến Linh Huy Ngưỡng, mà là cười hắc sau đó đối với Bạch Chiêu Cự nói: Ôi bà, tay lại dài đi ra. Ngươi chớ không phải là thuộc thạch sùng. Đã đoạn tứ chi còn có thể tái sinh a Bất quá không có sao, lúc này đây, ta sẽ sẽ giúp ngươi tháo xuống. Bạch chiêu cự vốn là liền đối tôn ngộ không hợp cực, lần trước một trận chiến Bạch triêu cự hai tay bị phế, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối là lớn lao khuất đủ. Tuy nhiên về sau dùng bí pháp lại lần nữa thúc đẩy sinh trưởng bước phát triển mới hai tay, nhưng lại càng hơn lúc trước. Nhưng là phần này khuất nhục chỉ có dùng tôn ngộ không cùng chi bắc máu tươi mới có thể giữ. A sạch. Lập tức căn bản cũng không có nhiều lời ý định, dưới chân xê dịch. Người đã hóa thành một đạo bạch quang mấy lần lập lẻ tầm đó hướng về tôn ngộ không đánh tới. Nhìn xem cái kia phẫn nộ phốc mà đến bạch chiêu cự. Vũ Minh, Diệp Tử, Hắc Khôi ẩn Sơn Đồng còn có minh thiết quầng 5 người động tác tương đối chỉnh tề đồng thời lui về phía sau, mà Long Hoàng mặc dù không có lui về phía sau. Bất quá lại vẫn như cũ là hướng về khác một bên lách đi qua. Vừa rồi bọn hắn đã được đến tôn ngộ không dặn dò, phía trên cái kia màu trắng quần áo, giao cho hắn. Long Hoàng tuy nhiên lách mình lại để cho đã qua bạch triều cự bất quá thân hình nhưng không có đình chỉ, thân thể ở giữa không chung ngốn éo. Trong tay màu vàng Long Thương đã hướng về Linh uy ngưỡng ném ra ngoài. Linh uy ngưỡng một mực ở chú ý đến Long Hoàng, giờ phút này chứng kiến cái kia màu vàng Long Thương mang theo sắc bén vô cùng khí tức đâm tới. Lập tức cũng không tránh nẻ. Mà là tay phải ở trên hư không một chảo, một thanh tử kim sắc trường kích đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Trôi này trường kích, đúng là hắn trong khoảng thời gian này thông qua diệt thế cựu đầu xà trên người tiến hóa chi lực khiến cho cái kia sen lẫn binh khí phong ấn bung lỏng đi một tí về sau. Sợ được đến mới năng lực, cái kia chính là có thể cho vô tướng thần binh dùng tử kim phúc diệt kích tư thái xuất hiện ở trong tay của hắn tiến hành chiến đấu. Có thể nói điều này làm cho Linh uy ngưỡng sức chiến đấu trực tiếp gia tăng lên 3 thành có thừa Linh Uy ngượng sen lẫn binh khí vô tướng thần binh, kỳ thật chính là năm đó đạo chuẩn dùng 12 kiện giới khí làm dẫn, một lần nữa luyện hóa ra trôi này chém giết Minh Tôn tuyệt thế thần binh. Chỉ có điều cái này thần binh tuy nhiên cường đại, nhưng là Minh Tôn thân thể như thế nào tốt như vậy chém giết. Năm đó đạo chuẩn dùng vô tướng thần binh hóa thành trường kiếm, tại chém giết Minh Tôn về sau, vô tướng thần binh thần kiếm cũng bởi vì không chịu nổi Minh Tôn lực lượng kinh khủng kia, do đó trực tiếp đứt gãy, một phân thành hai. Mà Linh Uy ngượng cái này một chút sen lẫn binh khí Chính là đức gây vô tướng thần kiếm phần sau đoạn, bởi vì có chút nguyên nhân dung hợp tiến vào lẫn một quả kỳ lân chứng linh uy ngưỡng trong cơ thể, do đó đã trở thành hắn sen lẫn thần binh. Mà kêu bản chất càng là nhận được linh uy ngưỡng ảnh hưởng mà sinh ra biến hóa, do đó kêu buồn nguyên thân thể theo kiếm gây biến thành tử kim sắc trường kích. Bất quá cái này tử kim trường kích uy lực, thực sự không kém gì năm đó quá nhiều. Dù sao cái này vô tướng tử kim kích thế nhưng là hấp thu tử kim kỳ lân nhất mạch thuần tránh nhất huyết mạch chi lực mà bây giờ, Linh uy ngưỡng rốt cục có thể sử dụng, trước đây, hắn chỉ có thể sử dụng vô tướng thần binh chi lực ngưng tụ ra đủ loại binh khí chiến đấu, cho nên căn bản là không cách nào phát huy hắn có lẽ có sức chiến đấu. Nói đến đây sẽ không được không nhiều lắm sách một câu, năm đó 9 đại thần quốc đệ nhất cường giả diệt thế ma quốc ma quân trong tay thần binh vô tương tuyệt tung, đúng là đạo chuẩn cái thanh kia đức gây vô tướng thần binh nửa trước đoạn, bị ma quân đạt được về sau tiến hành đúc luyện, cuối cùng đã trở thành hai thanh xanh thảm sắc hoàn hình dáng binh khí Đang ở đó, vô tướng tử kim kích xuất hiện đồng thời, Tôn Ngộ Không hai mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại, sau đó cái kia thiêu đốt lên màu đỏ thám hỏa diễm hai mắt gắt gao chằm chầm vào linh uy ngưỡng trong tay vô tướng tử kim kích, thậm chí ngay cả cái kia Bạch Chiêu cự đập tới một trường chưa kịp ngăn cản, trực tiếp đã bị Bạch Chiêu cự một chưởng vỗ vào lồng ngực, Tôn Ngộ Không cả người rút lui ba bước, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, mà lồng ngực xương sườn càng là mơ hồ làm đau. Nhưng là ánh mắt của hắn, lẫn gắt gao chằm chằm vào linh uy ngưng trong tay tử kim kích. Linh huy ngưỡng, người binh khí này là từ gì mà đến? Là từ gì mà đến? Nói xong, tôn ngộ không vậy mà giống như điên cuồng bạch quang lóe lên, cũng đã xuất hiện ở linh huy ngưỡng sau lưng, sau đó trong tay kim cô đồng trực tiếp quét ngang. Linh huy ngưỡng trong lòng giật mình, bất quá động tác không chút nào chậm, thân thể nửa vòng tầm đó, trong tay tử kim kích vượt qua cùng trước người, đã dùng mũi kích chặn tôn ngộ không quét ngang tới kim cô đồng. Cảm thụ được tôn ngộ không trên người vẻ này điên cuồng, linh huy Bất quá hắn lẫn mở miệng trả lời Tôn Ngộ Không vấn đề, còn đây là ta Sen Lẫn Chi Thần binh, sao? Nghe được Linh Huy Ngưỡng mà nói, Tôn Ngộ Không thân thể cứng đờ, sau đó trong ánh mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Linh Huy Ngưỡng kinh nghiệm chiến đấu sao mà phong phú, cảm nhận được Tôn Ngộ Không động tác chậm chạp, lập tức không chút do dự trợ trường kích một chuyến đã đánh bay Tôn Ngộ Không kim cô đổng, sau đó cánh tay vừa nhấc, tử kim kích cũng đã bên trái nơi hồng về phía sau đâm ra, lần này nếu đã đâm trúng, Tôn Ngộ Không tất nhiên sẽ bị mở ngực bể bụng. Bất quả sau đó Kim Quang lóe lên, Long Hoàng đã đến, lúc trước ném Hoàng Kim Long Thương đã xuất hiện lần nữa trong tay, trực tiếp chặn sau đâm tử kim kích, đồng thời Long Hoàng quá to, tôn ngộ không, người muốn muốn chết sao. Tôn ngộ không bị Long Hoàng hét lớn một tiếng bừng tỉnh, nhưng là trong ánh mắt vẻ thống khổ không giảm chút nào, bất quá hắn đã phục hồi tinh thần lại, lập tức bước chân xê dịch, thân thể nửa ngồi, trong tay Kim Cô đồng phía trên màu tím thần bí đường vân lập tức lan tràn, ngay sau đó Kim Cô đồng hướng về Linh Y ngưỡng song chân quét đi qua Thế nhưng là một kích này đồng dạng chưa trúng, tiểu như cùng Long Hoàng tại thời khắc mấu chốt đột nhiên chặn Long Hoàng công kích. Tôn Ngộ không quét ngang linh uy ngưỡng song chân kim cô đồng cũng bị bạch chiêu cự ngăn càn xuống. Bất quá bạch chiêu cự trong tay cũng không có bất luận cái gì binh khí. Chính giữa kim cô đồng, đúng là bạch chiêu cự tay trái. Giờ phút này tay trái của hắn phía trên màu trắng long lân bao trùm ở trên. Sở dĩ Tôn Ngộ không nhận được đó là long lân, đó là bởi vì bạch chiêu cự toàn bộ tay phải, căn bản chính là màu trắng bạc long trảo. Tôn Ngộ không, ta không biết ngươi làm sao vậy, nhưng là ngươi tiếp tục như vậy nữa, ngươi hôm nay chết chắc rồi, đừng quên, ngươi sư Tôn còn tung tích không rõ đâu. Long Hoàng trong tay Hoàng Kim Long thương giống như đầu chính thức Hoàng Kim Long giống như đã cùng Linh Uy ngưỡng tử Kim kích chiến tại một đoàn bất quá khi nhìn hắn đến Tôn Ngộ không vậy mà lại đột nhiên sững sờ ở tại chỗ thời điểm, nhìn không được mở miệng lần nữa quát lớn. Thế nhưng là lúc này đây Tôn Ngộ không lại như là không có nghe được giống như... Tuy ý Bạch chiêu cự tay trái màu trắng bạc lòng trào trực tiếp chộp vào tôn ngộ không lồng ngực, lập tức năm đầu thật sâu vết trào xuất hiện ở tôn ngộ không trên lồng ngực. Bạch chiêu cự chứng kiến tôn ngộ không vậy mà không phản kháng, lập tức trong lòng vui vẻ, hắn cũng mặc kệ tôn ngộ không là thế nào, người đã không hoàn thủ cũng không lẽ ta đây cũng sẽ không khách khí. Bất quá Bạch chiêu cự tiếp theo công kích, nhưng là rơi vào khoảng không, bởi vì ngay tại cái kia một trào sắp rơi vào tôn ngộ không cái cổ ở giữa thời điểm, minh thiết cuồng triển khai. Thậm chí khi hắn bên cạnh Diệp Tử bọn người không nhìn thấy hắn là như thế nào hành động, Tôn Ngộ Không cũng đã xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Sau đó Minh Tiết cuồng thân ảnh xuất hiện, nhìn hắn liếc Hắc Khôi cùng Vũ Minh nói, hai người các ngươi bên trên, tranh thủ tiêu diệt hắn, đại thánh giống như đã xảy ra chuyện. Hắc Khôi cùng Vũ Minh hai người gật đầu, sau đó trực tiếp một trái một phải hướng về Bạch chiêu cự nhào tới, hai người bọn họ phối hợp không biết dài bao nhiêu thời gian, ăn ý mười phần, Hắc Khôi chủ phòng thủ Vũ Minh chủ công rất nhanh cùng với Bạch Chiêu cự chiến tối bụi. Mà Diệp tử căn bản không cần minh thiết cũng nói, đã tại trước tiên một tay đặt tại Tôn Ngộ Không hậu tâm phía trên, lúc này Diệp tử chợt nghe Tôn Ngộ Không tựa hồ muốn nói cái gì, đưa Lô Thai đi lên cẩn thận nghe xong, chợt nghe đến Tôn Ngộ Không trong miệng nói, dĩ như nói. Chương 447, Minh Tôn biến mất. Kỳ thật Tôn Ngộ Không bị thương cũng không nặng, hơn nữa cũng chỉ là thương ra thịt, Diệp tử rất nhanh tự lấy bản thân sinh mệnh lực dẫn rát, khiến cho Tôn Ngộ Không thương thế khỏi. Mà Diệp Tử nghe được tôn ngộ không thấp giọng nỉ non, chỉ có một câu, cái kia chính là, tại sao có thể là hắn. Diệp Tử tuy nhiên đã nghe được, bất quá nhưng lại không biết những lời này là có ý tứ gì, cho nên cũng căn bản liền không thể nào an ủi. Thế nhưng là tôn ngộ không vết thương tuy nhưng tốt rồi, nhưng nhìn kia thần sắc, phản phất là nhận được cái gì thập phần nghiêm trọng đá kích giống như, cả người đều là ánh mắt có chút ngốc trệ. May mắn địch nhân chỉ có linh uy ngưỡng cùng bạch đế hai người, bằng không thì bằng tôn ngộ không cái này trạng thái chỉ sợ tùy ý một cái xê, Vũ Vân Trí Tôn đều có thể giết hắn đi. Mà lúc này giờ phút này ở đằng kia khổng lô thân rắn thiên bắc hơn 100 dặm bên ngoài, sang Ngộ Tịnh một người, tay phải khiêng giữ rọi nguyệt nha sạn, liền như vậy đứng ở nơi đó, tựa hồ đang đợi người nào. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh theo phương bắc cấp tốc bay tới, mà sang Ngộ Tịnh đúng lúc là đứng ở đạo nhân ảnh kia phải qua trên đường, bởi vậy đạo nhân ảnh kia đang nhìn đến sang Ngộ Tịnh về sau, cũng không khỏi không dừng lại, rơi xuống. Cái kia người đến Đúng là vạn yêu quốc yêu vô ngộng Tại diệt thế cung nổ lớn về sau Linh huy ngưỡng cùng bạch chiêu cự dẫn người đến đây điều tra Về sau Linh huy ngưỡng phát hiện diệt thế cựu đầu xà vậy mà có được tiến hóa chi lực Bởi vậy chỉ cùng bạch chiêu cự giữ lại Mệnh lệnh những người còn lại quay về vạn yêu cung khôi phục thương thế Mà yêu vô ngộng thì là một mực ở vạn yêu cung chấn thủ Nghe tới Linh huy ngưỡng cùng bạch triêu cự một mình lưu lại về sau Hắn cũng không yên tâm Bởi vậy trước tiên liền chạy tới Đương nhiên trong chuyện này nguyên nhân lớn nhất Lẫn linh Huy ngưỡng để cho thủ hạ người cố ý gọi yêu vô mộ tới cái này diệt thế cửu đầu xà có tiến hóa tri lực đối với bọn hắn những thứ này đỉnh phong cao thủ có thể nói là không gì sánh kịp chân bảo Linh Huy ngưỡng tự nhiên sẽ không chỉ cùng Linh Huy ngưỡng độc hưởng Nếu không phải bởi vì ngũ yêu thần đi chấp hành nhiệm vụ chỉ sợ Linh Huy ngưỡng cũng sẽ đem ngũ yêu thần cho kêu đến mà vạn yêu quốc Long Thiên thì là vẫn như cũ ở lại vạn yêu cung chân thủ mặc dù đang linh Huy ngưỡng trong nội tâm hoàng tuyển liên quân người khẳng định đã bị cái kia nổ lớn nổ chết Nhưng là cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền. Dù sao cũng phải lưu lại một tên cao thủ để ngự vạn nhất. Cũng chính bởi vì hắn cho rằng Hoàng Tuyển Liên Minh tuyệt đại bộ phận sức chiến đấu đều nổ chết, cho nên hắn mới dám cùng với Bạch triều Cự hai người ở tại chỗ này. Kỳ thật bây giờ Linh Uy ngưỡng trong nội tâm cũng hết sức không dễ chịu. Bởi vì Hoàng Tuyển Liên quân chính giữa, cái kia Hoàng Tuyển thế giới bên trong thế nhưng là còn có một hắn hợp tác người, cũng chính là Hoàng Tuyển thế giới mọi người trong miệng nằm vùng người kia không chỉ có cùng hắn quan hệ vô cùng mật thiết, Quan trọng nhất là bọn hắn còn có rất nhiều rất nhiều kế hoạch, nhưng là bây giờ vậy mà xuất sư không nhanh thân chết trước, này làm sao có thể không lại để cho Linh uy ngưỡng đau buồn từ đó đến. Bởi vậy hắn ở đây nơi này và Bạch chiêu cự tu luyện đồng thời, đã ở cùng đợi kỳ tích. Tuy nhiên trận này nổ lớn khủng bố cực kỳ. Nhưng là hắn luôn luôn một loại cảm giác, người kia, còn chưa có chết. Chỉ cần hắn không chết, cho dù toàn bộ vạn yêu quốc mọi người chết sạch, vậy hắn cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở. Kỹ thật hắn hiện tại phải làm nhất cũng không phải tại đây phía trên tu luyện, mà là tiếp nữa tìm kiếm người kia, nhưng là tại Linh uy ngưỡng trong nội tâm, chính thức trí tôn trí nhân, chắc là sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi, mà nếu đã chết, vậy cũng chỉ có thể nói người này cũng liền không hơn. Thế nhưng là Linh uy ngưỡng không nghĩ tới chính là, không có các loại đến người kia xuất hiện, ngược lại là tôn ngộ không dẫn đầu vài tên lạ lấm cường giả xuất hiện. Mặc dù đối phương nhân số rất nhiều, nhưng là Linh uy ngưỡng không sợ chút nào. Bởi vậy hắn cùng với Bạch Triều cự hai người chẳng những không có chạy trốn, hơn nữa càng là chính diện nên chiến, tại Linh Huy ngưỡng trong nội tâm, căn bản cũng không có chạy trốn hai chữ này. Bất luận đối thủ rất mạnh, nhân số nhiều ít, cái kia chỉ có một trận chiến. Mà khi Tôn Ngộ không đám người đến về sau, lúc ấy Tôn Ngộ không dùng thiên địa hỏa nhãn dò xét. Đầu tiên liền phát hiện này cực lớn thân rắn phía trên Linh Huy ngưỡng cùng Bạch Triều cự hai người, sau đó lại thấy được 800 dặm bên ngoài thậm chí có một người nhanh trong hướng về nơi đây bay tới Mà hắn cũng rất nhanh liền nhận ra người kia là Yêu Vô Ngộng. Đối với Yêu Vô Ngộng tôn ngộ không trong lòng cũng là ôm tất sát tâm tính, cho nên đang nhìn đã đến người chỉ có Yêu Vô Ngộng một người về sau. Hắn khiến cho sang Ngộ Tịnh tiến đến ngăn trở, phải tất yếu tại chỗ đánh chết. Có được trấn giới thiên bi sang Ngộ Tịnh, giết chết Yêu Vô Ngộng hẳn không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Vì vậy, thì có cục diện bây giờ, Yêu Vô Ngộng tại cự ly này thân rắn chỗ hơn 100 dặm địa điểm, bị sang Ngộ Tịnh chặn đường xuống dưới. Chứng kiến người nọ rơi xuống đất, sang nộ tịnh lấy tay trong Nguyệt Nha Sạn chỉ vào yêu vô ngộng hỏi, ngươi thế nhưng là yêu vô ngộng. Yêu vô ngộng hạng gì ngạo khí, mặc dù biết người này tuyệt đối là định nhân, nhưng vẫn liền gật đầu thừa nhận. Sau đó, sang nộ tịnh liền như vậy trực tiếp cách không đối với yêu vô ngộng một kích Nguyệt Nha Sạn đánh ra. Lập tức, một đạo hoàn toàn do thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành 78 8 mét lớn lên Nguyệt Nha Sạn đống xuất hiện, trực tiếp liền hướng yêu vô ngộng xuất tới. Sang nộ tịnh công kích rất đột nhiên Dựa theo bình thường chương trình hẳn là yêu vô ngộng hỏi hắn tính, danh, thế nhưng là cái này sang Ngộ Tịnh ở đâu quản bên trên những cái, nếu như hắn đã xác định đối phương chính là Yêu Vô Ngộng, căn bản không cùng, kia dài rỗi, trực tiếp động thủ. Yêu Vô Ngộng mặc dù có chút trở tay không kịp, nhưng là động tác cũng không chậm, tay phải ở trước ngực nắm chặt, màu đỏ như máu đốt tịch trực tiếp đã bị hắn rút ra, ngay sau đó đốt tịch phía trên huyết quang quẩn quanh trực tiếp bổ ra. Một ngã rẽ nguyệt hình hỏa diễm kiếm quang trực tiếp đâm vào sang Ngộ Tịnh thủy nguyên tố nguyệt nha sạn phía trên mà lập tức cái này đã xảy ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, nước lửa vốn cũng không tương dùng, nhưng là tại nguyên tố thuộc tính tiếp nước là khắc chế hỏa, bởi vậy dưới một kích này, yêu vô ngộng thoang có chút có hại chịu thiệt, bất quá một chương này rất rõ ràng chẳng qua là tham dò tính công kích, cho nên cũng không đáng lo. Sau đó sang ngộ tỉnh trực tiếp đem trên thân mạc tăng bảo bỏ đi nửa cái cánh tay, sau đó hét lớn một tiếng, đại sư Minh, lao xa muốn bắt yêu quái. Sau đó chân phải một đập đại địa, Toàn bộ phạm vi 30 giảm phạm vi lập tức biến thành một mảnh vũ bùn, nhưng là sang nộ tỉnh ở phía trên sắc thực như giấm trên đất bằng giống như trực tiếp hướng về yêu vô ngộng chạy vội đi qua. Mà yêu vô ngộng tại cảm giác được dưới chân khác thường đồng thời đã bay lên trời, hắn cũng không đốc, chính mình vốn chính là hỏa thuộc tính, hiện tại nếu còn đứng ở người ta làm ra ngạch đầm lầy phía trên chiến đấu, cái kia chính mình khẳng định phải bị ăn phải cái thiệt tòi lớn. Thế nhưng là yêu vô ngộng cũng biết, hôm nay một trận chiến này chỉ sợ như thế nào cũng không cách nào tránh cho Hơn nữa coi như mình thoát đi phiến khu vực này, vậy cũng vô dụng, xem ra người đối diện là cực kỳ am hiểu điều khiển nước, hơn nữa chỗ điều khiển, tựa hồ cũng không phải bình thường nước, một cước rơi xuống có thể đem đại địa biến vì đầm lấy, hôm nay, tất nhiên sẽ là một cuộc các chiến A. Trong lúc suy tư, yêu vô ngọng tay trái hư không một chảo, bá kiếm cự khuyết đã xuất hiện, lúc này thời điểm sang nộ Tịnh đã dẫn theo Nguyệt Nha Sạn lao đến, toàn bộ Nguyệt Nha Sạn hiện tại tất cả đều bị một tầng thủy nguyên tố bao vây lấy. Hơn nữa sang ngộ Tịnh trên thân thể cũng có một tầng thủy quang lưu chuyển, cái này một cái sẻn xúc đến, yêu vô ngộng trong lòng hơi kinh, sau đó tay trái cự khuyết vượt qua đương cùng trước người, vừa vặn chặn sang ngộ tỉnh dữ dội Nguyệt Nha Sạn, thế nhưng là sao? Đó đang ở đó Nguyệt Nha Sạn phía trên đột nhiên bạo sông thứ nhất đầu Thủy Long, yêu vô ngộng lúc này đầy thế nhưng là không hề chuẩn bị, trực tiếp đã bị cái kia Thủy Long đánh trúng, cả người bay ngược mà ra. Hắc hắc, ta xem về sau ai dám nói ta khở. Long hoàng đối chiến Linh uy Vụ Minh hắc khôi liên thủ đối chiến bạch chiếu cự, trong đó Long Hoàng bởi vì binh khí trong tay nguyên nhân hơi rơi vào hạ phòng mà vụ Minh cùng hắc khôi liên thủ thì là chiếm được thượng phong. Tôn Ngộ không vẫn như cũng là ngồi liệt trên mặt đất, thần sát cảm đạm. Diệp tử, Minh Thế Cùng, ẩn sơn đồng ba người ở một bên hộ vệ, nhưng là cũng cái kia Tôn Ngộ không không có bất kỳ biện pháp nào. Đồng thời sang Ngộ Tịnh cũng là tại trăm rằm có hơn độc chiếm yêu vô mộng đồng dạng bởi vì bản thân thuộc tính mà chiếm được thượng phong. Tựa hồ tuần thiên giới thí luyện cuối cùng quyết chiến, ở nơi này mấy người tầm đó chiến hai, bất quá đây đối với Linh Huy Ngưỡng một phương rất bất lợi. Một trận chiến này nếu Linh Huy Ngưỡng chết trận, cái kia vạn yêu quốc rắn mất đầu, trên cơ bản thì xong rồi. Nhưng là nếu như Tôn Ngộ không chết trận, vậy đối với Hoàng Tuyển liên minh mà nói chỉ có thể nói đã mất đi một cái cường đại sức chiến đấu, nhưng là bọn hắn như cũ có đầy đủ sức mạnh cấp lấy thắng lợi cuối cùng. Mà ở bên kia, Minh Thần quân hao hổ, cái kia cực lớn huyết động chính giữa chiến đấu cũng là cực kỳ kịch liệt. Lãng tâm kiếm hào bằng vào bản thân quang minh thuộc tính cùng không gian bên trên lĩnh ngộ, mộ, một người ngạnh kháng hơn 100 tên minh thần quân, mà bây giờ cái này 100 người như cũ tại bảo trì chiến đấu, chỉ có hơn 80 người. Hơn nữa lúc trước lãng tâm kiếm hào đối thủ là những cái thiêu đốt lên hỏa diễm minh thần quân khôi lỗi, nhưng là hiện tại đã đã trở thành bình thường minh thần quân. Mà những cái hỏa diễm khôi lỗi, thì là toàn bộ đều tại vây công diễm thần. Đúng vậy, lãng tâm kiếm hào cùng diễm thần giúp nhau thay đổi vị trí. Bởi vì Lãng Tâm Kiếm Hảo tuy nhiên cường đại, nhưng là đối phó những thứ này căn bản giết không chết quái vật cũng là cảm thấy hết sức hữu tâm vô lực. Đặc biệt là những thứ này hỏa diễm khôi lỗi căn bản đụng không được, chỉ có tê hát. Lấy kiếm khí công kích, đối với hắn bản thân hao tổn cũng rất nghiêm trọng. Cho nên cuối cùng vẫn còn cùng Diễm Thần đổi đối thủ, mà giờ khắc này Diễm Thần chiến đấu, nói như thế nào đây, đã hoàn toàn biến thành thiên vệ một bên chiến đấu. Đương nhiên, chớ hiểu lầm, ngược lại cũng không phải hỏa diễm minh thần quân, mà là Diễm Thần Giờ phút này diễm Thần căn bản là đã bỏ đi chống cự, liền như vậy ngồi chồm hổm trên mặt đất ông đầu, mặc cho những cái Minh Thần quân đao kiếm cùng quyền cước rơi vào trên người của hắn. Mà Diêm Thần chẳng những không có kêu rên, nếu có thể chứng kiến hắn nét mặt bây giờ, vậy cho dù là đạo chuẩn chỉ sợ đều nhịn không được đá hắn một cước. Bởi vì Diêm Thần hiện tại tuy nhiên nhìn qua cực kỳ chật vật bị ngọn lửa Minh Thần quân thay phiên điên cùng đánh, nhưng là hắn nhưng là vẻ mặt dâm đã. Nở biểu lộ, hơn nữa trong miệng vẫn còn hừ phát cái gì ư? Đối, lại đến Chính là trong chỗ này, dùng sức, thật sự là vô dụng, ai, đối, cái này lực đạo không sai, có tiến bộ. a a tiếp tục tiếp tục. Cũng chính là đạo chuẩn hiện tại không có rảnh, bằng không thì nếu để cho đạo chuẩn lão nhân ra ông ta nghe được, chỉ sợ đã đem diễm thần cho thu hồi đi, loại người này quả thực chính là cho hắn mất mặt. Bất quá đạo chuẩn hiện tại cũng không phải là nhàn dối, lúc trước khi hắn chuẩn bị đem minh thần thu vào chính mình thần bí không gian chính giữa thời điểm. Phát hiện cái này mình tôn dĩ nhiên là bị vô số đạo siếng xích cố định trên mặt đất. Mà bây giờ, đạo chuẩn rốt cục đã phá vỡ tất cả siếng xích nhìn thoáng qua vẫn còn chiến đấu mấy người, đạo chuẩn tay phải tại mình tôn trên người vỗ, cái tiêu cực đại vạn mét cao Minh tôn, liền như vậy biến mất. Sau đó, minh thần quân tiểu đội trưởng đám bọn họ, lập tức liền điên rồi. chương 448, Diễm thần, người muốn tự vẫn. Cái này không thể không lại để cho tiểu đội trưởng đám bọn họ điên cùng. Hơn nữa là trong nháy mắt liền triệt để điên cuồng. Cái huyệt động này chính giữa, bọn hắn đã tiến hành mấy vàn năm, có thể nói đối với cái này bên trong hết thảy bọn họ đều là rõ như lòng bàn tay, mỗi lần một tảng đá vị trí bọn hắn cũng sớm đã thật sâu ghi tạc trong óc Cho nên bọn hắn biết rõ, cái huyệt động này chính giữa minh tôn, là tuyệt đối sẽ không chính mình lại đột nhiên biến mất, nơi đây cũng không phải cái gì thần bí không thể giải thích vì sao không gian, mà là bọn hắn sinh sống mấy chục vạn năm địa điểm hơn nữa kết hợp với đột nhiên xuất hiện Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần mấy người, vài tên tiểu đội trưởng cơ hồ là đồng thời đã nghĩ đã minh bạch, Minh Tôn Thế, thân thể nhất định là bị người đánh cắp. Tại gần 2 vạn người trông coi giới tình huống, khi bọn hắn bảy tên tiểu đội trưởng trong mắt, tại nơi này bọn hắn tiến hành mấy chục vạn năm địa điểm, vạn mét cao khổng lồ Minh Tôn thân thể, liền như vậy đột nhiên biến mất, điều này làm cho vài tên tiểu đội trưởng thiếu một ít liền thổ huyết. Minh Tôn, đối với bọn họ mà nói cái kia chính là còn sống ý nghĩa. Đó là một loại tín ngưỡng, là bọn hắn chính thất thần. Nhưng là bây giờ bọn hắn trợ mắt nhìn bọn họ thần hư không tiêu thất, hơn nữa tính cả mình Tôn trên người mấy ngàn mình thần quân cùng nhau biến mất, đây quả thực là để cho bọn họ có thể lập tức tự vẫn lấy được khuất đủ. Nhưng là bọn hắn cũng không có tự vẫn, không phải là căn bản không chết được, chính là có thể, nhưng là khi bọn hắn tìm được Minh Tôn về sau, cũng liền tại Minh Tôn biến mất đồng thời, vài tên tiểu đội trưởng lập tức điên cuồng hạ lệnh, vốn là chỉ còn lại hơn 10 người vây công Lãng Tâm Kiếm Hào. Bây giờ đang ở mình tôn biến mất về sau, vài tên tiểu đội trưởng dưới cơn thịnh nộ trực tiếp gia tăng đã đến suốt 1.000 người, hơn nữa tựa hồ là bởi vì mình tôn thân thể biến mất, những thứ này khôi lỗi Minh thần quân vậy mà cũng lộ ra hết sức điên cuồng. Lúc trước vây công lãng tâm kiếm hào có hơn 100 người. Đi ngang qua một phen chém giết về sau, trên mặt đất đã nổn ngang lộn xộn nằm xuống trọn vẹn hơn 60 cá nhân, đương nhiên. Bọn hắn cũng chưa chết đi, bất quá tạm thời cũng đã mất đi hành động năng lực. Lãng tâm kiếm hào đó là hạng gì thực lực cùng nhắn lực, tại mới vừa cùng minh thần quân giao thủ thời điểm hắn liền nhìn ra minh thần quân cổ quái, mà khi một cái bị dết chém tới đầu lâu minh thần quân ngã xuống về sau lại đứng lên, hơn nữa thai đầu dài sọ lại đặt tại trên cổ mình thời điểm. Lãng tâm kiếm hào đã đã biết những thứ này minh thần quân chỉ sợ đúng là có bất tử chi thân. Nhưng là lúc này thời điểm lãng tâm kiếm hào cũng không có bối rối, mà là đột nhiên nhớ tới một việc. Đó là lúc trước mấy lúc nãy thế lực quyết định kết minh thời điểm. Sáng thế thần quốc giác loạn đã từng mang theo Mộng Lan cùng Thiên Thương đi tới Hoàng Tuyển Cung tham gia kết minh hội nghị, tại hội nghị trong quá trình. Sáng thế thần quốc giác loạn đã từng xuất ra qua mấy cây cái kia minh thần quân trên người xứng xích, hơn nữa nói cho mọi người tại đây nói minh thần quân loại này xứng xích, có thể cho đeo người có được bất tử thân năng lực. Chuyện này lúc ấy giác loạn cũng chỉ là nói ra một câu như vậy mà thôi, cũng không có nói thái quá mức kỹ càng. Nhưng là bây giờ lãng tâm kiếm hảo nghĩ đến. Sáng thế thần quốc người lời nói không qua. Loại này không sợ đao kiếm cho dù bị cắt đi đầu lâu cũng có thể tự hành khôi phục năng lực, xác thực có thể cũng coi là bất tử thân. Thế nhưng là lãng tâm kiếm hào lại chú ý tới một cái chi tiết, nếu như sáng thế thần quốc người biết rõ Minh thần quân có được bất tử thân năng lực hơn nữa bọn hắn có thể bắt được mấy cây siềng xích với tư cách chiến lợi phẩm, vậy có nghĩa là, Minh thần quân là có thể bị giết chết, cho nên tại Minh thần quân sau khi chết sáng thế thần quốc người lấy được trên người bọn họ siềng xích. Bằng không thì sáng thế thần quốc người không có khả năng bắt được cái kia mấy cây siềng xích, lãng tâm kiếm hào cũng không nhận ra rác loạn sẽ cầm mấy cây giả dối siềng xích đi tiêu khiển mọi người. Đương nhiên, điều này cũng không bài trừ mặt khác một loại khả năng. Chính là sáng thế thần quốc người có được có thể giải trừ cái kia minh thần quân trên người siềng xích năng lực, nhưng là lúc ấy rác loạn đã từng nói qua cái loại này siềng xích không cách nào bị gỡ xuống. Bởi vậy loại này giả thiết cũng liền không tồn tại. Chính là sáng thế thần quốc người có chút nói chuyện giật gần nhưng ít ra chứng minh những thứ này mình thần quân tuyệt đối không phải cái loại này chính thức không chết người, cái này chính giữa nhất định có cái gì nhược điểm cùng sơ hở, hơ. N nữa là đầy đủ bọn hắn trí mạng. Nghĩ thông suốt điểm này, lãng tâm kiếm hào tuy nhiên đối mặt gấp trăm lần với mình Minh thần quân, nhưng là cũng không có bất luận cái gì bối rối. Đối với bọn hắn loại này giới chủ cấp bậc cường giả mà nói, địch nhân là quan trọng nhất không phải số lượng, mà là chất lượng. Một tên bình thường cựu vân trí tôn uy hiếp là căn bản không cách nào cùng một tên đồng dạng thân là giới chủ cấp bậc cường giả so sánh với. Mà ở lãng tâm kiếm hào kế tiếp thăm dò trong, hắn mặc dù không có thoáng cái tìm đến cái kia siềng xích sơ hở, nhưng là cũng có một ít phát hiện, cái kia chính là công kích minh thần quân bộ vì yếu hại bọn hắn đồng dạng sẽ chết, chỉ có điều tại tử vong chi. sau sẽ bởi vì bị thương trình độ bất đồng tại nhất định được thời gian về sau một lần nữa phục sinh. Đây là giải thích Minh Thần Quân cũng không phải cái loại này hoàn toàn miễn dịch bất luận cái gì công kích bất tử thân, mà là có được vô hạn phục sinh năng lực bất tử thân. Hơn nữa chém tới bọn hắn đầu lâu mà chết cùng cắt thiết hầu mà chết cần có phục sinh thời gian là bất đồng, nói cách khác đối với bọn họ thân thể tạo thành tổn thương càng nghiêm trọng bọn hắn phục sinh cần thời gian cũng liền càng nhiều. Trở thành khó hiểu điểm này về sau, Lãng Tâm Kiếm Hào chiến đấu liền rõ ràng nhẹ nhõm, bằng vào chính mình tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật cùng vượt xa Minh Thần Quân tu vị. Không ngừng có minh thần quân bị lãng tâm kiếm hào cho chém thành cho bụi. Đúng vậy, chính là cho bụi, chỉ cần lãng tâm kiếm hào công kích chúng mục tiêu, cái kia minh thần quân tuyệt đối sẽ tại lập tức bị chém thành thịt vụn, sau đó cũng sẽ bị phá ma chạm trên thân đào quang minh chi lực cho tinh lọc thành hư vô. Quang minh lực lượng tinh lọc, cái này là lãng tâm kiếm hào tại đạo chuẩn trô đó lấy được cường đại nhất năng lực, tinh lọc, đem thế gian hết thảy dơ bẩn tà ác tinh lọc, về phần như thế nào phán đoán cái gì là tà ác Cái kia hoàn toàn bằng Lãng Tâm Kiếm Hào quyết đoán, cái này Thẩm Phán Giả Thẩm Phán Chi Lực có chút tương tự. Cho nên cùng Diễm Thần cái kia hèn mọn bị đối đến cực điểm phương thức chiến đấu so với, Lãng Tâm Kiếm Hào bên này quả thực tiêu sái không có bên cạnh, tràn trọc xe dịch tầm đó nguyên một đám minh thần quân biến mất, coi như là không có bị quang minh chi lực tinh lọc mất, cũng đều là bản thân bị trọng thương, nếu muốn triệt để phục sinh cũng cần một đoạn không ngắn thời gian. Về phần tại sao có bị tinh lọc mất mà có không có, đây không phải là bởi vì có chút minh thần quân đặc thù mà là đối với. Cái này tinh lọc năng lực, lãng tâm kiếm hào nắm giữ không thuần thục mà thôi. Mà diễm thần cái kia một bên, ngoại trừ vừa mới bắt đầu hắn uy phong lấm lấm xuất ra bạo liệt phượng hoàng cùng minh thần quân đánh cho một lúc sau, không biết vì cái gì hắn đột nhiên liền buông tha tất cả chống cự, liền hai tay ôm đầu ngồi trồm hổm trên mặt đất mặc cho minh thần quân công kích, mà tới được về sau, hắn ngoại trừ dùng hai tay che mặt bên ngoài, căn bản chính là buông tha cho tất cả phòng ngự. Mại cho đến Minh Tôn bị đạo chuẩn đã thu vào hắn thần bí không gian Minh thần quân triệt để điên cuồng về sau, Diễm Thần mới vẻ mặt thỏa mãn bội vàng đứng lên, nhìn xem mấy ngàn như là sói đói giống như hướng hắn đánh tới Minh thần quân, Diễm Thần rất dứt khoát lựa chọn quay đầu bỏ chạy. Diễm Thần lúc trước hèn mọn bị ủi hành vi, hoàn toàn là bởi vì khi hắn bạo liệt phượng hoàng tiếp xúc đến những cái hỏa diễm khôi lỗi Minh thần quân thời điểm, trong lòng ngực của hắn tầm hỏa châm, cũng chính là cái kia cây toàn thân như là hỏa ngọc giống như cây kim rải, đương nhiên khi hắn trong ngực dung dung Mà bắt đầu, sau đó liền như vậy không hề báo hiệu đột nhiên theo Diễm Thần lồng ngực đâm vào trái tim của hắn chỗ. Diễm Thần lúc ấy đại não liền trống rống, bởi vì cái kia tầm hỏa châm đâm vào trái tim của hắn cảm giác đau đớn cùng cái loại này như là lập tức đã mất đi tất cả lực lượng cảm giác vô lực thập phần chân thật chuyển vào đầu góc của hắn chính giữa. Một khắc này Diễm Thần còn tưởng rằng mình bị người khác đánh lén đâu thế nhưng là sau một khắc hắn liền trực tiếp ôm đầu ngồi sổm ở trên mặt đất, bởi vì hắn rất rõ ràng mà cảm giác được. Cái kia tầm hỏa châm vậy mà hóa thành một cổ dòng nước gấm tại theo máu của hắn quản chạy xuôi một chu thiên về sau, tiêu tán tại máu của hắn đương nhiên, lại sau đó, hắn liền phát hiện chính mình bạo liệt phượng hoàng vậy mà có thể hấp thu một bộ phận khôi lỗi trên thân người điệu tâm dung kim hỏa. Hơn nữa những cái hỏa diễm khôi lỗi người công kích rơi vào trên người của hắn, trực tiếp tính vật lý công kích sẽ cho hắn tạo thành tổn thương, nhưng là phía trên kia bám vào hỏa diễm thì là sẽ bị diễm thần cho hấp thu. Hơn nữa không biết là cái này, tầm Hỏa Trâm dung hợp lẫn Điệu tầm dung Kim Hỏa công lao, Diễm Thần phát hiện mình Hỏa Phượng Hoàng huyết mạch lại bị triệt để kích phát, bởi vậy hắn đương nhiên đã có được Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch chuyển thừa năng lực, không chết. Đúng vậy, Diễm Thần cũng đã lấy được độc thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc không chết năng lực, những cái trực tiếp tính vật lý công kích mặc dù sẽ cho hắn tạo thành tổn thương, nhưng là những cái tổn thương toàn bộ đều tại lập tức liền khôi phục, Hỏa Diễm không tắt, Diễm Thần không chết, đây chính là hắn tùy ý những cái Minh Thần Quân công kích nguyên nhân của hắn. Nhưng là hiện tại, hắn không thể không chạy trốn, cái kia hơn 1.000 bình thường minh thần quân, hắn cũng không muốn lần nữa trở thành biệng ngắm lúc trước những cái hỏa diễm minh thần quân trên người điệu tâm dung kim hỏa đã bị hắn triệt để hấp thu hiện tại không chạy đó là đồn ốc, mà diễm thần chạy trốn phương hướng, không phải là lãng tâm kiếm hào bên kia cũng không phải phẹ linh chỗ đó, thậm chí cũng không phải hướng về phía trên mà đi, mà là đang hô lớn một tiếng về sau, trực tiếp thả người nhảy lên, nhảy vào dâng lên điệu tâm dung kim hỏa hỏa diễm chính giữa. Cái kia cuối cùng một tiếng hô chính là, kiếm hào hình, các ngươi đi trước. Ta đi tắm rửa. Chương 449, Lao Vương phản loạn. Diễm thần cái này tương đối tiêu sái thả người nhảy lên, quả thực dọa lãng tâm kiếm hào kêu to một tiếng. Tuy nhiên hắn biết rõ diễm thần bởi vì bản thân thuộc tính nguyên nhân đối với cái này hỏa diễm khẳng định rất quen thuộc. Nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra diễm thần người này vậy mà như là tự sắt giống như nhảy vào lửa kia nhãn chính giữa. Lửa kia nhãn bên trong kinh khủng hỏa Diễm Lại để cho lãng tâm kiếm hào hết sức kiến kỵ, thế nhưng là diễm thần người này dĩ nhiên cũng liền như vậy trực tiếp nhảy đi vào. Bất quá tại lúc ban đầu lo lắng về sau, liên tưởng đến diễm thần lúc trước biểu hiện cùng lời hắn nói, lãng tâm kiếm hào cũng yên lòng xuống. Diễm thần tiểu tử này tuy nhiên hết sức không có yên lòng, nhưng lại tuyệt đối không nốc, hắn chắc chắn sẽ không đầu đột nhiên động kinh nhảy vào đi tìm chết, hắn nếu như tại biết do ngọn lửa kia khủng bố về sau như cũng lựa chọn nhảy đi xuống, vậy nói do hắn có ý nghĩ của mình cùng nắm chắc Hơn nữa diễm thần nhảy đều nhảy vào đi, cho dù hắn lo lắng vậy cũng không có biện pháp. Diễm thần tiếp nữa có thể hay không giết hắn không biết, nhưng là nếu là hắn tiếp nữa vậy khẳng định hắn phải chết không thể nghi ngờ. Cái kia vài tên tiểu đội trưởng chứng kiến diễm thần trực tiếp nhảy vào hỏa diễm chính giữa cũng là sức sở, bất quá rất nhanh sẽ đem lực chú ý toàn bộ đặt ở còn đang chiến đấu lãng tâm kiếm hào trên người. Đồng thời càng có bốn gã tiểu đội trưởng nhanh chóng dẫn theo một đội minh thần quân sĩ binh hướng về huyệt động 4 phương 8 hướng chạy vội đi qua. Quá trình hoạt động này bọn hắn tiến hành hơn 10 năm, trong đó phòng ngự biện pháp cùng ngăn địch biện pháp đó là tương đối hoàn thiện, chỉ có điều bởi vì này hơn 10 đã qua vạn năm ngoại trừ có ngẫu nhiên mấy cái không cẩn thận trượt chân lọt vào đến hung thú bên ngoài, hắn sao chưa bao giờ gặp được qua bất luận cái gì kẻ thù bên ngoài xâm lớn, bởi vậy ngoại trừ phía trên tầng kia nham thạch nóng chảy bên ngoài, những thứ khác ngạch phòng ngự biện pháp cũng không có mở ra. Tại Minh Thần Quân trong mắt, những cái có thể trực tiếp cung cấp tinh thuần linh lực linh thạch là cực kỳ trân quý. Bình thường chỉ có bản thân tu luyện đoạt được linh lực thật sự cung cấp không hơn xiển xích hấp thu thời điểm mới sẽ sử dụng linh thạch tiến hành khôi phục, như vậy chân quý chi vật bọn hắn lại thế nào từ bỏ sử dụng đến duy trì những cái phòng ngự pháp trận đâu. Cho nên những cái pháp trận từ khi kiến thiết hoàn tất đến bây giờ chỉ mở ra qua một lần, lần kia là vì kiểm nghiệm những thứ này pháp trận tác dụng. Mà cái kia một lần chỗ tiêu hao linh thạch, lại để cho vài tên tiểu đội trưởng thịt đau một thời gian thật dài. Mà bây giờ, tại Minh Tôn thân thể bị trộm dưới tình huống bọn hắn rốt cuộc chẳng quan tâm tiết kiệm. Bốn ga tiểu đội trưởng cơ hồ là đồng thời mở ra lớn động 4 phương 8 hướng trận pháp, sau đó toàn bộ lớn động lập tức đã bị xuất tầng 3 màn hào quang triệt để bao bọc tại trong đó. Mà ở tầng 3 trên màn hào quang, còn có 100 m cao hình người hư ảnh, cái kia nhân hình hư ảnh, đồng dạng là minh tôn hình dạng. Mà cái này tầng 3 màn hào quang, tận cùng bên trong nhất là màu đen, trung gian là màu vàng, tầng ngoài cùng là màu đỏ. căn cứ cần bất C Cái này ba loại nhan sắc kia sáng màn hào quang là có thể đổi vị trí. Hiện tại chủ yếu nhất là phòng ngừa cái kia trộm cắp minh tôn thân thể người đào tẩu, cho nên mới phải đem để mà phòng ngự màu đen màn hào quang phòng ngừa tầng trong nhất, như vậy có thể ngăn cản người kia đào tẩu. Cái này bốn gã tiểu đội trưởng phản ứng cùng động tác tương đối nhanh chóng, cơ hội là tại trước tiên liền phản ánh đi qua. Hơn nữa đạo chuẩn đem minh tôn thân thể thu vào chính mình thần bí không gian sau bởi vì lãng tâm kiếm hào cùng vệ linh như cũ tại chiến Cho nên đạo chuẩn cũng không có tại trước tiên bỏ chạy cách đây chỗ hoạt động, cảm nhận được cái kia tầng 3 màn hào quang cùng phía trên mình tôn hư ảnh xuất hiện, đạo chuẩn khỏe miệng cũng không khỏi toát ra một tia cười khổ. Lúc trước cùng thiên vũ giả cái kia 3.000 Minh thần quân giao thủ thời điểm, hắn đã đã biết cái này tầng 3 màn hào quang nguy lực, đặc biệt là cái kia màu vàng, có thể sử dụng mình tôn lòng mang sợ hãi, một chiêu này đạo chuẩn hết sức không muốn đối mặt. Bất quá hắn vẫn như cũng là ẩn thân tại không gian chính giữa. Đồng thời nó đạo chuẩn trong nội tâm đang tại bay nhanh suy nghĩ kế tiếp nên như thế nào. Hiện tại đạo chuẩn lại ba con đường có thể tuyển. Đệ nhất, chính là lập tức đem lãng tâm kiếm hào cùng vệ linh thu hồi không gian của mình chính giữa. Mà Diễm Thần nếu như hắn nói không cần phải xen vào hắn, cái kia đạo chuẩn cũng chỉ lựa chọn tốt tin từng hắn. Đem bọn họ hai cái thu hồi về sau đạo chuẩn bằng vào không gian của mình năng lực, cơm ép phá vỡ cái kia tầng 3 màn sáng sau đó thoát đi nơi đây. Cái này cách làm có thể nói là an toàn nhất cùng bảo hiểm. Thứ hai, ngay tại lúc này hiện thân, cùng Minh Thần Quân một trận chiến. Hắn thông qua vừa rồi quan sát đã phát hiện những thứ này Minh Thần Quân là hoàn toàn nghe lệnh cùng cái kia vài tên tiểu đội trưởng, bởi vậy chỉ cần đánh chết bảy người kia, cái này Minh Thần Quân sẽ mất đi khống chế, đến lúc đó chính mình hoặc là lựa chọn đem bọn họ thu vào không gian, hoặc là đem bọn họ triệt để hủy diệt. Bất quá làm như vậy, đạo chuẩn bản thân mức độ nguy hiểm sẽ gia tăng, bởi vì hắn hiện tại cũng không phải là toàn thịnh trạng thái. Hơn nữa cũng không biết minh thần quân có cái gì không át chủ bài. Đệ tam là đem mình không gian chính giữa người thả đi ra, kết hợp lực lượng của bọn hắn một lần hành động phá hủy cái này toàn bộ huyệt động. Thế nhưng là làm như vậy mà nói. Đều muốn lại một lần nữa đem tất cả mọi người thu vào không gian chính giữa cũng liền không dễ dàng. Đạo chuẩn không gian nếu như muốn đem người thu vào đi, cái kia cơ bản nhất điều kiện là người kia sẽ không phản kháng mới được. Đương nhiên đây cũng không phải là nhất định được. Đạo chuẩn cũng có thể dùng thực lực bản thân áp chế đối phương lại để cho kia không cách nào phản kháng hoặc là tại đối phương hoàn toàn không có phát giác được dưới tình huống thu vào đi, nhưng là đã có lần thứ nhất, những người này đối với hắn nhất định sẽ có phòng bị, hơn nữa đạo chuẩn bây gì. Còn chưa kịp xác nhận cái kia nằm vùng thân phận. Hơn nữa nếu lựa chọn cùng minh thần quân chiến đấu hoặc là hủy diệt bọn hắn, đạo chuẩn trong nội tâm cũng đoán không ra những cái chấp pháp giả ý tứ, bởi vì hắn cũng không đủ căn cứ chính xác theo chứng minh những thứ này minh thần quân hành vi cùng những cái chấp pháp giả không có quan hệ. Cho nên một fan cân nhắc về sau, đạo chuẩn chỉ có thể lựa chọn loại thứ nhất phương pháp. Mà ở giờ này khắc này, sáng thế cung trước cửa, đông nhiên xuất hiện một đoàn người, tại đây một đoàn người xuất hiện trước tiên sáng thế cung lưu thủ 9 người cũng đã phát hiện. Bất quá khi bọn hắn chứng kiến người đến thời điểm, liền thở dài một hơi. Bởi vì này đột nhiên đã đến một đoàn người, đúng là hoàng tuyển thế giới, trong đó cầm đầu thì còn lại là hoàng tuyển thế giới ngũ chiến tương một trong láo vương Mặc dù đang tuần thiên giới thí luyện vừa mới bắt đầu thời điểm, sáng thế thần quốc đã từng cùng hoàng tuyển thế giới từng có một ít không thoải mái, nhưng là cũng không có gì tiến thêm một bước xung đột, mà ở về sau ngũ phương thế lực kết minh về sau, hai phe càng là có quay về tại tốt xu thế. Bởi vậy cái kia chấn thủ sáng thế cung 9 người đang nhìn đã đến người là hoàng tuyển thế giới người về sau, cũng không có quá nhiều cảnh giới, nhưng là vẫn như cũng là cẩn thận hỏi thăm một phen, mà lao vương thì là nói cho 9 người kia chính giữa hẳn là đầu lĩnh, Bọn hắn vốn là ở lại hoàng tuyển cung chân thủ, thế nhưng là đột nhiên đã chiếm được mệnh lệnh, nói minh thần quân đang có bốn năm người một chi đội ngũ hướng về sáng thế cung chạy đến, xem bộ ráng là ý định tại đêm nay thừa Dịp cảnh ban đêm đánh lén sáng thế cung. lão vương mấy người lo lắng sáng thế cung phòng thủ sức mạnh chưa đủ, bởi vậy đến đây viện trợ. Nghe xong Lão vương mà nói, sáng thế cung mấy người đều là hết sức cảm động, tại một phen bố trí về sau, mọi người liền riêng phần mình nghỉ ngơi, đương nhiên, cũng không có chính thức nghỉ ngơi Bất quá tại cùng ngày trong đêm cũng không có bất luận cái gì minh thần quân xuất hiện, hết thể như thường, không có bất kỳ gì động Thằng đến sắc trời khai tỏ ánh sáng cũng không có thấy minh thần quân thân ảnh. Mà đang ở sáng thế cung mấy người vừa mới có chút buông lòng thời điểm, để cho bọn họ không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cái kia hoàng tuyển thế giới mười người, cái kia vừa mới vẫn cùng bọn hắn cười cười nói nói mười người, vậy mà đột nhiên làm khó dễ, bất ngờ không để phòng hoàng tuyển thế giới lập tức thì có hai người đã chết mà còn lại 7 người cũng đều là bị thụ nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Thế nhưng là không đợi 7 người kia kịp phản ứng, Lao Vương đã dẫn theo trong tay màu tuyết trắng trường đào hướng về bọn hắn chém giết đi qua. Mà cái kia còn lại 9 người cũng đều là lập tức bạo phát ra chính mình cường đại nhất sức chiến đấu, hướng về bọn hắn bảy nhau tới. Giờ khắc này, chính là kẻ đần cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, hoàng tuyển thế giới, vậy mà phản bội bọn họ đồng minh, đều muốn diệt bọn hắn sáng thế thần quốc. Sau khi nghĩ thông suốt Bảy người kia cũng là lập tức hai mắt phóng hỏa, tuy nhiên chỉ có bảy người hơn nữa toàn bộ bị thương, nhưng là không có bất kỳ một người lùi bước, tất cả đều gào thét hướng về hoàng tuyển thế giới người vào tới. Ngay sau đó một hồi cực kỳ vô cùng thê thảm đại chiến như vậy bột phát. Nhưng là sáng thế thần quốc bảy người rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng, vốn nhân số tiểu ít đi tại đối phương, hơn nữa tại vừa rồi hoàng tuyển thế giới mọi người đột nhiên bạo khởi phía dưới nhau nhau bị thương, cho nên tại vừa mới bắt đầu toàn lực bột phát về sau cũng đã rõ ràng không lại Đúng vào lúc này, trong đó có ba người trong ánh mắt đồng nhiên toát ra quyết nhiên thần sắc, ngay sau đó ba người bọn họ đồng thời trong ngực móc ra một cây siềng xích, sau đó trực tiếp liền bọc tại trên người. Cái này ba cây siềng xích, đúng là lúc trước giác loạn từng tại hoàng tuyển cung kết minh hội nghị phía trên đưa cho mọi người thấy được, mà bây giờ, làm ba người kia đem siềng xích mặc trên người về sau, ba người đều là mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, sau đó bắt đầu rất nhiều rất nhiều điên cuồng nuốt các loại bổ sung linh lực đang dược, Bất quá ba người này mặc dù đang không ngừng nuốt luôn đan dược nhưng là động tác nhưng không có ngừng, ba người đều là toàn bộ tiến lên, vậy mà ý định bằng vào ba người sức mạnh tiếp được hoàng tuyển thế giới tất cả mọi người. Làm như vậy kết quả, chính là bọn họ ba người lập tức bị 10 người kia trọng thương, sau đó phân biệt đánh chết. Mà ở ba người kia tiến lên đồng thời, sang thế thần quốc còn lại 4 người thì là lập tức lui về phía sau. Ở đằng kia ba người bị hoàng tuyển thế giới 10 người giết chết thời điểm. Sang thê bốn người đã ở đồng thời phát ra riêng phần mình công kích, hơn nữa bốn người kia công kích tại phát ra về sau lập tức liền hòa làm một thể, trực tiếp hoanh tại hoàng tuyển thế giới một người trên người. Người nọ trực tiếp bị cái này dung hợp bốn người một kích toàn lực cường đại công kích đuổi giết, bốn người kia phát ra một kích này về sau, lập tức thoát đi tại chỗ. Lao vương đám người vừa định truy kích thời điểm, vốn là đã chết không thể chết lại ba người kia nhưng là đột nhiên phục sinh, sau đó mỗi người đều gắt gao ôm lấy khoảng cách chính mình gần nhất một người hoàng tuyển thế giới cực giả. Lại sau đó, ba người kia ầm ầm tự bạo. Lập tức hoàn toàn thế giới lại là ba người chết trận, 10 người đã tại thoáng qua tầm đó đã chết 4 người, còn thừa 6 người nhận được ba người kia tự bạo dư âm ảnh hưởng còn lại ảnh hưởng, cũng bị thụ chút ít tổn thương, bất quá sáng thế ba người kia tại tự bạo thời điểm khống chế được tất cả bạo tạc nổ tung lực toàn bộ nội liễm dùng bảo đảm có thể giết chết đối phương, cho nên tứ tán dư âm ảnh hưởng còn lại cũng không mãnh liệt. Một màn này sát thực khiếp sợ đã đến La Vương, bất quá hắn cũng rất nhanh sẽ hiểu tới đây. Bởi vì hắn đã đã được biết đến minh thần quân cái loại này thần bí siềng xích năng lực, lại để cho đeo có được chúng sinh sức mạnh. Cho nên hắn chẳng qua là sắc mặt hết sức khó coi hạ lệnh lại để cho còn lại 5 người không cần lo cho 3 người này, mà là lập tức tiến vào sáng thế cung đánh chết cái kia mặt khác 4 người. chương 450, vạn thần cùng gặp nạn 5 người kia được Lao Vương mệnh lệnh, trực tiếp hướng về sáng thế 4 người kia đuổi theo, mà Lao Vương thì là cầm trong tay trường đao vượt qua tại trước người, chắn 5 người kia sau lưng. Lao vương biết rõ vừa mới đeo này xiềng xích ba người khẳng định còn có thể phục sinh, mà hắn sợ muốn làm đúng là vì năm người kia tranh thủ thời gian. Quả nhiên, ngay tại Hoàng tuyển năm người cùng sáng thế bốn người tất cả đều tiến nhập sáng thế cung thời điểm. Tại Lao vương trước người, ba người kia vốn đã nổ thành bột mịn thân thể bắt đầu ở giữa không trung tụ lại, sau đó ba người lần nữa phục sinh. Lao vương trong nội tâm kinh ngạc càng phát ra nặng, ổ khóa này dây xích thật đúng thần kỳ, vậy mà thật sự có được làm cho người ta phục sinh năng lực. Hơn nữa cái này sáng thế thần quốc ba người cũng quả nhiên là tàn nhẫn, vậy mà lợi dụng ổ khóa này, dây xích ban cho trùng sinh năng lực tiến hành tự bạo, đây quả thực là ăn gian giống nhau thủ đoạn. Hơn nữa căn cứ lão Vương chỉ, nếu như đeo xiềng xích người cái chết, thời điểm bị thương càng nặng cái kia khôi phục tốc độ cũng liền càng chậm, thế nhưng là ba người này tự bạo về sau, tối đa cũng mất quá 7 8 lần thời gian hô hấp lại lần nữa phục sinh, cái đó và hắn biết tin tức chênh lệch nhiều lắm. Nhưng là lão Vương trong nội tâm mặc dù kinh nhưng không sợ. Trường đao trong tay kéo cái xinh đẹp đao hoa, sau đó trực tiếp hướng về kêu ba người xuống tới. Mà ba người kia liếc mắt nhìn nhau, sau đó ba người lập tức phân làm ba phương hướng cũng hướng về Lao Vương vào tới. Nhìn ba người tư thế, dĩ nhiên là ý định lập lại chiêu cũ, ôm lấy Lao Vương về sau tự bạo. Một chiêu này tuy nhiên âm tàn nhưng không thể không nói phối hợp thêm bọn họ bất tử thân xác thực rất hữu hiệu. Lao Vương đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn thực hiện được, vào tới trước thời điểm Lao Vương tay trái bỗng nhiên về phía trước hất lên. Lập tức một cái màu lửa đỏ sự vật liền từ lao vương trong tay háo bắn ra, ba người kia mặc dù là phân ba phương hướng vào tới, nhưng lại cảm giác lửa kia màu đỏ đích sự vật vậy mà đều là nghĩ đến chính mình đánh tới. Đối mặt không biết sự vật công kích, tốt nhất thuận tiện là nẻ tránh mà không phải ngạch háng. Thế nhưng là ba người kia trong nội tâm ý niệm trong đầu vừa nảy sinh, lửa kia màu đỏ đích sự vật đột nhiên bạo liệt. Sau đó một đầu hai mươi mấy mét cao yêu vật bỗng nhiên xuất hiện. Cái này yêu vật xuất hiện thập phần đột nhiên. Ba người kia là làm tránh né tâm tư bởi vậy cũng không có tiến hành phòng bị, hai bên trái phải hai người kia khá tốt. Ở giữa người nọ thì là trực tiếp đã bị yêu vật kia cho té nhào vàng mà, yêu vật kia là một cái cùng loại với nhân loại sinh vật. Nhưng lại có một cây thật dài cái đuôi toàn thân cơ bắp hết sức phát đạt chỉ là dùng xem có thể biết rõ cái này yêu vật có được lấy lực lượng cường đại. Hơn nữa cái kia chừng dài một thước sắc bén móng bút cùng miệng đầy như là loan đao giống như răng nanh. Đều bị chứng minh cái này cái này yêu vật tuyệt đối là một cái cực kỳ am hiểu giết chóc hung tàn tồn tại. Mà cái kia chính giữa sáng thế cường giả đang bị yêu vật bổ nhào về sau, căn bản chưa kịp làm ra bất luận cái gì cử động, yêu vật kia tại bổ nhào hắn thời điểm, là hai chân dấm nát cái kia cường giả chi dưới phía trên, mà ngã xuống đất lập tức. Cái kia sáng thế cường giả chi dưới đã bị yêu vật cho dấm đã thành thịt nát, sau đó yêu vật kia trực tiếp túi đầu, một ngụm sẽ đem cái kia sáng thế cường giả nửa người trên cho xé rách xuống dưới. Mấy ngụm nhấm nuốt về sau liền nuốt xuống. Theo lão vương trong tay màu lửa đỏ sự vật bắn ra đến cái kia sáng thế cường giả chết thảm Toàn bộ quá trình cơ hồ là tại trong nháy mắt liền hoàn thành, mà đổi thành bên ngoài hai người vừa mới từ dưới đất đứng lên đến. Cắn xé nuốt luôn này sáng thế cường giả nửa người trên về sau. Yêu vật kia bông nhiên ngửa đầu gào rú. Lập tức một cổ tràn ngập bạo ngược yêu khí ở đằng kia yêu vật trên người tứ tán mà đi. Cái này yêu vật, đúng là vạn yêu quốc đồ đằng thần thú, yêu tổ. đương nhiên cũng không phải chính thức yêu tổ, mà là bị phong ấn ở ảnh bia chính giữa chính thức yêu tổ phục chế thể. Mà vừa mới lão vương vùng ra chuyện này vậy, dĩ nhiên là là vạn yêu quốc chỉ có ảnh nghĩa. Hắn cái này một khối đúng là có thể triệu hoán yêu tổ ảnh nghĩa. Cái này yêu tổ vừa ra, lập tức giết chết một người sáng thế cường giả. Mà lão vương cũng không có nhàn rỗi, ở đằng kia hai người bởi vì yêu tổ xuất hiện mà khiếp sợ thời điểm, lão vương đã đã, đã sớm giơ lên cái kia tuyết trắng trường đao, lập tức cái kia trường đao phía trên cũng là yêu khí tràn ngập. Nồng đậm yêu khí càng là tại Lao Vương sau lương tạo thành một thanh dài đao hư ảnh. Sau đó Lao Vương một tiếng thấp cùng rơi lên cao trường đao trực tiếp lăng không đánh xuống, lập tức một cổ lạnh thấu xương bá đạo đao mang tại trường đao phía trên kích xạ mà ra, trực tiếp chém về phía một tên trong đó sáng thế tờ hở hở. N. Quốc cường giả. Cái kia cường giả bởi vì bị yêu tổ yêu khí chỗ chấn nhiếp. Cho nên khi lão Vương công kích rơi xuống thời điểm phản ứng hơi chậm, tuy nhiên cả người kịp thời hướng về phía bên phải đi Nhưng là toàn bộ vai trái như cũ bị cái kia đao mang trực tiếp bổ chúng, vai trái tính cả cánh tay trái còn có gần nửa người đều bị một đao kia cho bổ ra. Lập tức người nọ kêu rên một tiếng, miệng vết thương máu tươi phun tôn ra. Hắn phản ứng nếu lại chậm hơn một kia, vậy hắn cả người đều bị lao vương một đao kia cho trực tiếp từ đó bổ ra. Bất quá người nọ mặc dù không có lập tức bị mất mạng, nhưng là cũng đã mất đi hành động lực cùng sức chiến đấu, bất quá hắn trên người siềng xích cũng tại rất nhanh giúp hắn khôi phục. Ngay tại Lao Vương một đao kia vừa mới rơi xuống, một đạo nhân ảnh chỉ là một cái thoáng, cũng đã xuất hiện ở Lao Vương sau lưng, sau đó trực tiếp tại sau lưng ôm lấy Lao Vương. Lao Vương lập tức trong lòng giật mình, thầm nghĩ không tốt, chính mình đúng là vẫn còn khinh thường. Thế nhưng là phía sau hắn người nọ liều mạng ôm lấy hắn, Lao Vương thoáng cái sửng sốt không có dây rùa khai mở, mà lúc này Lao Vương đã có thể cảm nhận được sau lưng người nọ toàn thân linh lực đang tại điên cùng mà hội tụ, tối đa một cái hô hấp thời gian người này tất nhiên lại sẽ tự bạo. Cũng liền tại lúc này, Lao Vương ánh mắt xéo qua trong chợ thấy cái kia yếu tổ triển khai. Lập tức Lao Vương không chút lựa chọn trực tiếp mãnh liệt túi xuống thân thể, ngay tại thân thể của hắn vừa mới túi xuống đồng thời. Cái kia yếu tổ cơ hồ là dùng thuấn di tốc độ xuất hiện ở Lao Vương sau lưng, sau đó trực tiếp túi đầu một ngụm sẽ đem cái kia ôm lấy. Lao Vương đang chuẩn bị tự bạo sáng thế cường giả toàn bộ nửa người trên tất cả đều nuốt tại trong miệng, sau đó dụng lực khẽ cắn lại một xe rách. Lại là máu tươi phun tuân ra trực tiếp người nọ nửa người trên liền cứng như vậy sinh. Sinh bị yêu tổ cho lui xuống, hắn thậm chí ngay cả hết thảm một tiếng cũng không kịp phát ra. Cái này yêu tổ thực lực, quả thực kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Hai gã cửu vân trí tôn cường giả, trong khoảnh khắc đã bị yêu tổ giết chết, hơn nữa là như thế hung tàn trực tiếp, cái này căn bản là tàn sát. Tại đây yêu tổ trước mặt, cái kia hai gã cửu vân trí tôn cấp bậc cường giả tựu như cùng tân sinh hài nhi giống nhau yếu đất. Mà lao vương giờ phút này cũng là sợ tới mức không nhẹ, cái này yêu tộc quả nhiên như là hắn nói giống nhau, quả thực chính là lục thân không nhận chỉ có được bản năng nhất giết chóc ý chí. Chắc không được hắn làm cho mình không phải vạn bất đắc dĩ không thể đơn giản vận dụng, đây quả thực là đùa lửa, không nghĩ qua là chỉ sợ ngay cả mình đều được đáp bên trên. Yêu tộc tại nuốt luôn này người nửa người trên về sau, lão vương đã vội vàng mấy cái lách mình cách xa yêu tổ, mà yêu tổ cũng không để ý đến hắn mà là lại một miệng đem còn giữ lại một nửa thi thể nuốt luôn về sau, ngửa đầu hí dài một tiếng về sau, đột nhiên liền quay đầu nhìn về phía lao vương, cái kia yêu tổ trong mắt giết chóc cùng khát máu ánh mắt lại để cho lao vương trong nội tâm kinh hãi gần chết. Bất quá rất nhanh cái kia yêu tổ trong ánh mắt liền xuất hiện một tia nghi hoặc, sau đó thời gian dần qua quay đầu, lúc này đây, nhìn hắn hướng về phía sáng thế cung. Tại sáng thế trong nội cung, hắn cảm thấy còn có rất nhiều mỹ vị đích thực vật. Sau đó yêu vật thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ Sau đó Lao Vương liền chứng kiến cái kia sáng thế cung vách tường đột nhiên phá một cái độc lớn, ngay sau đó liên tục hai tiếng kêu thảm thiết ngay tại sáng thế cung chính giữa văng lên. Mà Lao Vương thì là đặt ngông liền làm đã đến trên mặt đất, toàn thân đều tại toát mồ hôi lạnh, vừa rồi, hắn quả thật cảm nhận được yêu tổ cái kia điên cuồng sắc ý, bất quá may mắn, cái kia yêu tổ còn có một xác định địa điểm lý trí. Bất quá Lao Vương sau một khắc chính là vội vàng đứng dậy, đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Cái này yêu tổ vừa rồi sở dĩ không có đối với chính mình ra tay, hơn nữa là bởi vì tại yêu tộc xem ra chính mình chỉ có một, mà sáng thế trong nội cũng có 9 người, cho nên hắn đương nhiên là lựa chọn trước nuốt luôn 9 người kia, cho nên tạm thời vương tha mình. Nhưng là lão Vương cũng không dám khẳng định, cái kia yêu tổ ăn hết trong lúc này 9 người về sau có thể hay không lại đối với chính mình ra tay, hơn nữa có cái này yêu tổ tồn tại, cái kia nhiệm vụ của mình đã xem như hoàn thành, về phần chuyện kế tiếp, đã có thể không về hắn quản Bởi vậy Lao Vương tại thoáng phân biệt thoáng một phát phương hướng về sau, trực tiếp liền hướng phía vạn yêu cung phương hướng mà đi. Đúng vậy, đến bây giờ mới thôi đã rất rõ ràng, Lao Vương, phản bội hoàng tuyển thế giới. Hắn rất có thể chính là hoàng tuyển thế giới Nam Vùng, đương nhiên, cũng có khả năng không phải, bởi vì Nam Vùng, không hề chỉ chỉ có một. Ngay tại Lao Vương hướng về vạn yêu cung mà đi thời điểm, tại nguyên buồn phương thốn cung địa điểm, tổng cộng 5 người giờ phút này đang ngồi ở cùng một chỗ. Một tên trong đó Tuấn Lạng thanh niên đang cầm lấy một bức địa đồ, cao mày. Lão đại, đây nhất định không sai à, trừ phi là chúng ta mù hoặc là bản đồ này là giả, bằng không thì không có khả năng không có a Một chuyến này 5 người, đúng là vạn yêu quốc ngũ yêu thần, mà bọn hắn lúc này đây nhiệm vụ là đánh lén phương thốn cung, nhưng là để cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, phương thốn cung không thấy. Đúng vậy, chính là không thấy, phản phất hư không tiêu thất giống như. Hơn nữa căn cứ địa đồ bên trên đánh dấu. Phần yên mấy người đã ở chỗ này tỉ mỉ tìm một vòng, tuy nhiên lại không có cái gì phát hiện. Sẽ không, bản đồ này không có giả, duy nhất khả năng chính là phương thốn cung đã ẩn tàng đứng lên. Sẽ tìm, tỉ mỉ một tấc một tấc tìm, ta cũng không tin lớn như vậy một tòa cung điện, phương thốn người còn có thể mang tại trên thân thể không thành. Đồng dạng, tại vạn thần cung trước cửa, giờ phút này cũng nhiều năm người. Trong đó một người cầm đầu hết sức tuổi trẻ, nhưng là lông mày nhưng là chói chặt. Nếu là có sáng thế thần quốc người đang nơi đây, nhất định sẽ trước tiên liền nhận ra, người này đúng là lúc trước sáng thế thần quốc đột nhiên mất tích lạc trần, mà ở bên cạnh hắn, thì là phân biệt đứng vững bốn người. Trong đó hai người mặc vạn thần quốc chế thức áo giáp, mà đổi thành bên ngoài hai người cũng rất quen mặt, mặc một thân rách dưới áo giáp, trên người hai cái siềng xích cuốn quanh ở trên, hai người này thì là minh thần quân minh đổ, minh ám. Về phần cái kia hai gã mặc vạn thần điện áo giáp người, thì là vốn là hóa lôi tổ giới bạch diệt cùng rời. Nhưng là hiện tại bọn hắn đoạt xá vạn thần điện hai gã Cường giả thân thể về sau đã gia nhập vào vạn yêu quốc về phần hắn đám bọn họ cùng lạc Trần 4 là cũng coi như bên trên là định nhân nhưng là hiện tại đã đã trở thành Minh Hếu mục đích của bọn hắn Tuy nhiên bất đồng nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ kết minh bọn hắn 5 người sở dĩ xuất hiện ở nơi đây chỉ có một nguyên nhân cái tiêu chính là tiến công vạn thần điện bọn hắn lấy được mệnh lệnh là ở hoàng tuyn thế giới đại quân rời đi về sau giám thị vạn thần điện hơn nữa tùy cơ đường biến Mà bây giờ, sẽ đã tới rồi, giờ phút này vạn thần điện có thể nói thủ vệ lực lượng là ngoại trừ hồng hoàng cung bên ngoài yếu kém nhất một cái, ngoại trừ bản thân bị trọng thương như cũ hôn mê bất tỉnh hà đồ cùng 4 gã đã mất đi sức chiến đấu cường giả bên ngoài, cũng chỉ có 8 người, hơn nữa 8 người này cũng đều là bị thương không nhẹ, mà cái kia còn lại 500 đầu hung thú, tự nhiên có minh thần quân khôi lỗi binh sĩ đi giải quyết. Chương 451, Đạo chuẩn chơi xấu Phản hồi Tuy nhiên vạn thần điện chấn thủ nhân số như cũ so với bọn hắn nhiều, nhưng là bọn hắn 8 người đều là bị thương, 5 cái trạng thái toàn thịnh người đối phó 8 cái bị thương, tuy nhiên không nói dễ như trở bàn tay nhưng là cũng không có khó khăn quá lớn. Có thể nói cho tới bây giờ, Hoàng tuyển liên quân cùng vạn yêu quốc cái này hai phe còn sống thế lực ở giữa thế cục đã tương đối rõ ràng. Hoàng tuyển thế giới là tụ tập ngũ phương thế lực sức mạnh làm một thể, dùng nhân số cùng cường giả số lượng bên trên ưu thế ý định một lần hành động đánh diệt thế liên minh. Thế nhưng là bởi vì hoàng tuyển thế giới chính giữa nằm vùng tồn tại, kế hoạch này từ lúc hơn 10 ngày vừa mới định ra kế hoạch về sau cũng đã mền ngọn nguồn tiết lộ do đó bị vạn yêu quốc linh uy ngưỡng biết được, sau đó nhằm vào hoàn toàn bộ liên minh kế hoạch bọn hắn thì là đã tiến hành một loạt bố trí. Đầu tiên chính là buông tha cho cùng hồng hoang cổ giới cùng diệt thế ma quốc liên minh, hơn nữa tìm cơ hội tiêu diệt hai người. Sau đó ngoại trừ tại vạn yêu cung lưu lại tất yếu chấn thủ sức mạnh về sau, những người còn lại thì là chia xuất kích.